ở giao nhân tựa như ảo ngộng động lòng người tiếng ca trung vân chân nhân dương mắt bình tĩnh nói hôm nay đã kết đạo lữ trông lại ngày đồng tu đại đạo cộng kết đạo duyên lời này rất có vân chân nhân phong cách thẳng chỉ trung tâm không chút nào rớt át bẩn thỉu thấy minh sương cùng vân lam đồng ý vân chân nhân hơi hơi gật đầu một khối toàn thân màu son trứng bù câu lớn nhỏ tinh thạch bị người hầu phùng đi lên đây là đồng tâm thạch đồng tâm thạch là người tu hành kết làm đạo lữ khi sử dụng hai người cộng đồng lấy máu này thượng ưng thuận lời thề này khối đồng tâm thạch liền sẽ tự động một phân thành hai từ nay về sau đạo lữ hai bên cắt cầm một nửa nếu có một ngày đạo lữ vi phạm lời thề hoặc một phương thân vẫn sở cầm đồng tâm thạch cũng sẽ tự động vỡ vụn thành cho đơn giản tôi nói loại này cục đá tác dụng không lớn nhưng là kết lữ khi lẫn nhau biểu tâm ý rất hữu dụng minh xương lại không chần chờ đâm thủng đầu ngón tay đem huyết tích với đồng tâm thạch thượng ngay sau đó vân lam đi theo nhỏ dọn chỉ nghe một tiếng giòn vang đồng tâm thạch từ ở giữa vỡ ra Người hầu đem hai khối đồng tâm thạch từng người phụng đến Minh Sương cùng Vân Lam trong tay. Vân chân Nhân nhìn Minh Sương hai người từng người thu hồi đồng tâm thạch, không dễ phát hiện mà lộ ra một cái cười tới. Hắn rất ít có biểu tình, nay cười không cấm người khác không thói quen, Vân Lam cũng không thói quen, nhịn không được nhìn nhiều phụ thân liếc mắt một cái. Nhạc chân Nhân vừa lúc thấy một màn này, nghĩ thầm Vân Lam đứa nhỏ này, nên thu liêm thời điểm nhìn chằm chằm Minh Tiên Tử xem cái không được, hiện giờ nên xem đạo lữ, lại không biết ánh mắt đang xem nơi nào. Ôn chân nhân chậm dại nói, nếu ở đồng tâm thạch trước ưng thuận lời thề, sau này, các người hai người đó là đạo lữ, đương cho nhau nâng đỡ, cộng tu đại đạo. Mai tư trưởng lao đứng ngồi không yên, lặng lẽ truyền âm cấp hoài quân chân nhân, thượng dương tông hai vị này chân nhân trong đầu là chỉ biết tu đạo một việc này sao. Đây đều là ở kết lữ đại điển thượng, còn tam câu nói không rời đi tu đạo. Trường 89 song tu. Ôn chân nhân ánh mắt là khó được nhu hòa. Sắc thực nói, nàng cực nhỏ lạnh lùng sắc bén. nhưng lại rất thiếu sẽ toát ra cái gì cảm xúc biểu tình luôn là thanh đạm phảng phất này thiên hạ vạn vật đều nhập không được nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt nhưng mà giờ khắc này nàng trong ánh mắt rốt cuộc mang lên một chút đối nàng mà nói cực kỳ hiếm thấy ôn hòa cảm xúc nàng ôn hòa mà nhìn chăm chú vân lam cùng minh sương trong ánh mắt bao nhiêu cảm khái bao nhiêu phiền muộn vân lam không có chú ý tới mẫu thân giờ khắc này khó được ôn nhu hắn nắm minh sương tay đáy lòng chứa đầy ngọt ngào mà mềm mại cảm xúc cho dù lấy hắn định lực Giờ khác này cũng rất khó bình tĩnh trở lại Chân trời lưu vân quay Bích tiêu phía trên Vô số mỹ lệ chim chóc qua lại phiên phi Giao nhân động lòng người tiếng ca tung bay Toàn bộ thượng dương tông đều bị bố trí hết sức hoa mỹ Dưới đài các phái xem lễ khách khứa giao tương xứng tán Mà Minh Sương liền đứng ở chính mình bên người Vân Lam lặng lẽ nghiêng mắt nhìn lại Minh Sương sườn má bạch như băng tuyết Thần xác nhàn nhạt, nhạt Vẫn là nhất quán bình tĩnh Phản phất nàng căn bản không phải trận này kết lữ đại điển bài chính Chỉ có hơi hơi rung động đen nhánh hàng mi dài, bán đứng nàng nội tâm khẩn trương. Vì thế Vân Lam ở tay háo đế nắm chặt tay nàng. Cũng chính là này một lát hoàng thần công phu, Vân chân nhân thanh âm lần nữa từ phía trên truyền đến. Đến tận đây về sau, Vân Lam nhập chủ vân Đài, tiếp trưởng môn trung sự vụ. Phía trước nửa câu lời nói, bởi vì Vân Lam thất thần, hắn không nghe rõ. Nhưng cha mẹ sớm có ám chỉ, Vân Lam thoáng tưởng tượng, lại nghe một chút dưới đài truyền đến kinh ngạc tiếng động, tức khắc liền minh bạch Vân chân nhân nói gì đó. Hắn buông ra mình sương tay, hướng phía trước một bước, chiếc thân thi lễ, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh. Vân chân nhân vươn tay tới, một quả tiểu ấn từ hắn lòng bàn tay hiện lên, phi rơi xuống vân lam trong tay. Ta thụ ngươi tông chủ ngọc ấn, từ hôm nay trở đi, ngươi đương chấp trưởng ngọc ấn, bảo hộ tông môn. Này cái dung mạo không sâu sắc nho nhỏ con dấu, thế nhưng là không chế thượng dương tông tông môn đại trận, chỉ huy thượng dương tông tín vật, tông chủ ngọc ấn. Dưới đài một mảnh ô lên. Tuy nói các phái đối buổi hôn lễ này ý nghĩa sớm đã có sở hiểu biết, cũng biết Thượng Dương Tông Vân ôn nhị vị chân nhân thực mau liền phải phi thăng, Thượng Dương Tông sắp sửa giao cho thiếu tông chủ Vân Lam trong tay, nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến, Vân chân nhân cư nhiên sẽ ở kết lữ đại điển thượng, làm cho người trong thiên hạ mặt đường trưởng chuyển ngôi Vân Lam. Mai Tư trưởng lão ngẩn ra, chợt vui vẻ ra mặt, Minh Sương nguyên bản hẳn là thiếu tông chủ phu nhân, hiện tại ở kết lữ đại điển thượng Đương trưởng thăng cấp, chờ đều không cần chờ, trực tiếp thành tông chủ phu nhân Thăng cấp chi lộ có thể nói mau lẹ, đối dáng sơn càng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng." Vân Lam cung kính nói, "Vân Lam minh bạch, Thỉnh Tông chủ yên tâm. Nếu này chỉ là một hồi kết lữ đại điển, hắn hẳn là xương vân chân nhân vì phụ thân, nhưng mà vân chân nhân nếu nhắc tới truyền ngôi việc, liền không hề là phụ tử chi gian sự, mà là liên quan đến tông môn đại sự." Vân Lam tự nhiên mà vậy sửa lại khẩu, "Thật sâu hành lễ, đệ tử tự nhiên không phụ tông chủ kỳ vọng cao." Vân chân nhân bình tĩnh nói, "Đứng lên đi." Trận này kết lữ đại điển muốn liên tục suốt một ngày, lễ tiết tất cả hành xong, sắc trời đem vãn chưa vãn, phải nên rời bước hai Yến nhưng mà lúc này không ai có tâm tình ngồi vào vị trí, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Thượng Dương Tông trên người. Vân chân nhân đương trường chuyển ngôi, Huế hắn đạo lưu ôn chân nhân tránh nhập sau núi tĩnh tu, đây có phải ý nghĩa nhị vị chân nhân tùy thời đều khả năng phi thăng, cho nên mới như thế gấp không chờ nổi. Thượng Dương Tông đệ tử thận trọng như là vỏ chai, cái gì cũng thử không ra. Mọi người nhanh chóng thay đổi đầu mâu, hướng tới dáng sơn đoàn người đi. Thật đáng tiếc chính là, hoài quân chân nhân cùng mai tư trưởng lão đồng dạng trước đó cũng không cảm kích, hơn nữa không hề có lộ ra khẩu phong chi ý. Tiểu kiểu phiền không thắng phiền mà từ trong đám người thoát thân ra tới, đại đại thở hổn hển một hơi. Mai tư trưởng lão đứng ở cửa điện chỗ trên hành lang trung gió, mắt thấy tiểu kiểu không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đi, vội vàng đem nàng vớt lại đây. Tiểu kiểu, ngươi đi nơi nào? Tiểu kiểu, ta muốn đi tìm sư tỷ Ngày mai chúng ta nên đi trở về, ta tưởng hôm nay buổi tối cùng nàng trò chuyện. Mai tư trưởng lão đỡ chắn nói, ngươi sư tỷ hôm nay buổi tối sợ là không có thời gian cùng ngươi nói chuyện, ngươi thả trở về ngồi, không cần chạy loạn. Tiểu kiểu. Mai tư trưởng lão nhìn kiểu kiểu khó hiểu ánh mắt, nghẹn lời một lát, đơn giản nói, nơi này là thượng Dương Tông, không phải Giang Sơn, không chuẩn loạn đi. Tiểu kiểu không tình nguyện mà, Nga. Nàng cũng không trở về trong điện đi, ngồi ở hành lang hạ, U buồn nói, mai sư thúc. Ta cùng sư tỷ về sau có phải hay không thật lâu đều không thể gặp mặt. Mai Tư xoa xoa nàng tóc mai, an ủi nói, ngươi có thể tới Thượng Dương Tông gặp ngươi sư tỷ Tiểu kiểu gục đầu xuống, buồn bã nói, sư phụ không ở, sư tỷ cũng muốn lưu tại Thượng Dương Tông, sau này thiên su phong thượng, chỉ còn ta cùng sư huynh hai người. Mai Tư đang định an ủi, tiểu kiểu đột nhiên biểu tình biến đổi, hung tận nói, ta chán ghét Vân Lam. Nàng xinh xinh đẹp đáng yêu, liền tính cố ý làm ra hung ác bộ dáng. cũng chỉ có thể làm người bật cười mai tư nhẫn cười nói ngươi thấp giọng điểm mãi công thượng ôn chân nhân nghe được vân làm tên đi xuống nhìn thoáng qua nàng nhúng mày a là dáng sơn kia chỉ tiểu hồ ly người khác ngại với hoài hư chân nhân lưu lại thủ thuật che mắt nhìn không ra kiểu kiểu chân thân ôn chân nhân tu vi lại cũng đủ nàng nhìn phía dưới kia chỉ thở phì phì tiểu hồ ly nhớ tới nàng sư tỷ đúng là minh sương không khỏi sâu kín thở dài này đối sư tỷ muội cảm tình rất tốt Nhưng mà sư tỷ thiên phú kỳ tài, sư muội lại tu vi thường thường, thọ mệnh chung có cuối, cho dù cảm tình lại hảo, cũng có phân biệt kia một ngày. Mấy ngày này bắt thật nhiều yêu tộc, bất quá may mắn hôm nay những cái đó yêu còn tính an phận. Ôn chân nhân lại cúi đầu, trên hành lang nhiều ra một cái thượng dương tông đệ tử, nàng có chút ấn tượng, tựa hồ gọi là trình duệ, đang cùng tiểu kiểu cùng mai tư liêu nổi lên thiên. Nói đến yêu tộc, trình duệ nhớ tới mất tích sư đệ, trong lòng tức giận, những cái đó yêu tâm tính tàn bạo. Thả ngu xuẩn xúc động, thật sự là tội ác chống chết, chúng ta nguyên bản còn ở lo lắng, vạn nhất bọn họ thừa dịp đại điển tới quấy rối, may mắn không có. Ôn chân nhân ngứng mày, trình duệ không biết kiểu kiểu là yêu tộc, làm cho kiểu kiểu mặt nói này đó, không khác làm cho hòa thượng mắng con lừa chọc, nàng đang chuẩn bị phong bế trình duệ khẩu, chỉ nghe kiểu kiểu ở dưới gật đầu phụ họa rất là tán đồng. Nay chỉ tiểu hồ ly từ nhỏ ở giáng sơn lớn lên, đã sớm không đem chính mình đương yêu tộc nhìn. Ôn chân nhân bật cười. Theo bản năng muốn quay đầu nói cho sư huynh nghe, bên cạnh lại chống không. Vân chân nhân đã hồi sau núi đi, ngồi ở nơi này ngắm trăng, từ đầu đến cuối chỉ có nàng một người. Ôn chân nhân đứng dậy. Nàng say mê tu hành nhiều năm, đã thật lâu không có như thiếu nữ khi ngồi ở mái hiên thượng, xem suốt một đêm ánh trăng. Khi đó nàng sư huynh ở đà tọa, dáng người thẳng tắp như thanh tùng, mà nàng cười ngâm ngâm dựa vào sư huynh trên vai, nâng đầu xem bầu trời thượng kia luân trăng giảm, chỉ cảm thấy ánh trăng cực mỹ. Phảng phất vĩnh viễn đều xem không nề quyện Nhưng mà nàng đã mấy trăm năm không có lại Dựa vào sư huynh trên vai xem qua ánh trăng Nàng bắt đầu như sư huynh giống nhau Hàng năm bế quan, cực nhỏ hiện với người trước Ôn chân nhân cũng không tiên nuối Cũng không nghỉ khuất Bọn họ tu vi càng cao Mới có thể cùng nhau đi được càng xa Có thể cùng nhau đi xuống đi liền rất hảo Nàng cũng không để ý có thể hay không xem ánh trăng Vân đài, Dạ Minh Châu Quang mang nhu hòa sáng ời Chiếu sáng lên chỉnh gian phòng ngủ rồi lại không duyên cớ nhiều ra một loại cực đạm mông lung tới. Minh Sương phát gian ngọc trâm đã toàn bộ gỡ xuống, nàng tán tóc dài, chỉ chung ý thì ngồi ở trên giường, đang ở soát soát soát phiên một quyển sách. Vân Lam Thọ lại gần, kinh hãi, ngươi cũng có này buồn. Minh Sương, cũng. Vân Lam biểu tình túc mục mà sờ soạn quyển sách ra tới, bịa mặt thượng mặc tự thập phần rõ ràng hợp hoàn tông song tu công pháp vừa xem. Minh Sương, đây là mai sư thúc cho ta. Vân Lam, ta mẫu thân cho ta. Sau một lúc lâu, Vân Lam cảm thán nói, Hợp Hoan Tông tuy rằng điêu tàn nhiều năm, nhưng mà công pháp còn tại tu hành giới đời đời truyền lưu, thật sự đáng tiếc. hắn tuy rằng biểu hiện thập phần chính trực, nhưng mà sắc mặt lại có chút không dễ phát hiện đường đỏ. minh xương nhìn ra tới, nhưng nàng không có vẹt trần, nàng ho nhẹ một tiếng, không lắm tự tại nói, ngươi, xem xong rồi sao? Vân Lam, xem xong rồi. Hợp Hoan Tông tuy rằng nghe tên giống cái tà phái, nhưng nó hương thịnh khi, lại là không hơn không kém danh môn chính phái. Tu hành công pháp cũng căn cứ đôi bên cùng có lợi tư tưởng biên soạn và hiệu đính, này đây môn phái điều tản, công pháp lại vẫn có thể đợi đời truyền lưu. Cái này tông môn cứ việc cường thịnh khi cũng khó cùng thiên hạ tam tông đánh đồng, nhưng nó công pháp lại có thể bị giáng sơn cùng thượng dương tông đồng thời tôn sùng là khuôn mẫu, có thể thấy được hợp hoàn tông sắc có nảy độc đáo chỗ. A xương, Vân Lam nhẹ giọng kêu, Minh Sương theo tiếng ngừng đầu Thiếu niên tú Mỹ gỏ má thượng phúc một tầng nhàn nhạt màu đỏ, hắn phủng trụ Minh Sương má. hôn số dưới chương 90 tân hôn chân trời trở nên trắng kia một khắc minh sương đúng giờ tỉnh lại nàng thói quen canh giờ này đứng dậy nhưng mà hôm nay nàng ý thức thanh tỉnh kia một khắc lại cảm giác cùng thường lui tới khác nhau rất lớn bên má dán không phải lạnh băng mà bóng loáng tí lụa mà là mềm mại ấm áp minh sương cảm giác có thứ gì chính nhẹ nhàng từ nàng gò má thượng đảo qua ẩn ẩn có chút ngơ ý bản năng cảnh giác nháy mắt làm minh sương triệt triệt để để tỉnh táo lại nàng nhanh chóng mở mắt ra sau đó ngẩn ra từ nàng gò má thượng đảo qua là Vân Lam đen nhánh lông mi, hai người gò má thân mật mà chặt chẽ dán ở bên nhau, Vân Lam cánh tay còn hoàn ở minh sương sau lưng. Loại này quá mức thân mật tư thế, khiến cho minh sương hơi có động tác, Vân Lam liền lập tức cảm nhận được, bừng tỉnh lại đây. Vân Lam mở mắt, đáy mắt còn mang theo một tầng buồn ngủ mông lung hơi nước, hắn theo bản năng đem minh sương hướng trong lòng ngực ôm ôm, chưa tỏa. Minh sương khoác áo dựng lên, cứ việc nàng căn bản không ngủ bao lâu, lại một chút không hiện mỏi mệt chi sắc. Linh mạch chạy xuôi linh lực cùng tràn đầy thức Hải làm nàng thập phần vừa lòng, bởi vậy ở Vân Lam buồn ngủ mà dỗi tay đi bắt Minh Sương và táo khi, nàng không né tránh. Còn sớm, Vân Lam nói. Minh Sương nói, ta thói quen. Vân Lam vội vàng khoác áo dựng lên, đuổi theo ra đi, liền thấy Minh Sương đã bước ra ngoài điện, lấy ra sương hoa kiếm. Nhận thấy được Vân Lam theo ra tới, Minh Sương một tay nắm sương hoa, kinh ngạc nói, ngươi cũng có dậy sớm luyện kiếm thói quen sao. Vân Lam, không, ta không có. ở Minh Sương lược hiện kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú hạ hắn chậm rãi gật gật đầu đúng vậy chúng ta cùng nhau đi sau giờ ngọ Hoài Quân Chân Nhân đại biểu Giáng Sơn từ biệt thượng Dương Tông thừa tàu bay rời đi đảo không phải Giáng Sơn không muốn ở chỗ này ở lâu mà là đối với biết nội tình Hoài Quân Chân Nhân tới nói hiện giờ tu hành giới tình thế thật sự không coi là hảo thiên hạ Tam Tông gánh vác gáp lực càng là cực đại Giáng Sơn đã phái ra đại lượng đệ tử phòng thủ băng nguyên biên giới thời khắc để phòng băng nguyên phát sinh thay họa ma tộc nhân cơ hội nam hạ. dưới tình huống như vậy hoài quân chân nhân thân là giáng sơn hai vị đại thừa cảnh cường giả chi nhất tự nhiên yêu cầu mau chóng chạy trở về tọa trấn giáng sơn Tiểu kiểu đi theo thượng tàu bay đầy mặt không tha nước mắt đều mau rơi xuống minh sương vốn dĩ không phải đà sầu đa cả người nhưng bị tiểu kiểu cảm nhiễm nàng đứng ở vân đài thượng nhìn theo tàu bay đi xa cơ hội chính mình cũng muốn rơi lệ a sương chóc mũi có thanh đạm hương khí bay tới minh sương đầu vai một trọng ngay sau đó eo bị ôm lấy Vân Lam từ phía sau vòng lấy nàng eo, đem cầm đè ở nàng trên vai. Minh Sương ru mắt, nhìn buông xuống ở nàng trước người Vân Lam màu vàng cam tay háo rộng, bên má có nhàn nhạt nhiệt ý chuyển đến. Vân Lam thanh thiển hô hấp thổi quét ở nàng bên gáy bên má, nhẹ giọng nói, còn có ta đâu. Minh Sương nửa quay đầu đi, đi xem Vân Lam khuôn mặt, lại không nhìn thấy, Vân Lam đem mặt vùi vào nàng cổ, có chút ấm áp ngỡ ý, giống chỉ thật cẩn thận an ủi nàng lông xù xù tiểu động vật. Minh Sương nhịn không được bật cười. Vân Lam ta không có việc gì. Minh Sương bình tĩnh nói. tàu bay biến mất ở nàng trong tầm mắt. Minh Sương xoay người, không muốn lại đi xem trống vắng phía chân trời. nàng đi bước một hướng tới trong điện đi đến. ngự khí thực đạo, tu hành trên đường, luôn là không tránh được phân biệt. này đã xem như tốt nhất phân biệt. chẳng sợ phân cách hai nơi, ít nhất biết lẫn nhau thực hảo. Vân Lam bước nhanh theo kịp. Minh Sương nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi không có việc gì làm. Vân Lam, kia đảo không phải. trên thực tế. Hắn bây giờ còn có rất nhiều sự phải làm. Vân chân Nhân ở kết lữ đại điển thượng đột nhiên tuyên bố truyền ngôi, yêu cầu đối diện trung trưởng lão làm ra công đạo, cùng với quyền bính truyền giao, còn có cùng mặt khác tông môn câu thông, yêu tộc cũng yêu cầu thời khắc cảnh giác. Trong đó vô luận nào một sự kiện, đều không phải có thể tùy tiện xử trí. Minh Sương nói, vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Cứ việc đối Minh Sương tính cách sớm có hiểu biết, Vân Lam vẫn cứ hỏi một câu, ngươi không cần cùng ta cùng đi sao? Minh Sương lắc đầu. nàng đối tông môn sự vụ không có hứng thú chẳng sợ ở giáng sơn nàng cũng không thích hỏi đến môn trung sự vụ đối nàng tới nói tu hành so xử trí dườm già sự vụ thú vị nhiều nàng nghĩ nghĩ nhớ tới vân lam mẫu thân ôn chân nhân làm thượng dương tông tông chủ phu nhân có một nửa thời gian là ở thay thế vân chân nhân xử trí môn trung sự vụ nói không chừng đây là thượng dương tông lệ thường đâu là cần thiết đi sao minh Sương hỏi tông môn hội nghị nếu là ta đây cùng ngươi cùng đi vân lam ngẩn ra bất bật cười, đương nhiên không phải, ngươi không nghĩ đi, trở về là được. Hắn dừng một chút, hơi hơi lộ ra điểm ngượng ngùng tới, chỉ là ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta đây sớm chút trở về gặp ngươi. Nói xong, Vân Lam túi người lại đây, ở minh sương giữa mày hôn một hôn, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà dọc theo hành lang đã đi xa. Minh sương giơ tay, xoa xoa giữa mày. Mềm ấm xúc cảm còn rõ ràng mày may tất hiện, ở nàng giữa mày lưu lại một hôn thiếu niên đã dọc theo hành lang đi xa. vân đài ở vào thượng dương tông tối cao chỗ tây nam nhiều sơn nhiều mây sương mù cả tòa vân đài quanh năm lượn lờ không tiêu tan mây mù hành lang treo ở trời cao bên trong trong đó mây mù chảy xuôi giống như tiên cảnh Mà vân lam màu vàng cam thân ảnh liền ở mây mù trung càng lúc càng xa dần dần trở nên mông lung lên hắn bóng dáng cũng cực kỳ đẹp áo rộng tay dài càng có vẻ thân hình tiêm lệ rồi lại không có chút nào gầy yếu cảm giác giống một gốc cây thon dài thúy trúc minh sương nhịn không được mỉm cười lên nàng chợt ý thức được như vậy tựa hồ có vẻ không lớn thông minh vì thế thu tươi cười xoay người trở về trong điện bắt đầu đả tọa minh sương có thể không để ý tới tông môn sự vụ vân lam không được chờ hắn rời đi nghị sự thính đường khi cả người đều trở nên mỏi mệt lên người tu hành coi trọng tu hành bởi vậy môn trung phụ trách các hạng sự vụ trưởng lão luôn thích đem sở hữu sự vụ tập trung ở một hội nghị thượng một lần toàn bộ giải quyết vân lam vô cùng mỏi mệt lại còn không thể trực tiếp hồi vân đài hắn vòng đến sau núi ở vân chân nhân cùng ôn chân nhân động phủ trước quỳ gối đem hôm nay sự một năm một mười nói xong sau đó đứng dậy nói phụ thân mẫu thân nhi cáo lui Hán nguyên bản không trông cậy vào được đến cha mẹ đáp lại nhưng mà mới vừa đứng thẳng thân thể vân chân nhân thanh âm liền không nhẹ không nặng mà văng lên vân lam vân lam cả kinh thỉnh phụ thân bảo cho biết vân chân nhân bình tĩnh nói ta cùng mẫu thân ngươi đã nghị định tháng tư 17 bảy ngày ấy phi thăng vân lam ngơ ngẩn thấp giọng lại hỏi một lần một tháng sau tháng Tư mười cự hôm nay vừa lúc là suốt một tháng đúng vậy vân chân nhân nói trước đó ta và ngươi mẫu thân sẽ rời đi Tông môn đi xử lý một ít việc chớ trương dương vân lam há miệng thở dốc lại suy sụp nhắm lại hắn biết chính mình nói cái gì đều thay đổi không được cha mẹ thân quyết định đúng vậy hắn thật sâu hành lễ trùng tiêu sơn tự trùng tiêu sơn núi lở ngày ấy khởi thượng dương tông đệ tử liền đem nơi này nghiêm mật phòng thủ tuy rằng trùng tiêu sơn núi non chạy dài chiếm địa cực lớn, nhưng Thượng Dương Tông vẫn cứ gạt ra rất nhiều nội môn đệ tử, đem trùng Tiêu Sơn Bắc Sơn con đường nghiêm mật bảo vệ cho, phàm là có tự mình xâm nhập Bắc Sơn yêu tộc, giống nhau đương trường bắt giữ, nếu còn có dám phản kháng, đều bị đương trường giết. Như thế mấy tháng xuống dưới, tuy rằng tình thế như cũ khẩn trương, nhưng cuối cùng là bảo vệ cho nhân tộc biên cảnh, không có làm cho Tây Nam Chư Châu thế cục đại loạn. Tuy rằng mấy năm liên tục thiên tai, khiến cho nhân tộc hoàng triều ngôi vị hoàng đế thượng vị kia hoàng đế rất có áp lực. cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng lại nói tiếp, Tây Nam Chư Châu tên là Hoàng Triều Trị Hạ kỳ thật Thượng Dương Tông phụ thuộc, này đây Tây Nam Chư Châu đảo so ngày nay thần hồn nát thần tính kinh thành đều phải hào chút. Tây Nam ba cánh biết này một phần được đến không dễ yên ổn nhờ bao che với Thượng Dương Tông, này đây đối Thượng Dương Tông thái độ càng thêm thành kính. Nhưng đối Thượng Dương Tông đệ tử tới nói, trong lòng ngược lại không thiếu nghi ngờ, trùng tiêu sân vùng, hay không quá yên ổn. Nay đảo không phải nói Thượng Dương Tông đệ tử một lòng nóng trông nhị tộc đánh lên tới, thật sự là mấy ngày nay bọn họ làm tốt cùng yêu tộc huyết chiến rốt cuộc chuẩn bị, kết quả bắt được yêu tộc tất cả đều là một ít cá tiểu tôm, tuy rằng so ngày thường nhiều không ít, chất lượng lại thật sự hữu hạn. Có lẽ, yêu tộc bên trong xảy ra vấn đề. Nhạc chân nhân liền đã từng làm ra như vậy phán đoán. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, trùng tiêu sơn nơi này điên ổn, đối với Thượng Dương Tông các đệ tử tới nói là đại đại chuyện tốt. ít nhất bọn họ không cần ngủ đều mở to một con mắt. Thời khắc cảnh giác yêu tộc đại quân tiếp cận, phải biết rằng liền tính tông môn chưa bao giờ cắt xén các đệ tử linh thạch tài nguyên phòng thủ trùng tiêu sơn đệ tử còn có thể lấy song phân, nhưng người vẫn là buồn ngủ. Đồng dung chính là này đó đệ tử chung một viên. Từ nàng huynh trưởng đồng tiểu bị yêu tộc làm hại, chết không thấy thi lúc sau, đồng dung tử bi thương tỉnh táo lại, lập tức cửa trước trung sư trưởng thỉnh cầu đi tới trùng tiêu sơn phòng thủ. Cứ việc sư trưởng đều khuyên nàng suy xét rõ ràng. nhưng đồng dung vẫn là kiên trì muốn tới trùng tiêu sơn nàng huynh trưởng ở bảo hộ trùng tiêu sơn khi bị sơn nam những cái đó yêu tộc hại chết nàng muốn thay huynh trưởng bảo vệ cho nơi này chính tay đâm yêu tộc trùng tiêu sơn đệ tử đại khái chia làm hai loại một là đóng quân sơn biên tại chỗ thủ vệ đệ tử nhị là tạo thành đội ngũ ở trong núi tuần tra cảnh giới đệ tử đồng dung thuộc về người sau đồng sư muội đồng dung cánh tay bị chạm chạm, một bên sư huynh đưa qua một con nho nhỏ bình xứ, an viên thanh tâm đan để để thần Lại quá 15 phút liền có người tới đổi chúng ta đi xuống. Đồng Dung nhìn thoáng qua mặt khác Sư huynh muội thấy mọi người đều có, tiếp nhận bình xứ đổ một cái đan dược ra tới, hướng Sư huynh nói tạ, mới nói, Sư huynh yên tâm, ta không mệt. Sư huynh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt lướt qua Đồng Dung đầu vai, nghiêm túc lên. Đồng Dung đi theo đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phía nam, lại cái gì cũng chưa thấy. Lại yêu. Sư huynh tử kẽ răng bài trừ hai chữ, Đồng Sư muội chiếu sáng. Đồng Dung lên tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một trương hỏa phù, hướng ngồi lửa thượng một thấu, ánh lửa ầm ầm dựng lên, một cái hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu nhảy vào không trung, chiếu sáng khắp bóng đêm. Nương hỏa phù bốc cháy lên hỏa cầu, có thể thấy, ở nơi xa trên sơn đạo, có mấy cái thân ảnh nhanh chóng di động tới, chính chiều nơi này dần dần tới gần. Sư Minh nhanh chóng quyết định, ngữ khí hấp tấp nói, "Đồng Dung, Người hiện tại trở về đi, đi thông báo thủ sơn đệ tử chú ý cảnh giác, đừng làm cho bọn họ chạy đến sân ngoại." Trình Thính. Vương tự, các người đánh lên hỏa phủ chiếu sáng lên, không chuẩn tát, Trần Tưởng, Dung, các người bốn cái phân hai đội, tả hữu sở qua đi vây quanh, dư lại hai cái, cùng ta tới, ngăn lại bọn họ. Là, Thượng Dương Tông đệ tử cùng kêu lên hẳn là, Đồng Dung nghe được chỉ có chính mình không thể chính diện nên địch, phải đi về thông báo, cắn cắn ngôi. Nàng biết đây là đại gia chiếu cố nàng, biết huynh trưởng xảy ra chuyện, sợ nàng cũng bị thương, có tâm lưu lại, lại sợ hỏng việc, chỉ phải lên tiếng, ngự kiếm nhanh chóng rời đi. Nàng thực mau chạy tới sơn ngoại báo cho thủ sơn đệ tử, vừa vặn tới đón thế bọn họ tuần sơn đệ tử cũng tới rồi, nghe vậy tinh thần đại chấn, chúng ta cùng nhau qua đi, vừa lúc đem chúng nó bắt lấy. a kia đệ tử lời còn chưa dứt, tất cả mọi người cương tại chỗ. phảng phất hấp hối người tê kêu xé rách thật mạnh bóng đêm, chuyển đến nơi này. Đồng dung sắc mặt bột biến. Nàng nhận ra kia thanh kêu thẳng thiết, chính đến tử mới vừa rồi an bài nàng rời đi sư hình. mươi 91 đêm khấu. Yến Phong thấy đêm khấu Vân Đài bẩm báo trùng tiêu sơn một chuyện khi, Vân Lam vừa mới ngủ hạ. Giờ phút này là sau nửa đêm, đúng là người dễ dàng nhất buồn ngủ thời điểm. Vân Lam lại là cái người thời nay người tu hành, người thời nay chỉ chính là hắn tuy rằng tuổi nhỏ tu hành, sớm tích lốc, nhưng mà có khi lại rất thích dựa theo tầm thường phạm nhân phương thức làm việc, chẳng sợ sẽ thêm chút phiền thoái. Thí dụ như hắn tuy rằng sớm tích lốc, lại cố tình thích ăn điểm tâm, vì thế Tổng muốn hao phí linh lực đem ăn xong đi đồ ăn hóa rớt. lại thí dụ như so với cao ngồi vân đài phía trên tu hành hắn càng thích đi vào hồng trần trung cũng bởi vậy bị ôn chân nhân đề điểm mấy lần hắn buồn có thể không ngủ được nhưng là vẫn là dưỡng thành ngủ thói quen bởi vậy vân lam bị đánh thức khi, có vẻ cực kỳ thống khổ cùng buồn ngủ vân lam bất đồng minh xương cơ hội là trong khoảnh khắc liền mặc xong rồi xem y đem chính mình xử lý chỉnh chỉnh tề tề cùng ban ngày giống nhau như lúc nàng đứng ở giường biên cổ tay gian chuông bạc không gió tự động đinh linh, linh vang nhỏ Lẳng lặng nhìn Vân Lam đầy mặt thống khổ mà từ chăn gấm trung đứng dậy, nói, "Đi thôi." Nếu hôm nay ở tại Vân Đài trưởng môn vẫn là Vân chân nhân, chuyện này căn bản là sẽ không lao động hắn lao nhân ra tự mình hỏi đến. Đều có chịu thương chịu khó yến phong thấy, nhạc chân nhân chờ một chúng đắc lực cấp dưới đem tiền căn hậu quả trải vớt rõ ràng chính lên, Vân chân nhân chỉ cần lấy cái cuối cùng chú ý là được. Vân Lam không được, hắn tuổi tác nhẹ, tu vi kém một chút, cần thiết muốn thừa dịp Vân ôn nhị vị chân nhân còn không có phi thăng, Mau chóng tạo khởi vì tín tới. Vân chân Nhân có thể bất quá hỏi, nhưng Vân Lam không có tư cách này. Thính môn kéo kẹt một tiếng khai, trong sảnh chờ mấy người đồng thời ngầm đầu, chỉ thấy phía trên chủ vị chỗ nhiều ra một đạo thân ảnh. Yến Phong thấy tại hạ phương chẳng hảo, cung kính nói, Tông chủ, đây là canh gác trùng tiêu sơn, thấy việc này đệ tử. Vân Lam gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, nói đi. Yến Phong thấy quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia gọi là đồng dung tiểu cô nương đã khóc đến sắc mặt đỏ bừng. cơ hồ muốn bê quá khí đi, chỉ một cái khác đệ tử nói, chính quân, ngươi nói, chính quân tuy rằng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, đảo còn chịu đựng được, hành lễ, liền nói, đệ tử chính quân, phụ mệnh dẫn dắt chín tên sư đệ sư muội phòng thủ trùng tiêu sơn bắc Sơn trong đó một đoạn, tối nay đệ tử chính trực canh giữ ở sơn ngoại, tùy đội vào núi tuần tra đồng dung sư muội ra tới, báo cho đệ tử nói trong núi có yêu hướng sơn ngoại lai, nàng nơi ớt mạo một đội đội trưởng vương kỳ dẫn dắt còn lại tám gã đệ tử tiến đến chặn lại. đồng dung sư mội tắc tiến đến báo tin lúc ấy vừa lúc chu sư huynh dẫn dắt sư đệ sư mội tiến đến cùng ất mão đội thay ca liền chuẩn bị qua đi hỗ trợ nói đến chỗ này hắn dừng một chút nuốt một chút tựa hồ có chút khẩn trương còn không có tới kịp nhích người vào núi đột nhiên trong núi truyền đến vương kỳ kêu thảm tiếng động chờ chúng ta vội vàng chạy đến chờ bọn họ chạy tới nơi chỉ thấy bốn con yêu vật triều sơn ngoại chạy như điên mà đến ất mão một đội trừ bỏ ra tới truyền tin đồng dung ở ngoài toàn bộ ngã trên mặt đất sinh tử không biết trên mặt đất còn nằm hai cụ thật lớn yêu vật thi thể ất mão một đội đội trưởng vương kỳ đã bất hạnh lâm nạn vết thương chí mạng trong lòng là yêu lửa đốt trước gây ra tiến phong thấy thấp giọng bổ sung nói còn lại tám vị đệ tử có ba vị bị trọng thương đều là bỏng đến nỗi kia chạy trốn bốn con yêu vật đã bị kịp thời bắt giữ trong đó có một con ở đuổi bắt trung tử vong còn thừa ba con tạm thời nhốt ở hình đường vân Lam gật đầu đang muốn nói chuyện đột nhiên ánh mắt dừng lại nói ngươi tới rồi Ân, Minh Sương nhàn nhạt nói, ta đi nhìn kia mấy chỉ yêu. Nàng thanh âm lãnh đạm, nhưng kỳ thật lại thập phần động lòng người, giống như gõ băng thoái ngọc. Trong sảnh mọi người không tự chủ được mà quay đầu đi xem nàng, lại đang ánh mắt chạm đến kia trương Mỹ lệ khuôn mặt khi ngần ra, ngay cả khóc lóc đồng dung tiếng khóc đều một đốn. Minh Sương đỉnh nàng này trương tu hành giới đệ nhất Mỹ nhân mặt, đối vân Lam ý bảo nàng ngồi xuống động tác nhìn như không thấy, nói, ngươi tốt nhất hiện tại tự mình đi nhìn xem kia mấy chỉ yêu. Vân Lam vừa nghe liền biết kia mấy chị yêu nhất định có chút vấn đề, hắn trước ý bảo trong sảnh đệ tử đi xuống, chỉ để lại Hiến Phong thấy, mới nói, có vấn đề. Minh Sương nói, trong đó hai chị yêu tu vi đại khái đều có thể cùng luyện hư cảnh cường giả đánh cái ngang tay. Vân Lam cũng liền thôi, Hiến Phong thấy cả kinh, hắn chỉ biết kia mấy chị yêu yêu lực không thấp, nếu không sẽ không chết thương nhiều như vậy đệ tử, lại không nghĩ rằng này mấy chị yêu yêu lực như thế chi cao, kia như thế nào sẽ bị bình thường đệ tử bắt giữ. Tử thương này rất nhiều đệ tử, nhìn như nghiêm trọng, nhưng nếu là đối thượng là ít nhất hai chỉ tương đương với luyện hư cảnh người tu hành đại yêu, kia cái này thương vong số lượng đã coi như thực nhẹ. Minh Sương nói, bởi vì chúng nó ở cùng Thượng Dương Tông đệ tử giao thủ phía trước, cũng đã bị trọng thương. Vân Lam cùng Yến Phong thấy biểu tình nhịn không được đều nghiêm nghị lên, hiển nhiên đã ý thức được trong đó vấn đề. Minh Sương nhàn nhạt bổ sung cuối cùng một câu, nói, còn có một chút, kia chỉ tu vi nhược một chút yêu, nguyên thân là chỉ hồ ly. vân lam bỗng nhiên đứng dậy mọi người đều biết yêu tộc yêu vương một mạch đúng là hồ tộc tóc dâu tất cả đều hoa dâm hình đường trưởng lão hình phạt kèm theo đường trung ra tới thần sắc rất là nghiêm nghị trong tay phủng một con mục hay bàn chung bãi hai dạng đồ vật một là ký lục thẩm vấn quá trình lưu ảnh thạch nhị là sửa sang lại tốt khẩu cung thỉnh tông chủ xem qua hình đường trưởng lão đem khay bông cung kính nói hắn là thượng dương tông tư lịch rất sâu lão tiền bối vân lam luôn luôn đại hắn cung kính vợ nói trưởng lao thả ngồi xuống Hình Đường trưởng lão lắc đầu, đa tạ tông chủ hậu ái. Hắn quản chính là Hình Đường, thấy nhiều không tuân thủ quy củ người, đối quy củ liền phá lệ coi trọng. Vân Lam không lay chuyển được hắn, cầm lấy khẩu cung nhìn một lần, tức khắc minh bạch Hình Đường trưởng lão nghiêm nghị cùng khẩn trương việc làm đâu ra. Vân Lam chậm rãi buông khẩu cung, hít sâu một hơi, đè đè giữa mày, nói: "Ta nói vì cái gì mấy ngày nay yêu tộc không có tác loạn." Nguyên lai là bọn họ trong tộc chính mình trước loạn đi lên. Hình Đường trưởng lão ứng hòa nói: cũng may mắn như thế này cá lớn mới có thể lọt vào chúng ta trong tay thật là thật đáng mừng vân lam gật đầu nói nói không sai một khi đã như vậy chúng ta không thiếu được muốn nhiều làm hai tay chuẩn bị lục hoàng tử hoàng tử tôn sư bị bức đến hốt hoảng trốn đi nói vậy yêu tộc nội không khí khẩn trương hắn liếc yến phong thấy liếc mắt một cái sư huynh yến phong thấy hiểu ý lui xuống a xương đâu vân lam tả hữu nhìn xung quanh mới vừa rồi cái loại này đạm nhiên phong rong tức khắc biến mất vô tùng Ngược lại hiện ra 10 phần thiếu niên khí. Hình Đường trưởng lão ngẩn ra, chỉ nghe bên thai thanh thúy trung bạc, tự bình phong sau chuyển ra tới cái khắc băng tuyết xây lãnh đạm mỹ nhân, đúng là Minh Sương. Ta đi hình phòng nhìn nhìn. Vị tiên tử này giống nhau băng tuyết mỹ nhân một mở miệng, tức khắc cùng hình tượng cứ khác, thượng dương tông hình đường không tồi, thăng vơi dáng sơn. Vân Lam bắt được cổ tay của nàng, nghe vậy ngẩn ra, cười nói, vì cái gì? Hình Đường trưởng lão cảm giác được đến khẳng định, tức khắc dựng lên lỗ thai Muốn nghe tông chủ phu nhân một phen cao kiến. Minh Sương nói, Giáng Sơn trảo trở về yêu ma tà tu, giống nhau đều chỉ còn một hơi ở, nhịn không được dụng hình. Nàng nói đến nơi đây, Vân Lam cùng hình đường trưởng lão cũng liền đều minh bạch, hình phòng giống nhau dùng để giam giữ thẩm vấn hai loại người, một là yêu ma tà tu, nhị là môn trung phạm sai lầm đệ tử. Trước một loại chịu không nổi dụng hình, môn trung đệ tử lại không thể thật hạ tử thủ, dần ra, Giáng Sơn hình đường nghĩ đến thật không có gì có thể phát huy địa phương. thẩm xong rồi sao minh sương hỏi vân lam đứng dậy nói thẩm xong rồi hắn đã đem sự giao cho hiến phong thấy tới làm bởi vậy liền lại ngắn ngủi mà đạt được một chút nhàn rỗi chân trời vừa mới nhảy ra một sợi ánh sáng mặt trời quang huy vân lam một tay lôi kéo minh sương hướng vân đài đi một bên cùng nàng giảng thẩm vẫn bắt được khẩu cung nguyên lai like, nhóm người này ý đồ lẻn vào nhân tộc lãnh địa yêu không phải tầm thường yêu mà là yêu tộc lục hoàng tử cùng hắn trung tâm tùy tùng chuẩn xác một chút nói hiện tại là yêu tộc truy nã phạm cùng hắn trung tâm tùy tùng yêu tộc cựu công chúa bức vua thoái vị yêu vương vị trí đã thay đổi người ngồi vân lam chậm rãi nói tân yêu vương vội vàng thanh toán đối đầu mấy ngày nay yêu tộc trong tộc thần hồn nát thần tính trông coi cực kỳ nghiêm khắc phàm là có dám hành động thiếu suy nghĩ yêu tất cả đều kéo xuống giết cho nên vẫn luôn không có đại yêu dám tự mình hướng nhân tộc bên này lao yêu vương tại vị thời điểm tranh đoạt chữ quân tri vị chủ yếu có hai vị một là mâu tộc thế lực cường đại lục hoàng tử nhị là năng mưu thiện đoạn lại xuất thân thấp hèn cựu công chúa hiện giờ cựu công chúa thành cuối cùng người thắng yêu tộc không lớn chú trọng huynh hữu để cung nhân nghĩa đạo đức lục hoàng tử đương nhiên cũng chỉ có tử lộ một cái bởi vậy đoạn ở cựu công chúa xuống tay phía trước lục hoàng tử một ít tâm phúc trọng thần mạnh mẽ đem lục hoàng tử cứu ra tới hộ tống hắn đào tẩu dọc theo đường đi hộ tống đại yêu nhiều lần thiệt hại lại bị bức cho không thể không hướng bắc đào vong, tới rồi trùng tiêu sơn bắc sườn trừ bỏ bị thật mạnh bảo hộ lục hoàng tử Mặt khác còn sót lại hộ vệ các thân bị trọng thương. Ở kinh động Thượng Dương Tông Đệ từ lúc sau, thất thủ bị bắt. Minh Sương đột nhiên nhớ tới kiểu kiểu kia khối huyền tăng ngọc bài thượng, biến mất hai viên ngôi sao, kia tượng trưng hai vị yêu tộc đại tướng ngã xuống, đại khái chính là ứng tại đây chàng cung biến. Cổ tay của nàng còn bị Vân Lam nắm, Vân Lam đầu ngón tay câu được câu không mà vớt ve nàng cổ tay gian hệ linh vòng bạc hạ kia khối ra thịt, có Minh Sương có chút phát ngỡ Làm nàng nhớ tới tối hôm qua vân làm cũng là như thế này, chậm rãi đem chuông bạc cho nàng mang lên đi. Nàng dùng sức bắt tay chịu trở về. mươi 92 ý trời. Lương Tố Trừng đi lên xem tinh đài thật dài cầu thang. Xem tinh đài là trích tinh lâu tối cao địa phương, là trích tinh lâu lâu chủ quan trắc thiên mệnh, bói toán tinh tượng địa phương. Trích tinh lâu chủ ở chỗ này tĩnh xem thiên mệnh đã có mấy ngày, theo lý mà nói thân là con cái Lương Tố Trừng cũng không nên tự tiện tiến đến. Nhưng hắn gả thấp tề ra cô cô lương cầm ở cùng tề ra chủ đại náo mấy lần lúc sau, thâm giác tề ra xảo quyệt, tề hoan đứa con trai này lại không lớn đáng tin, đành phải cấp huynh trưởng viết thư, thỉnh huynh trưởng phái người tới vì nàng chống lưng. Lương tố trừng cùng cái này cô cô quan hệ luôn luôn thân cận, lương cầm ở tin chung lại đem sự tình viết cấp tốc, trích tinh lâu chủ không ở, nên hắn làm chủ phái người đi tề ra. Nhưng trích tinh lâu chủ thấy muội mọi chịu tề ra lãnh đãi sớm có tâm làm lương cầm hòa ly, xuống tay sửa trị tề ra. lương cầm lại chết sống không chịu tha rằng một lần lại một lần viết thư hồi lâu chúng xin giúp đỡ cũng không chịu mang theo nhi tử hòa ly trở về nhà trích tinh lâu chủ vì thế tức giận đơn giản ra lệnh không chuẩn lại quản lương cầm sự trừ phi lương cầm nảy lòng tham hòa ly nếu không ai dám tự mình thế lương cầm xuất đầu liền đuổi ra trích tinh lâu đi có phụ thân phía trước lược hạ những lời này lương tố chừng có tâm hỗ trợ lại cũng không dám tự mình hành động đành phải căng ra đầu tới tìm phụ thân cầu tình hắn đi rồi mấy bước Liên giác ra không đối tới, này cầu thang tuy cao, chúng có cuối Nhưng mà lương tố chừng đi rồi ước chừng 15 phút, còn không có thấy xem tinh đài đỉnh bóng dáng, đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể thấy vô biên vô hạn kéo dài nhập phía chân trời cầu thang. Lương tố chừng đối loại tình huống này rất có kinh nghiệm, kia đại biểu cho phụ thân không muốn bị người quấy dày, cho nên khởi động xem tinh đài trận pháp, người tới chỉ cần quay đầu đi xuống dưới, tự nhiên có thể đi ra ngoài, nhưng nếu hướng lên trên đi, chỉ sợ đi lên mấy ngày đều đi không đi lên. Lương Tố Trừng ngẩn ra, phụ thân lên đài phía trước, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá. Lúc này đây không thể đi lên quay giày hắn. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, Lương Tố Trừng vẫn là rất đầu đi xuống dưới, còn chưa đi ra mấy bước, đột nhiên cảm giác dưới chân một trận lay động, ngay sau đó vô hình nhưng rõ ràng chấn động truyền đến, Lương Tố Trừng đứng không vững, ngực khí huyết cuồn cuộn, lay động hai hạ, thật mạnh quỳ xuống trước bậc thang. Ở hắn quỳ xuống đi kêu một khắc, trước mắt bỗng nhiên có cực kỳ thanh thiện, nước gợn hoa văn chợt lóe rồi biến mất. ngay sau đó lương tố trừng ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy chân trời vô tận cầu thang đã biến mất xem tinh đài đỉnh liền ở cách đó không xa lương tố trừng không biết đã xảy ra cái gì trong lòng kinh hãi lập tức đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo hướng đài đỉnh phong đi hắn chật vật mà nhào vào đài đỉnh phụ thân chủ vị thượng trích tinh lâu chủ liếc nhìn hắn một cái nói đây là thượng dương tông hai vị chân nhân lương tố trừng ngẩn ra lúc này mới chú ý tới phụ thân đối diện ghế khách thượng còn ngồi ngay ngắn một nam một nữ hai vị khách nhân hắn không có nhiều xem rũ mắt nói tố chừng gặp qua nhị vị chân nhân vô ý thân nghi thỉnh nhị vị chân nhân nhiều hơn đảm đương không sao vân chân nhân nói lệ thường lời khách sáo mới vừa nói xong lương tố chừng lập tức nôn nóng mà nhìn phía trích tinh lâu chủ phụ thân ngươi bị thương xảy ra chuyện gì trích tinh lâu chủ sắc mặt tái nhợt trong tay khăn thượng còn dính điểm huyết hắn nhìn nôn nóng lương tố chừng liếc mắt một cái sắc mặt hơi hơi hòa hoãn không phải cái gì đại sự không cần kinh hoảng lui ra đi hắn ngữ khí hòa hoãn nói cái gì lời nói đều là hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ lương tố trường chưa từng có nghe hắn lạnh lùng sắc bén quá nhưng cũng thật sâu biết phụ thân không dung không tuân theo tính cách muốn nói lại thôi lo lắng mà nhìn trích tinh lâu chủ liếc mắt một cái không người hẳn là lui đi ra ngoài đãi lương tố trường đi xa trích tinh lâu chủ mới đạm thanh nói làm nhị vị chân nhân chê cười lâm tu vi hữu hạn khó có thể một khuy ý trời ôn chân nhân rũ xuống mắt đi vân chân nhân nói là ta phu thê hai người tự tiện tới cửa Cương cầu lâu chủ. Trích tinh lâu chủ lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, nhị vị chân nhân lòng mang thiên hạ, lâm sâu sắc cảm giác kính nghệ, gì nói cương cầu. Hắn thúi đầu nhìn thoáng qua trong tay vỡ vụn tinh bản chỉ là ý trời khó giỏ có thể nhìn ra. Rất ít. Vân chân nhân nói, lâu chủ thỉnh giảng. Trích tinh lâu chủ nói, nhị vị chân nhân con đường phía trước hung hiểm, không có bất chắc, thận trọng. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, sau đó hoặc có một đường chuyển cơ. kia tuyến chuyển cơ chỉ chính là thiên hạ chuyển cơ vẫn là ta phu thề hai người chuyển cơ vân chân nhân hỏi trích tinh lâu chủ thành thật lắc đầu không biết vân chân nhân trầm tư một lát gật đầu nói đà tạ lâu chủ hắn đứng dậy ôn chân nhân đi theo đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến trích tinh lâu chủ khụ hai tiếng hỏi nhị vị chân nhân vẫn là quyết ý phi thăng sao vân chân nhân quay đầu bình tĩnh nói đúng vậy trích tinh lâu chủ nhất thời không nói gì sau một lúc lâu mới chậm rãi nói Biết rõ không thể mà vẫn làm chi, thánh nhân cũng, nhị vị chân nhân quả thật thánh nhân. Không dám nhận. Vân chân nhân nói, thuộc bổn phận chi trách mà thôi. chấm đã. Trích tinh lâu chủ nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở ra tay phải, lòng bàn tay quang đoàn lập lòe. Sau một lát, một viên tuyết trắng chân trâu nằm ở hắn lòng bàn tay. Trích tinh lâu tìm hiểu thiên đạo mấy trăm năm, mời thiên chi hạnh, tập nhật nguyệt sao trời tinh hoa linh khí, tích cóp thành như vậy một viên hạt trâu tới. Hắn dừng một chút. Hạt châu này không có khác tác dụng, duy độc có thể được vài phần thiên địa chiếu cố, cơ duyên lược hảo chút. Nhị vị chân nhân cầm đi đi. Ôn chân nhân kinh ngạc mà chớp chớp mắt, vân chân nhân cũng rất là ngoài ý muốn. Trích tinh lâu chủ nói không mặn không nhạt, nhưng mà chân chính đứng đầu người tu hành như thế nào sẽ nghe không hiểu, này cư nhiên là kiện có thể tăng lên cơ duyên vận thế bảo vật. Tu hành vốn là muốn dựa vài phần cơ duyên, càng lên cao đi, pháp bảo đan dược tác dụng càng hữu hạn, nhiều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồng dạng khổ tu mấy trăm năm, có người có thể ngộ đến đại đạo đạp đất phi thăng, có chỉ có thể hóa thành một nắm đất vàng, kém rất có thể chính là một chút cơ duyên. Thượng phẩm tiên kiếm linh dược tổng còn có thể giá cao mua được, như loại quan hệ này cơ duyên bảo vật, lại là căn bản không chỗ nhưng cầu. Không đợi vân chân nhân chối tử, trích tinh lâu chủ nhà nhạt nói, tổ lật sao còn chứng lành, nhị vị chân nhân nhận lấy đi. Làm đời đời tìm hiểu thiên đạo, đo lường tính toán mệnh số chuyên nhân. Trích tinh lâu chủ có khả năng đoán trước đến tuyệt không so thiên hạ tam tông trưởng môn thiếu. Chỉ là hắn vô pháp hành hiểm bạc tính thiên mệnh, biết rõ tương lai nguy hiểm, lại không cách nào tìm ra phương pháp ứng đối, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở vân ôn nhị vị chân nhân trên người. Đa tạ lâu chủ. Vân chân nhân hơi một do dự, chợt gật đầu nói. Trích tinh lâu chủ ho nhẹ mấy tiếng, khẽ lắc đầu, lại ngẩng đầu khi, vân chân nhân cùng ôn chân nhân thân ảnh đã không thấy. Phu thân. Một lát sau Lương Tố Trừng gión ra gión rén mà đi đến, "Nhị vị chân nhân đi rồi sao?" Trích Tinh lâu chủ nâng lên mí mắt, nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái, không cần hỏi nhiều, giữ kín như bưng. Lương Tố Trừng vội vàng đồng ý, "Ngươi tới tìm ta làm gì?" Trích Tinh lâu chủ hỏi. Hiện nay hiển nhiên không phải nói Lương Cầm một chuyện hảo thời cơ, Lương Tố Trừng do dự một chút, nhớ tới Lương Cầm tin thượng khóc lóc nỉ non, vẫn là căng da đầu đem nói ra tới. "Nàng nói qua muốn hòa ly sao?" Trích Tinh lâu chủ nhàn nhạt, nhạt nói. vẫn là lại muốn lâu chung vì nàng trong lưng lương tố chừng nhỏ giọng nói đúng vậy hắn kỳ thật cũng không quá lý giải cô cô vì cái gì bất hòa ly hồi lâu chung lương cầm không chịu hòa ly trích tinh lâu tưởng đối tề ra động thủ đều bó tay bó chân ngay từ đầu lương cầm trở về khóc lóc kể lể trích tinh lâu chủ phái người đi gõ tề ra tề ra chủ liền sẽ an phận thành thật một đoạn thời gian đãi sau lại lương cầm nháo đến trích tinh lâu chủ phiền rồi lại chết sống không chịu hòa ly tề ra ngược lại không kiêng nể gì lên Trích tinh lâu chủ nói, bất hòa ly chính là còn có thể nhẫn, nếu có thể nhẫn, khiến cho nàng tiếp tục chịu đựng. Lương Tố Trừng thưa dạ không dám nôn. Trích tinh lâu chủ quyện nhiên nói, không chuẩn lại còn nàng, nàng phải về tới, trích tinh lâu vĩnh viễn đều có nàng vị trí, nàng không trở lại, vậy đi cùng tề ra cho nhau tra tấn hảo. Lương Tố Trừng lên tiếng, trong lòng vì cô cô bi ai một lát, chỉ nghe trích tinh lâu chủ lại nói, gần chút thời gian ước thúc lâu trung đệ tử, từng người đóng cửa tu hành, không chuẩn ra ngoài. Lương Tố Trừng sửng sốt, kia nếu là có người tới cửa xin giúp đỡ. Trích Tinh lâu chủ nhàn nhạt nói, sinh tử có mệnh, theo bọn họ đi. Ôn Chân Nhân lẳng lặng đứng ở đồn mây. Nàng váy trắng lướt nhẹ, thân xác trầm tĩnh, giống chi nhu nhược bạch mai, nhưng mà bất luận cái gì biết nàng thân phận người, cũng không dám đối nàng sinh ra nửa phần coi khinh. Nàng là Thượng Dương Tông quá thượng trưởng môn phu nhân, trưởng môn mẫu thân, chấp trưởng Thượng Dương Tông trăm năm, chân chính đại thừa cảnh đỉnh cường giả. Cùng nàng so sánh với Đồng thời đại xuất sắc nhất nữ tu trùng, Ngọc Thanh cung chủ thua ở tu vi, Diêu Quang phong chủ Lê Thu Linh thua ở quyền thế. Nàng mới là thiên hạ mạnh nhất, cũng nhất có quyền thế nữ tu hành giả. Nếu không tính nàng đạo lữ Vân chân nhân, cùng đã hóa quy thiên điệu dáng sơn trưởng môn hoài hư chân nhân, cái kia nữ tử cũng có thể xóa. Nàng liên đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Vân chân nhân bóng dáng. Vân chân nhân quay đầu, nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, có lẽ không nên làm ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm. ôn chân nhân nở nụ cười. Nàng tươi cười thực đạm, lại rất đẹp, như là nụ hoa đái phóng hạm đạm tú Mỹ. Ta nguyện ý. Nàng bình tĩnh nói. Ôn chân nhân lại lặp lại một lần, ta nguyện ý. Vân chân nhân nói, rất nguy hiểm. Chính là ta nguyện ý. Ôn chân nhân nói. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, đi đến vân chân nhân trước người, bình tĩnh lại nghiêm túc nói, ta nguyện ý, sư minh. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ nhiều nguy hiểm ta đều nguyện ý đi, không phải vì ngươi, là vì thuận theo ta chính mình tâm ý. vân chân nhân trầm mặc một lát vươn tay đi xoa xoa nàng đen nhánh phát đỉnh tựa như đối đãi năm đó còn nghiên thiếu vô ưu vô lự sư muội như vậy ôn chân nhân nở nụ cười nàng vẫn cứ là thiếu nữ dung nhan đương nàng vui vẻ cười rộ lên một tay bắt được vân chân nhân to rộng tay háo bãi khi tựa như chân chính vô ưu thiếu nữ như vậy chương 93 mươi luân nạp tháng tư sơ chín là cái trời nắng vân làm sáng sớm chiều mình sương phát ra mời muốn tại đây một ngày dẫn hắn tân hôn thê tử ly tông Đến Thượng Dương Tông phụ cận thành trấn chuyển vừa chuyển. Gần nhất là vì làm minh sương nhìn xem Tây Nam phong mạo, thứ hai gần đây náo động nhiều lần sinh, khó tránh khỏi có chút nhân tâm hoàng sợ, cũng hảo mượn cơ hội này nhìn xem dân gian có vô sinh sự. Từ Thượng Dương Tông đến phụ cận thành chấn, nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Nếu sử dụng phi hành pháp khí, bất quá 15 phút liền đến, nếu dùng chân đi, sợ là có thể đi lên nửa ngày. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích. Vân Lam cùng Minh Sương cũng không có lựa chọn đạp kiếm rời đi. Tương phản, bọn họ trời còn chưa sáng, liền dọc theo tông môn trước sơn đạo xuống núi đi. Bóng đêm còn chưa tan đi, chân trời ngôi sao ít ỏi vài giờ, treo ở cho đen sắc trên bầu trời. Trên sơn đạo phong thấp mà lãnh, phát động sơn đạo hai bên cây cối cảnh lá lay động, phát ra xôn xao tiếng vang. Trong bóng tối, trên ngọn cây ngẫu nhiên sẽ có mấy cái nhỏ sinh hắc ảnh nhảy tới nhảy lui, đó là phụ cận con khỉ cùng sóc ra tới kiếm ăn. Kinh khởi sống ở ở chi đầu điểu dương cánh bay đi. Vân Lam ấm áp ngón tay gắt gao nắm minh sương, nhẹ giọng hứ một chi tiểu khúc, đi đến mỗi cái phân nhánh khẩu khi, còn sẽ dừng lại cấp minh sương nói rõ mặt khác con đường đi thông nơi nào. Người xem nơi đó. Ở một cái phân nhánh trước mồm, Vân Lam lựa chọn hướng quẹo trái, đồng thời còn chỉ chỉ bên phải, nơi đó kỳ thật cũng có thể xuống núi, bất quá muốn nhiều đi rất nhiều lộ, vòng đến hẻo lánh không người núi rừng. Hắn vừa nói, một bên tùy tay hướng bên người trên cây sờ soạn Tưởng chết chi non mịn cảnh, tay còn không có chạm đến cành lá, đột nhiên rút tay lại, ghét bỏ mà hướng bên kia đi rồi một bước. Minh Sương thăm dò vừa thấy, chỉ thấy nơi đó bàn một con rắn. Xa cảm giác có điểm nguy hiểm, cảnh giác mà nhìn Minh Sương, sau một lát, du tẩu. Ai nha? Vân Lam đột nhiên cảm giác trên mặt trượt lạnh. Hắn ngẩng đầu, phát hiện chân trời chẳng những không có lộ ra lượng sắc, ngược lại có vẻ càng thêm âm trầm, muốn trời mưa. Minh Sương chuẩn bị căng ra cái chắn che mưa. Lại bị Vân Lam ngừng, nơi này Vũ tới cấp cũng đi cấp, tiếp theo chén trà nhỏ thời gian cũng liền ngừng. Vừa dứt lời, lại là vài giọt giọt mưa rơi xuống, so vừa rồi Vũ lớn hơn nữa. Minh Sương, liền tính nó sẽ đỉnh, cũng không thể đứng gặp mưa a. Ta tới. Vân Lam tử mới vừa rồi bắt đầu liền ở túi chữ vật sờ tới sờ lui, giờ phút này rốt cuộc sờ đến hắn muốn tìm đồ vật, dâm một tiếng căng ra, nguyên lai like là đem tạo hình thập phần độc đáo rủ, lưu ly rủ, cũng có thể đường ô che mưa rủng. Hắn đem Lưu Ly li rủ rầm một tiếng căng ra, hướng Minh Sương cùng chính mình trên đầu một chán. Giây tiếp theo, hai người thân ảnh biến mất tại chỗ. Lưu Ly li rủ có thể che đậy thân hình, bọn họ đánh này đem rủ, tiếp tục hướng dưới chân núi đi đến. Sau một lát, một con sóc từ trên cây nhảy xuống, thật cẩn thận mà chạy đến Minh Sương hai người biến mất địa phương, bồi hồi vài vòng, lại chạy về đi, kinh hai nói, thật sự không thấy. Một khắc con khỉ từ nó đỉnh đầu đổi chiều xuống dưới, ngươi nói nhỏ chút, vạn nhất bọn họ còn chưa đi đâu. Không đi. Kia bọn họ đứng ở chỗ này làm gì? Sóc giống người giống nhau cười nhạo một tiếng, đem thân thể trốn vào lá cây hạ, ngăn trở đổ ập xuống nện xuống tới đại viên giọt mưa. Hai cái luyện hư cảnh, thật muốn phát hiện chúng ta, còn dùng trốn trốn tránh tránh. Hẳn là kia đem dù có vấn đề. Một cái khắc nặng nề thanh âm vang lên, một con hình thể phá lệ đại sóc đi tới bọn họ phía sau. Kia đem dù hẳn là cái gì ẩn nấp thân hình phát bảo. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Gặp được này chỉ đại sóc. Xóc cùng con khỉ đỉnh chỉ đấu võ mồm, chủ tử muốn chúng ta đi theo, hiện tại người không thấy. Đại sóc trầm ngâm một lát, trận này vũ tới không khéo, là cố ý thiết kế khả năng rất nhỏ, đuổi xuống núi đi, bọn họ không phải muốn xuống núi sao, mau chóng chạy đến chân núi chờ, đợi mưa cạnh bọn họ thu rủ, nói không chừng liền sẽ lần nữa hiện thân. Trong bóng tối, hai chỉ sóc cùng một con khỉ trèo đèo lội suối, lướt qua từng cây cao lớn thụ, phi giống nhau về phía chân núi chỗ chạy đến. Bọn họ tính toán thực hảo. Lấy minh sương cùng Vân Lam không nhanh không chậm đi đường tốc độ, bọn họ khẳng định có thể đoạt tại đây hai người phía trước đến chân núi, ai biết trên ngọn núi này con khỉ sóc đều đều không phải là người lương thiện, còn trường kỳ bị thượng dương tông đệ tử nuôi nấng, tính bài ngoại tâm thái thập phần nghiêm trọng, phát hiện này ba con không có thân phận ngoại lai động vật lúc sau, lập tức liền ngăn lại bọn họ đánh lên. Lấy thực lực của bọn họ, ẩu đả một đám không biết sống chết con khỉ sóc đương nhiên không khó, nhưng khó chính là rất có thể sẽ kinh động đi ngang qua Vân Lam hai người. Này đây bọn họ ba cái thoát thân khi, con khỉ mao đều bị xả chọc một hối, hai chỉ sóc mặt mũi bầm rập. Chờ bọn họ vội vàng đuổi tới chân núi, Vũ cũng ngừng. Làm cho bọn họ đại tùng một hơi chính là, Minh Sương cùng Vân Lam đang ngồi ở chân núi một cục đá thượng, nơi xa một cái lao nhân khua xe bỏ chậm rãi lại đây, nhìn thấy bọn họ, lập tức cười ha hả mà chào hỏi, ai, các ngươi là thượng dương Tông Tiên trường đi, đây là xuống núi làm việc sao? Lấy Minh Sương cùng Vân Lam tu vi, lừa gạt người thường dư giả. giờ phút này tại đây lão nhân trong mắt chính là tướng mạo bình thường ăn mặc nhất bình thường thượng dương tông nội môn đệ tử phục một nam một nữ ngồi ở chỗ này đúng vậy vân lam từ trên tảng đá nhảy xuống lão bá ngươi là muốn đi trong thành sao đúng vậy lão nhân sảng khoái nói hai vị tiên trưởng có phải hay không cũng phải đi trong thành ta tiện thể mang theo các ngươi đoạn đường vân lam vui vẻ mà cảm tạ lão nhân mang theo minh sương ngồi trên xe bò dọc theo đường đi câu được câu không mà cùng lão nhân nói chuyện hiếm. hỏi tham gia không ít dần gian tin tức. Tới rồi cửa thành, Vân Lam cùng Minh Sương từ trên xe xuống dưới, Vân Lam mới vừa đem tiền lấy ra tới, đã bị lão nhân đẩy trở về, không cần đưa tiền, ta liền ở chân núi trụ, ngày thường thượng dương tông tiên trưởng không thiếu giúp chúng ta vội, lại lấy tiền như thế nào không làm thất vọng lương tâm, các ngươi khi nào trở về, ta có thể đem các ngươi cùng nhau mang trở về. Không cần. Vân Lam cảm tạ lão nhân hảo ý, hơn nữa ngạnh đưa cho hắn một góc bạc vụn mang theo Minh Sương vào thành. Vân Lam chính là có loại mặc kệ đại quan quý nhân, vẫn là phố phường tiểu dân, đều có thể cùng người khác liêu lên bản lĩnh, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới tòa thành này, một bên quen cửa quen nẻo mang theo Minh Sương hướng trong thành đi, một bên thấp giọng cười nói, bọn họ liều mạng chạy như điên bộ dáng thật tốt chơi. Minh Sương theo bản năng tưởng sau này xem, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, cá thượng câu. Sóc cùng con khỉ trăm triệu không nghĩ tới, thượng dương tông tân nhiệm tông chủ cùng tông chủ phu nhân phóng ngự không phát khí, bảo mã hương xe không thừa. cư nhiên đi ngồi xe bò. Lại không dám biến thành nhân thân, sợ bị phát hiện, không thể không dựa vào bốn điều đoạn chân chạy như điên. Tuy rằng Ngư đi không mau, nhưng là Ngư nện bước so sóc cùng con khỉ lớn hơn rất nhiều. Như thế như vậy, bọn họ đi theo Minh Sương cùng Vân Lam một đường ở trong thành dạo tới rồi buổi trưa, có một cái tính một cái, đều mệnh chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Người đâu? Minh Sương nhẹ giọng hỏi, như thế nào không có? Vân Lam đồng dạng nói nhỏ, chẳng lẽ là cùng ném, yêu tộc ngu như vậy? Nếu không, chúng ta đi trước tìm một chỗ ngồi xuống Có thể Minh Sương vui vẻ đồng ý Sau một lát, bọn họ ngồi ở trong thành tốt nhất Tiểu lầu túy tiên lâu trung tốt nhất nhã gian nội Minh Sương đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem Vân Lam ở bên cạnh bàn phiên thực đơn gọi món ăn Nam Minh thiêu cá, mang khô gà Điểm tâm ngọt muốn nên xuân ngọt sữa đặc vắng sữa cuốn bánh bột trắng a Sương, này đó đủ sao Ngươi còn muốn ăn cái gì Minh Sương, một hồ hảo trà Chờ tiểu nhị lui đi ra ngoài, Vân Lam Tử trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Minh Sương bên người, thăm dò đi xuống xem, cá đâu, còn không có theo kịp. Nói xong câu đó, hắn đuôi lông mày đột nhiên vừa động. Cùng lúc đó, Minh Sương dơ lên một bàn tay, ý bảo Vân Lam im tiếng. Cửa sổ mở ra, nhã gian cửa phòng hờ khép, có phong phòng ngoài mà qua, gợi lên thất trung rèm trâu xôn sao rung động. Trừ cái này ra, cũng không tạp âm, chỉ có lầu một đại đường trung mơ hồ chuyển đến đàm tiếu tiếng động. Nhưng mà Minh Sương cùng Vân làm phảng phất nghe được cái gì, trong lúc nhất thời đều không có ra tiếng. Đốc đốc hai tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Cách một phiến hờ khép môn cùng theo gió lướt nhẹ rèm trâu, có động lòng người nữ tử tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Vân Tông Chủ, Tông Chủ Phu Nhân, Tiểu Vương tiến đến bái kiến. Đó là cái thực mỹ nữ nhân. Nàng như là ngày xuân đẹp nhất khỉ mộng, chỉ cao vút ngồi ở chỗ kia, liền tản ra một loại đủ để nhiếp nhân tâm phách tú sắc. Tiểu Vương ở trong nhà hành chín. Nữ tử Ngân Nga nói, nói vậy, tông chủ cũng biết ta là ai. Vân Lam đương nhiên biết nàng là ai. Đã từng yêu tộc cựu công chúa, hiện giờ yêu tộc Tân Vương, loan Nạp. Cũng là bọn họ ngàn dặm xa xôi câu đi lên cái kia cá. Tuổi trẻ nữ yêu vương nhìn về phía Minh Sương, đáy mắt có chút kinh diễm thần sắc. Ngay sau đó, nàng thực nhẹ mà cười, cựu ngưỡng đại danh, Minh tiên Tử. Ngoài cửa có tiếng bước chân đi lại, ai cũng chưa đi để ý tới. Minh Sương không có đáp lại nàng. loan Nạp cũng không tức giận. Hòa Thanh nói, nhị vị cũng không chút nào ngạc nhiên, nghĩ đến sớm đã dự đoán được tiểu vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, là ta những cái đó thủ hạ vụt về, làm nhị vị chê cười. Ngay sau đó, nàng mỉm cười nói, ta lần này tiến đến, là muốn thay thế yêu tộc, đem ta kia không nên thân huynh để mang về, tuy nói hắn phạm phải đại sai, nhưng tóm lại là nhà mình tộc nhân. Bình tĩnh mà xem xét, loan nạp căn bản không nghĩ đem lục hoàng tử mang về. Nàng đã biết lục hoàng tử về cấp dưới tư trốn, rơi xuống thượng dương tông trong tay tin tức. quả thực hận không thể thượng dương tông đã xử quyết lục hoàng tử càng đừng nói muốn đem hắn tiếp trở về như vậy chuyện ma quỷ nhưng loan nạp càng không muốn làm lục hoàng tử lưu tại nhân tộc tông phái trong tay gia hỏa này ở yêu tộc muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhiều năm biết đến bí mật nhiều đến không xuể nàng nếu lên làm yêu vương liền phải đề phòng lục hoàng tử tiết lộ yêu tộc cơ mật càng sợ thượng dương tông dứt khoát bồi dưỡng lục hoàng tử cùng nàng đối nghịch khiến yêu tộc bên trong lâm vào tranh chấp cho nên nàng đánh chủ ý chính là đem lục hoàng tử từ thượng dương tông làm ra tới sau đó lập tức bí mật xử tử mới có thể không lưu hậu hoạn. vân lam nhướng mày, yêu vương cảm thấy này khả năng sao? loan nạp mỉm cười nói, lục hoàng tử bị thương thượng dương tông đệ tử, chúng ta có thể đưa lên linh dược chân bảo, thế hắn bồi tội. nàng không muốn thế lục hoàng tử tiêu phí một chút ít, nhưng này đó chân bảo coi như lục hoàng tử mua mệnh tiền vẫn là thực có lời. vân lam chớp trước, trước mắt, thượng dương tông vài tên đệ tử trọng thương, có khác một người đệ tử nhân hắn bỏ mình. loan nạp biết nghe lời phải nói, thật là đáng tiếc. chúng ta nguyện ý lệnh lục hoàng tử tiến đến bồi tội đến nỗi bị thương bỏ mình đệ tử cũng sẽ có tuyệt bút bồi thường dâng lên thượng dương tông chế trụ lục hoàng tử vẫn chưa lập tức xử tử ngược lại phải dùng hắn tới câu loan nạp này ca lớn đương nhiên là muốn mượn này làm khó dễ loan nạp bày ra nguyện ý bồi thường xin lỗi thái độ vân lam lập tức dọn ra sớm cùng các trưởng lao thương lượng tốt lời nói thuật bắt đầu tận khả năng tàn nhẫn từ yêu tộc trên người cắt thịt minh sương này không phải nàng sở trường một phen lời nói sắc bén lúc sau Loan Nạp giơ tay, ôn hòa nói, vân tông chủ, tiểu vương tự mình tiến đến, chính là thành ý biểu hiện, nhưng nếu ngài lại không muốn, tiểu vương cũng chỉ có thể một lần nữa châm trước. Nàng nói thập phần trực tiếp, lục hoàng tử không đáng giá cái này giá. Vân Lăng nói, yêu vương không muốn, có lẽ sẽ có người khác nguyện ý. Hắn nói cũng thập phần trực tiếp, chính là ở uy hiếp Loan Nạp, hiện nay yêu tộc thần tử cũng không biết lục hoàng tử ở thượng dương tông trong tay, cho nên Loan Nạp có thể giành trước tiến đến đàm phán. nhưng nếu thượng dương tông đem lục hoàng tử rơi xuống bán cho yêu tộc lục hoàng tử nhất phái yêu tộc đại thần những cái đó đã đi theo lục hoàng tử thật lâu vô pháp quay đầu lại đại thần là nhất định sẽ nguyện ý không tiếc hết thể đại giới tới nghĩ cách cứu viện lục hoàng tử loan nạp mày đẹp nhữ lại nàng biết vân lam là ở uy hiếp nàng cũng biết vân lam này một phen uy hiếp đều không phải là làm bộ nàng chấm ngâm một lát trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ý cười tới chậm rãi chuyển hướng về phía minh sương minh tiên tử nàng ôn thanh nói Tiểu vương tự mình tiến đến, không ngừng là vì ta kia không nên thân huynh đệ, còn có một cái khác muội muội, không biết minh tiên tử có nguyện ý hay không châu về hợp phố, đem ta năm ấy hấu muội muội cùng đưa trở về. Vân Lam sửng sốt, ánh mắt theo bản năng dịch đến minh xương trên mặt. liền trong tích tắc đó, hắn phát hiện nguyên bản bình tĩnh ngồi ở một bên minh xương trên mặt đột nhiên hiện lên cực kỳ lạnh lạnh hàn ý tới. ở Vân Lam cùng Loan Nạp đều không kịp phản ứng động tác kia một khắc, minh xương đột nhiên ra tay, tinh tế tuyết trắng năm ngón tay dừng ở Loan Nạp trên cổ. Ngạnh Sinh Sinh đem nàng nửa người kéo lên. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Kia Trương Thanh Diễm khuôn mặt tới gần loan Nạp, thanh âm như gõ băng toái ngọc động lòng người, lại mang theo lạnh lẽn hắn ý, "Nhưng ta biết, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này." Chương 94 kết thúc. Cái tay kia tinh tế thon dài, lại cực kỳ lạnh băng. Ở tạp trụ loan Nạp cổ trong nháy mắt kia, nàng lông tóc dựng đứng, một loại khó có thể miêu tả sợ hãi giống như rán độc, dọc theo sống lưng leo lên mà thượng. Nay đều không phải là Luân Nạp khiếp được. mà là bản năng chung đối nguy hiểm cảnh giác kia một khắc loan nạp không chút nghi ngờ trước mặt vị này tuổi trẻ minh tiên tử thật sự có khả năng ra tay giết nàng cổ bị tập trụ loan nạp nhịn không được hò khăn lên nàng gian nan mà khụ hai tiếng ngược lại lộ ra một cái thong dong cười tới minh tiên tử như thế làm vẻ ta đây là bị nói chúng bí ẩn sao nay rõ ràng là một câu thử minh xương mặc kệ quả quyết phủ nhận vẫn là một ngụm đồng ý đều không thỏa đáng minh xương biểu tình lạnh băng không hề đáp lại chi ý Ngược lại tiếp tục buộc chặt kia chỉ véo ở loan nạp trên cổ tay. Cùng lúc đó, nàng bên thai truyền đến Vân Lam linh lực truyền âm, cẩn thận một chút, đừng thật giết nàng. Minh Sương đôi mắt một trọn ánh mắt từ Vân Lam trên mặt một lược mà qua, hơi cảm an ủi, Vân Lam gặp qua kiểu kiểu chân thân, khẳng định đã minh bạch loan nạp ngụ ý, nhưng hắn đã chưa ngăn trở Minh Sương đối loan nạp động thủ, lại chưa mở miệng dò hỏi, mà là nhậm nàng ra tay, Danh mạch biểu hiện ra đối Minh Sương tín nhiệm. Vô luận là người là yêu, cổ chỗ đều là đến quan trọng muốn chỗ. Thấy Minh Sương không có nửa điểm buông tay ý tứ, Loan Nạp trong lòng căng thẳng, gian nan mà mở miệng, Minh Thiên Tử, ta tại đây nhắc tới chuyện này, là mang theo thành ý tới, ngươi nếu thật sự giết ta, mới là không khôn ngoan cử chỉ. Cùng lúc đó, Loan Nạp giấu ở trong tay háo tay nắm chặt một vật. Thân là yêu tộc Tân Vương, nàng đương nhiên là có chính mình phòng thân thủ đoạn. Kia chỉ bóp ở nàng trên cổ tay không có tiếp tục buộc chặt, lại cũng không có buông ra. Minh Sương lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi là từ đâu nghe nói việc này. Câu này nói ra tới, cung cấp chứng thực tiểu kiểu thân phận. Nhưng Minh xương đối này cũng không để ý, Loan Nạp có hay không chứng cứ rõ ràng cũng không quan trọng, dù sao tiểu kiểu chưa bao giờ làm ác, liền tính việc này thế nhân đều biết, cũng không ai dám vọt vào dáng sơn đi đem trưởng môn sư mội kéo ra tới đối chất, chỉ cần không có đối chất nhau, chuyện này cũng chỉ có thể xem như lời đồn, vô luận như thế nào, tiểu kiểu bản nhân tổng sẽ không đã chịu thương tổn. Tiểu kiểu thân phận thật sự một khi tiết lộ đi ra ngoài, bị hao tổn sẽ là dáng sơn thanh danh. Loan Nạp đang ở yêu tộc, tay rất khó vói vào Nhất Phương Bắc Giáng Sơn. Tia nàng là từ đâu biết được việc này? Loan Nạp nở nụ cười, đứt quáng ho khan hai tiếng. Minh Tiên Tử có không trước buông ra tiểu vương. Trong nhà có một lát than tĩnh. Minh Sương nhàn nhạt nhìn nàng, thẳng đến Loan Nạp liễm đi trên mặt ý cười, nàng mới chậm rãi buông lòng tay ra. Nàng mới vừa buông lòng tay, Loan Nạp thật mạnh ngã ngồi xuống dưới, tê tâm liệt phế mà khụ mấy tiếng, cơ hồ muốn khụ xuất huyết tới, tuyết trắng cần cổ giấu tay rõ ràng. Minh Sương không hề có lưu thủ, nếu không phải cố kỵ giết yêu vương sẽ mang đến không đếm được phiền thoái, nàng đương trường là có thể ngạnh sinh sinh bóp chết loan nạp. Xin lỗi. Cùng lúc đó, Minh Sương nói khẽ với Vân Lam truyền âm, ngươi, hẳn là đoán được, là kiểu kiểu. Trong nháy mắt kia, sở hữu tiền căn hậu quả ở Vân Lam trong lòng liền thành một đường. Đã từng nghe qua đồn đãi cùng loan nạp mới vừa nói ra nói lẫn nhau xác minh, Minh tiểu kiểu thuần trắng, không hề tạp sắc ra lông ở hắn trước mắt chợt lóe mà qua. Nguyên lai là như thế này, chắc không được dáng sơn thiên su phong đối cái này tiểu sư mội tảng đến như vậy khẩn. Tiền nhiệm yêu vương giết hại vị thứ năm vương hậu, chu diệt toàn tộc, liền trong tã lót công chúa cũng tuổi nhỏ chết non, không thể bảo toàn. Yêu tộc coi trọng huyết thống, huyết thống thuần khiết trực tiếp quan hệ thiên phú cao thấp, như thế tính ra, chết non vị kia công chúa mới là tiền nhiệm yêu vương con cái chung huyết thống nhất thuần khiết một vị. Nếu vị kia sớm đã chết non công chúa còn trên đời tin tức truyền ra, lấy hiện giờ yêu tộc hỗn loạn trình độ. yêu tộc bên trong tất nhiên tái khởi phong ba vân lam bình tĩnh mà ở trong lòng làm ra phán đoán cùng minh xương giống nhau loan nạp kỳ thật đồng dạng không muốn đem vị thứ năm vương hậu sở sinh công chúa trên đời tin tức truyền ra đi rốt cuộc loan nạp lớn nhất huyết tật vừa lúc chính là huyết thống kia nàng vì cái gì muốn nhắc tới chuyện này thực rõ ràng giáng sơn phải bảo vệ kiểu kiểu cho nên nhiều năm như vậy tới không có tiết lộ nửa điểm tiếng gió đem nàng ngông triều từ bé dưỡng ở thiên xu phong thượng loan nạp tốt nhất cách làm Kỳ thật là làm bộ không biết, thuận tiện đem yêu tộc bên trong cảm kích giả diệt khẩu. Vẫn làm một bên không bờ bến mà tự hỏi, một bên truyền âm tỏ vẻ chính mình không ngại. Minh Sương là hắn thế tử, lại không phải hắn nô tài, loại này đề cập dáng sơn bên trong cơ mật, dựa vào cái gì nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho hắn. Loan nạp không có lại út út mở mở, ho khan vài tiếng, đại hoan quá kia khẩu khí, liền trắng ra nói, Minh tiên tử, ta nhắc tới việc này, đều không phải là áp chế. mà là muốn cùng ngươi cùng giáng sơn làm giao dịch, ta muốn kia khối huyền tang ngọc bài làm trao đổi, ta sẽ dọn dẹp sở hữu cùng lệnh sư muội có quan hệ dấu vết. Ngươi cho ta là ngốc từ sao? Minh sương lạnh lùng nói, đem tiểu kiểu thân thế nói ra, có lẽ có ngại giáng sơn danh dự, nhưng ngươi mới là nhất chịu uy hiếp cái kia. Lục hoàng tử cùng ngươi địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy, còn không phải là bởi vì huyết thống sao? Nếu lúc này tái xuất hiện một cái huyết thống thuần khiết công chúa, ngươi đoán sẽ có bao nhiêu yêu tộc phản bội ngươi? bọn họ sẽ không phản bội ta. Loan Nạp mỉm cười nói, một cái yêu tộc công chúa, ở nhân tộc tông môn lớn lên, là sẽ không đã chịu yêu tộc tín nhiệm, bọn họ xa so các ngươi tưởng tượng càng thù hận nhân tộc. Phải không? Minh Sương tới gần nàng, vậy ngươi có thể trước thử xem. Minh Sương thái độ rất cường ngạnh, cái này làm cho Loan Nạp có chút không biết nên như thế nào tiếp tục. Nàng ở yêu tộc cũng từng vô số lần cùng triều thần, huynh đệ đàm phán hòa giải, bởi vì nàng là công chúa, chẳng sợ đàm phán không thành. nhiều nhất cũng chính là bị thương lẫn nhau chi gian thể diện nhưng nhìn trước mặt kia trương mỹ lệ lạnh băng mặt loan nạp xác định một khi đàm phán tan vỡ vị này minh tiên tử là thật sự có khả năng động thủ giết nàng minh sương đương nhiên sẽ không cứ như vậy giết nàng nhất thời cực nhanh hậu hoạn vô cùng sự minh sương chưa bao giờ sẽ dễ dàng đi làm nàng nhìn chăm chú loan nạp thông do mặt trong lòng bay nhanh địa bản tính Liên ở nàng tự hỏi như thế nào tìm từ thời điểm vân lam kịp thời thanh âm từ bên thai truyền âm mà đến tựa như tiếng trời mục tiêu của ngươi cùng điểm mấu chốt là cái gì để cho ta tới cùng nàng nói minh sương như được đại xá ai nha chu láo ra tới mau mời mau mời ngài chậm đã điểm bên này thỉnh túy tiên lâu trung trưởng quay cùng tiểu nhị thanh âm hết đợt này đến đợt khác tất cả đều nên ra tới vây hướng một vị trắng non phúc hậu cẩm y trung niên nam tử đem hắn vây quanh hướng lầu hai đi vị tia trung niên nam tử tả hữu các ôm một cái như hoa như ngọc mỹ nhân phía sau rất nhiều tùy tùng tiền hô hậu ủng vẫn là chỗ cũ thượng một bản tốt nhất bàn tiệc trường quay sướng sốt dưới chân chậm vài phần chu láo ra ngày ngày thường đi kia gian nhã gian vừa lúc có khách nhân vậy nhường ra tới chu láo ra chừng mắt nói trường quay lao đem trên đầu hãn rồi lại không dám đắc tội vị này đại tài chủ cắn chặt răng một đường chạy chậm ở phía trước dành trước rồi tay đi khấu kia gian nhã gian môn hắn tay chưa dừng ở trên cửa chỉ nghe kéo kẹt một tiếng cửa mở trường quay thiếu chút nữa không một đầu tài đi vào Khó khăn đứng vững thân mình, lại nghe đến phía sau truyền đến một trận hút không khí thanh âm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Cửa đứng cái cực Mỹ thiếu nữ. Nàng Mỹ khiến lòng run sợ, gần đứng ở nơi đó, liền đủ để cho nhân tâm say thần mê. Chu Lão ra trong lòng ngực ôm kia hai cái Mỹ nhân đã là trong thành tầm phương các số một số hai hoa khôi, nhưng mà cùng trước mặt thiếu nữ tư dung một so, tức khắc liền có vẻ rất là ảm đạm. Nhìn đến trước mặt mọi người ngốc lăng biểu tình. Loan nạp nở nụ cười. Nàng tựa hồ cảm thấy này đàn ngốc lang phàm nhân rất thú vị, nhấc chân đi ra. Theo nàng một đường đi qua, bốn phía người đều bị lộ ra kinh diễm si mê ánh mắt, ngơ ngác nhìn theo nàng. Thẳng đến kia đạo huyền chuyển nhẹ nhàng mạn rượu thân ảnh hoàn toàn biến mất. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Sau một lát, trưởng quầy dùng sức cơ cơ đầu, mãn nhã mê hoặc mà nhìn trước mắt trống không nhã gian, trong phòng chỉ còn lại có ăn thừa rượu và thức ăn. Ai nha, nơi này khách nhân khi nào đi? đồng dạng có chút khó hiểu chu láo ra các ngươi đứng ở chỗ này làm gì phảng phất theo loan nạp rời đi tất cả mọi người quên mất bọn họ đã từng kinh hồng thoáng nhìn mỹ nhân thật là độc đáo năng lực tiểu lâu cửa vân lam kinh ngạc nói minh sương không tiếp những lời này ngược lại nói ngươi xác định muốn cho nàng tiến đến xem lễ mới vừa rồi bọn họ cùng loan nạp đạt thành đàm phán kết quả loan nạp thanh trừ hết thể khả năng biết kiểu kiểu thân thê yêu tộc hơn nữa lập hạ tâm ma lời thề bảo đảm không truyền ra ngoài Càng không hề lợi dụng việc này, hơn nữa đưa lên rất nhiều yêu tộc vương tộc bí truyền công pháp, lấy này đổi lấy huyền tang ngọc bài, Thượng Dương Tông muốn xử trí rất tam hoàng tử, hơn nữa ấn xuống việc này, làm đại giới, Loan Nạp sẽ trả giá một cái khó có thể tưởng tượng con số, lông dê ra ở Dương. Trên người, Loan Nạp muốn tặng cho Thượng Dương Tông, đúng là nàng sao nhặt tam hoàng tử một nửa gia nghiệp. Tuy rằng phụ trách đàm phán từ đầu đến cuối chỉ có Vân Lam một cái, nhưng trên thực tế, Loan Nạp cái thứ nhất đàm phán giao dịch đối tượng là Giáng Sơn. Cái thứ hai mới là Thượng Dương Tông. Trừ cái này ra, loan nạp có khác một cái yêu cầu quá đáng. Nàng tưởng ở vân ôn nhị vị chân nhân phi thăng ngày đó, đi trước Thượng Dương Tông chính mắt chứng kiến. Theo loan nạp tỏ vẻ, nàng tu vi gian nan, khó có đột phá, đang ở không ngừng tìm kiếm phá giải phương pháp. Mà mỗi phùng tiên nhân phi thăng, tự nhiên sẽ sinh ra dị tượng, thí dụ như trời ráng cam lộ, bạch hoa nở rộ, hay là thiên địa linh khí hội tụ, nàng muốn mượn cơ hội này tìm kiếm đột phá. ở loan nạp tỏ vẻ chính mình nguyện ý mặt khác lấy ra một ít chân bảo tài nguyên trao đổi lúc sau vân lam vui vẻ đồng ý vì cái gì không vân lam chớp chớp mắt rào hoàn nói yên tâm hảo phụ thân sớm có phân phó hắn cùng mẫu thân phi thăng địa điểm sẽ tuyển ở vân đài mọi người chỉ có thể ở vân đài vẻ ngoài lễ không thể phụ cận minh sương vân đài chiếm địa rộng lớn cơ hồ có toàn bộ đỉnh núi như vậy đại ở vân đài vẻ ngoài lễ tương đương với cách nửa tòa sơn khoảng cách Liên tính loan nạp thật sự phát dồ không màng chính mình sinh tử muốn làm chút cái gì, cũng vô pháp lướt qua nửa tòa sơn khoảng cách. Nàng có điểm muốn cười, tươi cười rồi lại liêm đi, ta đảo không nghĩ tới, dáng sơn tin tức, cư nhiên có thể bị yêu tộc tìm hiểu đi. Trường 95 chân hoa, tiểu kiểu thân thế, cũng không phải dễ dàng như vậy biết đến. Loan nạp là đang ép cung đăng cơ lúc sau, thông qua thẩm vấn tiền nhiệm yêu vương tâm phúc. Mới trong lúc vô ý biết được vị thứ năm vương hậu trong tã lót nữ nhi đều không phải là giống như trong lời đồn như vậy chết non, mà là bị vương hậu bên người người hầu mang đi, trốn vào nhân tộc lãnh địa. Cùng công chúa cùng nhau bị mang đi, còn có loạn khởi chi nguyên, vương hậu từ yêu vương nơi đó trộm đi huyền tang lánh một bài. Tiên nhiệm yêu vương phái ra rất nhiều tâm phúc đuổi giết, cuối cùng ở thấm thủy chi bạn đem vương hậu người hầu toàn bộ giết chết, lại không có thể tìm được trong tã lót công chúa, cùng kia khối mất tích huyền tang lánh một bài. vì thế tiền nhiệm yêu vương nổi trận lôi đình tuy rằng nhân tộc trên lãnh địa bọn họ không hảo có đại động tác nhưng mà phái đi đuổi giết tâm phúc tất cả đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ thấm thủy phạm vi chăm dặm lại vô tông môn trấn thủ này đó yêu tộc cùng cấp với quay lại tự nhiên sao có thể không hề dấu vết để lại thẳng đến mấy tháng lúc sau yêu tộc tiềm tàng ở nhân tộc nội gian tế mới hồi bẩm một tin tức liền ở vương hậu người hầu bị tất cả chu sát ngày đó thấm thủy vùng có nói quang mang xẹt qua phía chân trời. Địa phương bá cánh cho rằng là tiên nhân đi ngang qua, sôi nổi lễ bái. Tin tức này nhanh chóng khiến cho yêu vương coi trọng, này ý nghĩa, mất đi công chúa cùng kia khối ngọc bài, rất có khả năng bị chính đạo tông môn người tu hành mang đi. Một cái chưa trưởng thành nữ nhi ném cũng liền ném, nhưng huyền tang lãnh ngọc đối với yêu vương ý nghĩa không giống người thường, tuyệt không có thể ném. Nhưng lại tuyệt không có thể dòng trống khua chiêng mà cha, một khi khiến cho chính đạo tông môn chú ý, làm cho bọn họ ý thức được kia khối ngọc bài đối với yêu tộc tầm quan trọng. kia yêu tộc đem gặp phải vô cùng bị động cục diện, không thể không tra, lại không thể gióng chống thua chuyên tra. kể từ đó, tiền nhiệm yêu vương cũng chỉ đến chậm rãi điều tra, nhưng mà yêu tộc ở nhân tộc thế lực vốn là hữu hạn, huống chi không thể gióng chống thua chiêng. kể từ đó, tra xét nhiều năm, cũng không vớt đến cái gì manh mối. Thẳng đến không lâu phía trước, tiền nhiệm yêu vương được đến tin tức, nói dáng sơn trưởng môn mộ huy tiểu sư muội là yêu tộc, chân thân là một con bạch hồ. tiểu tiểu tuổi tác không phải bí mật, hơn nữa chân thân bạch hồ. hai tương đối chiếu dưới cơ hồ đã có chín thành khả năng kết luận tiểu kiểu chính là năm đó mất đi công chúa nhưng mà còn không có tới kịp làm ra cái gì hành động tiểu công chúa bức vua thoái vị yêu vương cũng biến thành tiền nhiệm yêu vương nghĩ đến đây minh sương đáy mắt hơi lộ ra ra một tia lạnh leo tới tiền nhiệm yêu vương có thể tra ra kiểu kiểu chân thân thuyết minh hắn ở giáng sơn bên trong nhất định xếp vào nhân thủ hơn nữa nhất định không phải bình thường đệ tử chỉ có môn chung vài vị quan trọng phong chủ trưởng lão hoặc là bọn họ đệ tử đích truyền mới có cơ hội biết được kiểu kiểu chân thân nàng hạ quyết tâm một hồi thượng dương tông lập tức truyền tin hồi giáng sơn thỉnh mộ huy cha rõ đem cái kia cấp yêu tộc truyền lại tin tức cái đinh đương nhiên loan nạp nếu dám đem chuyện này từ đầu chí cuối mà nói cho nàng không màng kia viên cái đinh nghĩ đến đơn giản là hai loại khả năng kia viên cái đinh đã ở yêu tộc thông chi hạ rút lui giáng sơn hoặc là kia vốn dĩ chính là tiền nhiệm yêu vương xếp vào tâm phúc loan nạp muốn mượn đao giết người nhưng liền tính nàng là mượn đao giết người Giáng Sơn cũng không thể đối diện trung yêu tộc gian tế bỏ mặc, cần thiết thanh tra rốt cuộc. Minh Sương chính tự hỏi, Vân Lam đã vươn tay tới, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Theo Vân Lam động tác, Minh Sương trên cổ tay kia xuyến chuông bạc cũng phát ra len ken len ken thanh thúy tiếng trung, đem nàng từ suy nghĩ chung kéo ra tới. Đại Minh Sương nghiêng đầu nhìn qua, chính đón nhận Vân Lam mỉm cười khuôn mặt, Hảo, có cái gì chính sự chúng ta trở về lại làm tính toán, ta trước mang ngươi hảo hảo chơi một chút, có thể mang theo tân hôn người trong lòng. Đến Thượng Dương Tông trị hạ trong thành tới chơi đùa, đối Vân Lam tới nói là kiện thực làm người vui vẻ sự. Trong thành ngựa xe lui tới, dòng người hy nhương, tận hiện phồn hoa khí tượng. Hiện nhiên, chúng Tiêu Sơn vùng biến loạn không có lan tràn đến nơi đây, mọi người sinh hoạt còn tính yên ổn. Thiên dần dần đen, đường phố hai bên cửa hàng sôi nổi ở ven đường treo lên hoa đăng, tức khắc xua tan hắc ám trên đường phố một lần nữa trở nên quang hoa đại tác, tựa như ban ngày. Vân Lam đã từ đầu đường ăn tới rồi phố đuôi. ở hắn cực lực đề cử dưới minh sương chính phủ một chén nấu hảo canh gà tiểu hoành thánh cùng hắn cùng nhau ngồi ở bên đường hoành thánh quán thượng hoành thánh quán sinh ý thực hảo cũng không chỉ có minh sương hai người bọn họ cách đó không xa một cái bàn bên có khác một đôi thiếu niên nam nữ đối diện mà ngồi chính chia sẻ một chén hoành thánh dịu rít mà đàm thiếu, lại cũng không có vẻ ồn ào chán ghét minh sương liếc kia đối nháo nhảo dính dính tiểu tình lữ liếc mắt một cái tùy ý hướng trên đường phố nhìn lại nhìn vài lần lại nhận thấy được có chút không đối lui tới đám người bên trong có không ít thân mật mà tay trong tay mà đi thanh niên nam nữ vừa thấy liền biết là tuổi trẻ tình lữ liền tính tây nam chư châu dân phong mở ra nhưng trên đường tình lữ không khỏi cũng quá nhiều một chút đi minh sương hậu chi hậu giác mà ngầm đầu nhìn phía trên đường phố phương treo hoa đăng mới vừa rồi nàng không có chú ý thẳng đến giờ phút này cố tình lưu tâm mới ý thức được này đó hoa đăng trang trí hoa lệ mới tinh hiển nhiên không phải ngày ngày treo ở bên ngoài hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử Minh Sương thấp giọng hỏi. Vân Lam chính vùi đầu ăn canh, nghe vậy ngừng mặt, chiều nàng rào hoặc cười. Còn không đợi hắn ra tiếng, chỉ nghe trong đám người không biết người nào gào to một tiếng, xe hoa ra tới, hiện tại ở thành đông. Theo những lời này rơi xuống đất, nguyên bản chính thanh thản mà bước chậm mà đi mọi người lập tức hưng phấn lên, ngay sau đó nữ tử sách lên làn váy, nam tử vãn khởi gấp áo, tay nắm tay nhắm hướng đông chạy qua đi. Ngay cả đang ngồi ở Minh Sương bên cạnh người cách đó không xa. chính tình trang ý thiếp mà chia sẻ cùng chén hoành thánh tiểu tình nữ cũng đột nhiên nhảy dựng lên đem mấy cái đồng tiền ném ở trên mặt bàn vội vàng hối vào dòng người bên trong một mảnh hưng phấn ở mỹ trong tiếng vân lam cong lên mắt nở nụ cười là châm hoa tiết mỗi năm một ngày này nam nữ kết bạn du lịch lẫn nhau hứa tình ý nếu người tỉnh ta nguyện tâm ý tương thông nam nữ các vì đối phương châm một đóa hoa ngày kế nam tử liền có thể dựa vào kia đóa hoa tới cửa cầu hôn ta cố ý tuyển ngày này mang người xuống núi Minh Sương ngơ ngẩn nhìn Vân Lam, chỉ thấy thiếu niên nguyên bản xương tuyết giống nhau khuôn mặt thượng dần dần hiện lên một tầng màu đỏ, ngược lại càng sấn đến hắn cặp kia đen nhánh mỹ lệ đôi mắt giống như thu thủy, ở hoa đang chiếu giỏi xuống nhìn quanh rực rỡ. Vân Lam giơ tay, tay háo rộng rơi rụng, hắn ảo thuật giống nhau, từ trong tay háo lấy ra một đóa khai đến chính tiểu diệm thực dược, duy sĩ cùng nữ, ý nghĩa này tương hứa, thằng chi lấy thực dược. A Sương, ngươi năm đó tặng ta thực dược hoa trầm, xem như vì ta trầm qua hoa. Ta hôm nay vì ngươi châm một đóa, được không? Tình cảnh này dưới, Minh Xương sao có thể nói ra một câu không tốt? Nàng gật gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị một mảnh lông chim lảo qua, sinh ra một chút kìm nén không được vui mừng cùng nhảy nhót tới. Vân Lam túi người về phía trước, chuyên chú ẩn tình mà nhìn chăm chú Minh Xương mỹ lệ khuôn mặt, đem kia đóa thược dược châm ở nàng phát gian. Lúc này Minh Xương mới phát hiện, nguyên lai này đóa khai đến chính diện dược đều không phải là thật hoa, mà là dùng đá quý tinh tế tạo hình mà thành. Thực kỳ rất thật giả hoa. Nó cánh hoa như là thật hoa như vậy mảnh khảnh, rồi lại vĩnh viễn sẽ không điều tàn. Ta yêu ngươi, A Sương. Rộn dập tiếng tim đập trung, Minh Sương nghe thấy Vân Lam thanh âm ở nàng bên thai vang lên, thực dược sẽ tàn héo, cho nên ta đưa ngươi một đóa vĩnh viễn sẽ không tàn héo thực dược, tựa như chúng ta giống nhau, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Trâm hoa tiết sau mấy ngày, Yến Phong thấy đám người phát hiện Vân Lam tâm tình vẫn luôn thực hảo. Này phân hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến vân ôn nhị vị chân nhân sắp phi thăng mấy ngày trước đây, rốt cuộc vô pháp lại bảo trì đi xuống. Lúc này, Thượng Dương Tông đã quảng phát thiệp mời, thông chi các môn các phái Thượng Dương Tông quá Thượng trưởng môn vợ chồng sắp phi thăng, mời người tiến đến xem lễ. Cũng may mắn có tư cách tiến đến xem lễ, không phải danh môn Tông Phái, chính là nhân tộc Hoàng Triều, người tu hành vô số kể, cho dù là cách xa nhau ngàn hẳn giảm, cũng bất quá 3-4 ngày liền đến. Nếu không nói... Chỉ sợ bọn họ tham gia quá Vân Lam cùng Minh Sương kết lữ đại điển, còn không có về đến nhà, liền lại muốn đi vòng vèo tiến đến Thượng Dương Tông. Phu thân, mẫu thân, Vân Lam túi đầu hành lễ, một mực công việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đại tháng tư 17 hết thể tự nhiên có thể đúng hạn cử hành. Ôn chân nhân chậm rãi gật đầu, ngươi có tâm. Nói xong câu đó, nàng một đôi đôi mắt đẹp dừng ở Minh Sương trên người, thanh âm hơi ôn hòa một chút, nghe nói ngươi mấy ngày liền bế quan, này thực hảo, bất quá. cũng không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Nàng rất ít đối người ta nói loại này quan tâm nói, bởi vậy chẳng sợ kiệt lực ôn hòa, cũng có vẻ có chút đông cứng. Bất quá Minh Sương chính mình chính là như vậy, chút nào sẽ không chú ý, đồng dạng cúi đầu, bình tĩnh nói, "Đa tạ mẫu thân quan tâm." Không hề cảm tình, quả thực so người xa lạ còn muốn lạnh băng đông cứng đối thoại cứ như vậy kết thúc. Minh Sương ngồi trở lại ghế chung, thái độ như cũ thập phần thong dong. Ôn chân nhân nhịn không được lại nhìn nàng một cái. Bình tĩnh mà xem xét Nàng đối cái này con dâu kỳ thật là phi thường vừa lòng. Không ngừng là bởi vì Minh Sương xuất thân Giáng Sơn, Tu Vi xuất chúng, càng quan trọng là Vân Lam thích nàng. Đối với dưới gôi duy nhất hải tử, ôn chân nhân tuy rằng đối Vân Lam để bụng trình độ thập phần hữu hạn nhưng Trung Quy cũng có vài phần quan tâm. Nàng chính mình năm đó cam tâm tình nguyện mà gả cho sư hình, bởi vậy không khỏi đối Vân Lam hôn sự cũng có vài phần di tình. Nhìn thấy Vân Lam đạo lữ là hắn thiệt tình thích người, cái này làm cho ôn chân nhân thập phần vừa lòng. Nàng nhìn nhìn túi đầu Vân Lam, lại nhìn nhìn bình tĩnh Minh Sương, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, có các ngươi ở, ta cùng phụ thân ngươi không có gì nhưng sầu lo. Nàng nói ra những lời này, chính là tiên khách di tứ. Vân Lam lần nữa kính cẩn hành lễ, nói, Nhi cáo lui. Ôn chân nhân hơi hơi gật đầu, nhìn theo Vân Lam cùng Minh Sương bước ra cửa điện, mới vừa đi đến ngoài cửa, liền tự nhiên mà giắt tay, cầm tay rời đi. Như thế, nàng nhẹ giọng nói, ta cũng có thể yên tâm phi thăng. mươi 96 Phi Thăng, 1. Tháng 4-17, các phái tề tụ Thượng Dương Tông, tinh trở vân ôn nhị vị chân nhân Phi Thăng. Lần này tiến đến xem lễ, toàn là các phái trưởng môn Tông chủ linh tinh nhân vật. Ngọc Thanh Cung Chủ, Trích Tinh Lâu Chủ, nhị vị Thánh Nhân, cùng với các thế gia gia chủ, đều tự mình tiến đến. Nay không ngừng là vì cấp Thượng Dương Tông một cái mặt mũi càng có rất nhiều đối Phi Thăng hướng tới. Thân là người tu hành, Phi Thăng thành tiên là mỗi cái người tu hành suốt đời mong muốn. Nhưng mà chân chính có thể tu đến cực điểm đỉnh, phi thăng thành tiên người tu hành lại là thiếu chi lại thiếu, ngay cả tiền nhiệm giáng sơn trưởng môn hoài hư chân nhân, cũng bởi vì lược kém một chút cơ duyên, không có thể phi thăng, không thể không hóa quy thiên địa. Mà nay Thượng Dương Tông Quá Thượng trưởng môn huệ phu nhân phi thăng, vốn chính là lệnh người tu hành cực kỳ hâm mộ việc, huống chi phu thê hai người cùng phi thăng, càng là khoáng cổ thức kim. Cho dù là tị thế nhiều năm thánh hiền tiền bối, đều không thể không vì chỗ động, một đám tự mình tiến đến. Tại đây trong đó, duy nhất một cái trưởng môn không có tự mình tiến đến môn phái, đúng là Giáng Sơn. Lần này mang đội tiến đến chính là thiên quyền phong chủ hoài quân chân nhân, đây cũng là theo lý thường hẳn là, Giáng Sơn tự trưởng môn dưới, vô luận là Tu Vi vẫn là địa vị, hoài quân chân nhân đều là tối cao. Nhưng địa vị lại cao, cũng trung quy không phải trưởng môn. Minh Sương đối thượng Dương Tông các đệ tử kinh ngạc sắc mặt nhìn như không thấy, lập tức đi đến hoài quân chân nhân trước mặt, Bình Thanh nói, hoài quân sư thúc. Ngày xưa nàng thấy hoài quân chân nhân muốn hành van bối lễ, hiện giờ lại không cần. Hoài quân chân nhân cười trên dưới đánh giá nàng, ở thượng Dương Tông quá tốt không? Nói, không đợi Minh Sương trả lời, hắn liền vây tay nói, nơi này là thượng Dương Tông, nên ngươi dẫn ta đi một chút nhìn xem. Minh Sương gật đầu, dẫn hoài quân chân nhân hướng hẻo lánh trô đi đến. Trường môn chân nhân sắp phá cảnh đại thừa. Hoài quân chân nhân vừa đi, một bên giống như vô tình nói, hắn hiện giờ ở thiên su phong thượng bế quan, mặc kệ là cái gì đại sự. đều không đáng ở ngay lúc này kinh động hán minh sương biết hoài quân chân nhân ý tứ gật đầu nói sư thúc yên tâm ta cùng vân lam đều biết hoài quân chân nhân gật đầu nói kiểu kiểu kia hải tử nghi đến gặp ngươi bất quá hiện tại nàng ra cửa không lớn thích hợp thượng dương tông khoảng cách yêu tộc cực gần tới nơi này càng không thích hợp ta liền đem nàng ngăn cản minh sương mật ra ngay sau đó hiểu được hoài quân chân nhân đây là biết kiểu kiểu thân phận nàng gật đầu nói lao sư thúc lo lắng hoài quân chân nhân khẽ lắc đầu thở dài thuộc buồn phận với tôi. Minh Sương vốn không phải nói nhiều người, huống chi nàng thường xuyên cùng thiên su phong cho nhau truyền tin, càng không có gì hảo hỏi. Tạm dừng một lát, nàng nói, sư thúc, chúng ta trở về đi. Hoài quân chân nhân tự đều bị dẫn chi lý, hai người đi vòng bèo, mới vừa đi mấy bước, một cái chấp sự bước nhanh mà đến, trông thấy Minh Sương sắc mặt vui vẻ, hành lễ nói, phu nhân, canh giờ mau tới rồi. Canh giờ mau tới rồi, vân chân nhân cùng ôn chân nhân sắp ra tới. Nghe nói lời này, So với Minh Sương, hoài quân chân nhân ngược lại càng vì để ý hắn đại thừa nhiều năm, gấp đái phi thăng, đối này càng vì để bụng, không đợi Minh Sương mở miệng, liền bước nhanh chiều tới chỗ đi đến. Minh Sương còn lại là bước chân vừa chuyển, trở về sau núi. Sau núi trước, Vân Lam đứng trước ở nơi đó, hắn khó được xuyên một thân xương tuyết giống nhau bạch đi hề, chiều quang nơi tay, y quan trang nghiêm biểu tình nghiêm nghị, nghiêm nhiên là một bức thập phần trang trọng trang phẫn. Thấy Minh Sương lại đây, Vân Lam nguyên bản nghiêm nghị biểu tình vừa thu lại. chiều nàng chấp chấp mắt minh sương hiểu ý nàng đồng dạng giả dạng thập phần trang trọng thân bội xương hoa không duyên cớ sinh ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm đoan túc tới hai người đứng ở nơi đó cung kính mà chờ không ra một lát chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vân chân nhân cùng ôn chân nhân đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt vân chân nhân nhàn nhạt nói đi thôi giờ phút này thượng dương tông trên quảng trường ngồi đầy trời nam biển bắc các đại tông môn tới rồi xem lễ người tu hành bọn họ nóng bỏng mà lại cấp bách mà nhìn chăm chú vào quảng trường ở giữa vẫn cứ chống giống đài cao chờ vân ôn nhị vị chân nhân xuất hiện thượng dương tông đệ tử vì này đó thanh danh lớn lao tiền bối rót thượng trà xanh phùng tới trà bánh nhưng mà thẳng đến tản ra nhiệt khí nước trà trở nên lạnh lẽo đều không có người có tâm tư uống thượng nửa khẩu đương nhiên một tiếng thấp thấp nhảy nhót tiếng kêu chuyển đến ngay sau đó không ít người thế nhưng đột nhiên đứng lên càng nhiều vui sướng thanh âm vang lên vô số đôi mắt bức thiết mà nhìn chằm chằm hướng trên đài cao đột nhiên xuất hiện bốn cái thân ảnh kia rõ ràng là vân ôn nhị vị chân nhân cùng với bọn họ phía sau thượng dương tông tông chủ vợ chồng vân chân nhân ánh mắt chậm rãi từ giữa sân sẽ qua theo hắn ánh mắt giữa sân nguyên bản ầm ĩ thanh cũng chậm rãi yên tĩnh đi xuống tất cả mọi người khẩn trương mà chờ hắn vì thiên hạ người tu hành lưu lại nói ngắn ngủi chầm mặc chung không khí lại trở nên càng thêm căng chặt một loại khó có thể miêu tả vô hình áp lực tràn ngập ở trong không khí Vân chân nhân trầm dai nói, đại đạo ba nghìn, mỗi người nói bất đồng, ta cùng các ngươi nói, cũng tự bất đồng, nói vô ưu khuyết trước sau, tự không thể lấy chỉ giáo chỗ. Ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, vân chân nhân lại nói, ta chia kinh nghiệm, bất quá cực hạn mà thôi. Hắn tặng cho thế nhân, đó là này hai chữ, cực hạn. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, vô số người tu hành âm thầm nghiền ngẫm trong đó thâm ý. Cực hạn. Trong đám người, loan nạp ngực mặt, mũ choàng tre lấp hạ lộ ra tiểu xảo trắng non cằm. Nàng màu son môi hơi hơi khép mở, nhẹ nhàng niệm này hai chữ. Như thế nào làm, mới xem như cực hạn. Trên thực tế, Vân chân nhân này hai chữ dụng ý rất đơn giản, chỉ cần đem chính mình đạo tu đến mức tận cùng, tự nhiên có cơ hội phi thăng. Mấy trăm năm tới, hắn chính là làm như vậy. Vân chân nhân không có quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói, "Sư muội, đi thôi." Hướng nơi nào chạy? Tự nhiên là phi thăng. Ôn chân nhân không có trả lời, lại vươn tay, giật lấy Vân chân nhân ống tay áo. bọn họ đi phía trước đạp một bước biến mất ở tại chỗ trong khoảnh khắc nguyên bản sáng ngời ban ngày đột nhiên trở nên đen kịt ngẩng đầu nhìn lại nhiều đám mây đen không biết khi nào đã đem không trung toàn bộ che đậy mây đen bên trong ngẫu nhiên có một hai đạo quang mang hiện lên từ vòm trời phía trên truyền đến nặng nề tiếng sấm thanh mây đen quay như lùng mặt đen nhánh nặng nề chúng nó nhanh chóng tụ tập hướng vân đài trên không nơi đó là vân ôn hai người nơi địa phương vân lam nín thở ngẩng đầu khẩn trương mà nhìn phía không trung cầm lòng không đậu nắm chặt minh xương tay bởi vì quá mức khẩn trương dùng lực đạo cũng có chút lớn minh xương lại một chút không có phát hiện nàng toàn bộ tâm thần đồng dạng tập trung ở không trung phía trên căn bản chú ý không đến chính mình đang bị vân lam gắt gao nắm chặt đồng dạng giữa sân mọi người không có chỗ nào mà không phải là nôn nóng mà dương đầu nhìn không trung cơ hồ liền hơi thở đều ngừng lại rồi chỉ là bọn hắn khẩn trương là bởi vì sắp chính mắt thấy một hồi phi thang rầm rộ mà minh xương cùng vân lam khẩn trương còn lại là bọn họ biết vân ôn nhị vị chân nhân sắp muốn đối mặt cái gì trích tinh lâu chủ xuất thần mà nhìn không chung, đột nhiên túi lầu tới lấy khăn che miệng kịch liệt mà khụ lên giữa mày ẩn có sầu lo chi xác vô số lập lòe quang đoàn ở mây đen lúc sau quần cuộn tích tụ ngưng tụ thành từng đạo huy lực vô cùng lệnh người thấy chi sợ hãi lôi đỉnh. một đạo lôi đỉnh sẽ rách tầng tầng mây đen dắt lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng tới vân đài thật mạnh đánh xuống vân đài phía trên vân chân nhân để sau lương đôi tay ngẩng đầu lên tới bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào sắp rơi xuống lôi đỉnh lôi đỉnh ầm ầm mà xuống Liên ở kia một khắc vân chân nhân quanh thân buộc phát ra cực kỳ nồng đậm kiếm khí kia cơ hồ không thể xưng là kiếm khí như thực chất vô số đạo kiếm khí ngang nhiên đón nhận đạo lôi đình kia ngay sau đó kia sáng ngời vô cùng uy thế vô cùng lôi đình ở vô số đạo kiếm khí hiệp bọc dưới phảng phất bị tức tức cắt đứt bất quá một tức chi gian thậm chí chưa kịp cập thân liền tán vào không trung vân chân nhân ngửa đầu Bình tĩnh nói, tới, nay chỉ là một cái bắt đầu, theo sau, càng nhiều lôi đỉnh vào đầu đánh xuống, phảng phất từng đạo thật lớn cột sáng bắt ngang với thiên địa chi gian, đan sen tung hoành, hội tụ thành một trường thật lớn võng. Ôn chân nhân đi phía trước bước ra một bước, nàng không có chút nào hoảng loạn, mà là vươn một bàn tay, nhẹ nhàng dán ở vân chân nhân giữa lưng. Trong phút chốc, vô số đạo tượng ngưng phi ngưng kiếm khí trở nên càng thêm ngưng thật, tuy rằng chỉ là kiếm khí biến thành vô hình chi kiếm, nhưng mà trong đó ẩn chứa vô hình ý thế. Thậm chí đã thắng qua Vân Lam Triều Quang, Minh Sương Sương Hoa. Đây là đại thừa cảnh đỉnh cường giả lực lượng. Vân chân Nhân nhàn nhạt nói, đi. Theo hắn này một chữ xuất khẩu, kiếm khí bay múa, hướng tới trên bầu trời kia trương lôi điện bệnh mà thành đại vong bay đi. Đó là cái gì? Quảng Trương Trung, có người run giọng nói. Mọi người bình tĩnh nhìn, chỉ thấy nơi xa Vân Đài bên trong, vô số đạo lạnh thấu xương hàn quang sinh sôi, hướng tới phía chân trời bay đi. Kia vô số đạo hàn quang trung. Phảng phất tẩn chứa vô thượng uy nghiêm, cho dù cách xa nhau như thế xa, vẫn cứ lệnh nhân tâm đầu chấn động, cơ hồ muốn quỳ xuống lê bái. Chương 97 mộng, kia vô số đạo như thực chất kiếm ý hướng về hư không phía trên bay đi. Chúng nó rõ ràng như thực chất, rồi lại phảng phất không có gì. Ở chạm đến không trung bên trong dày đặc lôi đình khi, cư nhiên liền như vậy dễ dàng mà xuyên qua đi, tiếp tục hướng đám mây phía trên trong hư không bay đi. Những cái đó kiếm ý trong khoảnh khắc liền đi vào tầng tầng lớp lớp mây đen bên trong. biến mất tung tích chỉ có tu vi cực cao thị lực cực hảo người tu hành mới có thể cách mây đen thấy một chút lập lòe hàn quang chứng minh những cái đó kiếm ý vẫn chưa biến mất liền ở kia một khắc dầm dạp vào đầu đánh xuống lôi đỉnh đột nhiên đốn ở giữa không trung nay kỳ thật là phi thường quỷ dị lôi đỉnh là thiên đạo hóa vật không có tự chủ ý thức chúng nó sử dụng chính là ngăn trở người tu hành phi thăng như thế nào sẽ đột ngột mà đốn ở giữa không trung giây tiếp theo này đó lôi đỉnh đột nhiên vỡ vụn mở ra Chúng nó hóa thành vô số lập lệ quang đoàn mảnh nhỏ, hướng tới mặt đất bay xuống mà đến, nhưng ở chưa chấm đất khi, cũng đã tiêu diệt ở không khí bên trong, hóa thành hư vô. Nguyên lai, like, này đó lôi đỉnh sớm tại kiếm y xuyên qua khi, đã bị lệnh thấu xương kiếm ý cắt thành vô số phiến. Nhưng mà những cái đó kiếm ý phi quá nhanh, quá cấp, mai cho đến chúng nó hoàn toàn đi vào mây đen lúc sau, này đó lôi đỉnh mới vỡ vụn mở ra. Vân chân nhân đôi tay phụ ở sau người, bình tĩnh mà nhìn đẩy trời lôi đỉnh rơi rụng. cùng phong gào thét nhất lên hắn đen nhánh tóc dài, ngay sau đó, vân chân nhân tay háo rộng thật mạnh phất một cái. Một con tiểu xảo thạch linh từ hắn trong tay háo bay ra tới, nhanh chóng vô cùng mà hướng bầu trời phía trên bay đi. Theo thạch linh phi càng ngày càng cao, nó ở không trung cũng trở nên càng lúc càng lớn, đương nó bay đến mây đen dưới khi, đã trở nên chừng một người rất cao, cùng với nói nó là một con thạch linh, không bằng nói nó là một tòa thạch trung. Ở hắn phía sau, vân chân nhân vẫn cung, cũng là bình thường cùng. Mũi tên cũng là bình thường mũi tên. Nhưng mà theo ôn chân nhân đem cung kéo ra, không lưng thượng ẩn có nước gợn hoa văn chạy xuôi, mũi tên cũng là như thế. Kia không phải nước gợn, mà là linh lực lưu động dấu vết. Ôn chân nhân rót vào cung tiễn linh lực quá nhiều, quá thuần khiết, khiến cho chúng nó chưa từng biến hình vì có tích. Mũi tên rời cung mà đi. Ông một tiếng, này chỉ quán chú mãn linh lực tên giải, rơi xuống thạch linh phía trên. Thạch linh chấn động lên, phát ra nặng nề vù vù tiếng động. nay kỳ diệu thanh âm tầng tầng khuyết tán mở ra truyền khắp cả tòa thượng dương tông truyền khắp tây nam chư châu giống như hoàng trung đại lữ mang theo nhiếp nhân tâm phách dí vị theo tiếng chuông vang vọng với thiên địa chi gian thượng dương tông người tu hành nhóm trận mắt há hốc mồm mà cảm thụ được chính mình toàn thân linh lực quần quận không thôi pháp khí cũng chấn động không thôi cơ hồ muốn rời tay bay đi đây là bị tiếng chuông dẫn động linh lực duyên cớ vòng trời phía trên đem dục tụ tập lôi đình tan mây đen bên trong dần dần xuất hiện một chút sáng ngời quang mang điểm này quang mang càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng cuối cùng xuyên thấu khắp mây đen ở đây trời dày đặc mây đen bên trong xé rách một đạo sáng ngời thông đạo không biết là ai tê tâm liệt phế mà hô một tiếng ý ỉa một ỉa hoa thang trời trong thông đạo quang mang đại trán. người tu hành cực lực nhìn lại mơ hồ có thể thấy được thông đạo trong vòng có cực kỳ thần diệu quang mang chạy xuôi lại phảng phất có vô số tiếng trời thanh âm quen quẩn. chỉ nhiều xem hai mắt Liền cảm thấy hai mắt đau nhức, không thể không túi đầu tránh đi. Vân Lam không có túi đầu. Đau nhức khiến cho hắn nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống dưới, hốc mắt cũng nhân đau đớn mà đỏ lên. Nhưng mà hắn vẫn cứ ngửa đầu, bình tĩnh nhìn không chung phía trên. Vân Đài chung, Vân Chân Nhân rũi tay kéo lại ôn chân nhân tay, bình tĩnh nói, cần phải đi. Ôn chân nhân nói, vậy đi thôi. Bọn họ thân hình từ Vân Đài biến mất, tái xuất hiện khi, đã đứng ở mây đen dàn cái kia thông đạo cửa động chỗ. Vân Lam chấp nhất mà ngửa đầu hắn ẩn ẩn cảm giác cha mẹ tựa hồ là cúi đầu chiều hắn nhìn thoáng qua rồi lại không dám khẳng định vân chân nhân thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói sư muội đi rồi trước mặt rõ ràng là một mảnh sáng ngời hư vô nhưng mà vân chân nhân cùng ôn chân nhân hướng lên trên đạp một bước lại như là bước lên không trùng vô hình cầu thang ngay sau đó bọn họ biến mất theo vân chân nhân cùng ôn chân nhân thân ảnh biến mất mây đen dần dần khép kín cái tia sáng ngời thông đạo cũng dần dần phong bế đúng lúc này Trong đám người vang lên một trận kinh hô tiếng động, Minh Sương đột nhiên quay đầu lại, chính thấy một đạo thân ảnh từ trong đám người bay nhanh mà thượng, hướng tới cái kia sắp phong bế thông đạo phóng đi. Nàng cơ hồ lập tức nhận ra, đó là bốn thế gia chi nhất ngu thị lao gia chủ. Vị này gia chủ cả đời sở cầu đó là Phi Thăng Thành Tiên, vì thế ở Minh Sương chưa sinh ra 50 năm trước, còn náo ra quá lén bắt cấp nữ tán tu, thải âm bổ dương một chuyện. Việc này tiết lộ sau, ngu thị thanh danh tổn hao nhiều, suýt nữa ngã ra bốn thế gia hàng ngũ Vị này lao gia chủ cũng không thể không lui ra gia chủ chi vị, bế quan đi. Minh Sương đáy mắt hơi lộ ra hàn ý. Lúc này, trong đám người phụ trách thủ vệ thượng dương tông trưởng lão đệ tử đều đã phi thân dựng lên tiến đến ngăn trở, nhưng mà ngu thị lao gia chủ tu vi sớm đã tiến vào đại thừa cảnh, trong lúc nhất thời lại là đuổi theo không thượng. Minh Sương đương nhiên tin tưởng vị này lao gia chủ liền tính nhảy vào chưa khép kín trong thông đạo, cũng sẽ không có cơ hội phi thăng thành tiên. Nhưng nàng không biết như vậy có thể hay không đối Vân Ôn Nhị vị chân nhân có điều bất lợi, càng minh bạch vị này lao ra chủ cách làm thật sự là đối thượng Dương tông một loại đại đại bất kính. Xương Hoa ra khỏi vỏ, hướng tới không trung phía trên lão gia chủ chém tới. Ở Xương Hoa chi bạn, một khác nói sáng ngời kiếm quang hoàn toàn đi vào tận trời, đó là chiều quang. Kiếm so người mau. Lưỡng đạo kiếm quang một trước một sau hoàn toàn đi vào đám mây, chính chính ngăn trở ở lão gia chủ nệm bước. Giây tiếp theo, một tiếng đau kêu truyền đến. Ngu thị lao ra chủ tự trên bầu trời thật mạnh té rớt, quanh thân tuân ra vô số đoá huyết hoa, thật mạnh quăng ngã nhập đám người bên trong. Ngu thị con cháu vội vàng xông về phía trước đi, lại phát hiện lao ra chủ hai mắt trở lên, đã chặt đức khí. Giết hắn không phải xương hoa cùng chiều quang, mà là dấu ở vân như lúc sau thật mạnh kiếm ý. Chúng nó theo mây đen chạy xuôi tứ tán mở ra, ẩn nấp ở không trung bên trong, như là có kiên nhẫn nhất thợ săn, nhận thấy được con ngồi tới gần, lập tức liền không lưu tình chút nào mà bắt giết đó là vân chân nhân kiếm trảm lôi đình lúc sau lưu lại kiếm ý minh sương huy tay háo đem hai thanh kiếm triệu hồi tới chân trời thông đạo đã khép kín mây đen bắt đầu chậm rãi tan đi vân lam cúi đầu lạnh lùng nhìn ngu thị con cháu lạnh lùng nói ngươi trở là khinh ta thượng dương tông không người sao Ngu thị một đám người chính mắt nhìn thấy chỉ dựa vào vân chân nhân lưu lại mấy đạo kiếm ý thậm chí cách xa nhau thật xa liền đem trong gia tộc tu vi tối cao láo tổ ở không trung chém giết trong lòng vừa kinh vừa sợ húng chi vốn chính là bọn họ đối lý cầm đầu đệ tử cố nén sợ hãi túi đầu hành lê nói vô ý mạo phạm thật phi cố ý thỉnh tông chủ khoan thứ vân lam không nói gì thượng dương tông chấp pháp trưởng lão mang theo vài tên đệ tử tách ra dòng người lại đây khách khí lại chân thật đáng tin nói các vị đạo hữu thỉnh trước tùy chúng ta tới Ngu thị đệ tử há miệng thở dốc chú ý tới quanh thân người tu hành nhóm khác thường ánh mắt cùng với thượng dương tông đệ tử bất thiện ánh mắt cuối cùng là túi đầu đoàn người nâng lên lão gia chủ thi thể theo chấp pháp trưởng lao đi rồi. Vân Lam đứng ở trên đài cao, khoanh tay hạ vọng. Giờ khắc này, hắn lạnh băng thần thái cùng phụ thân Vân chân nhân cư nhiên có vài phần tương tự. Minh Sương nghiêng đầu xem hắn, nương to rộng tay háo rộng che đậy, nhẹ nhàng vươn tay đi, nắm lấy Vân Lam đầu ngón tay. Nàng cảm giác Vân Lam đang run rẩy, ta có một loại thật không tốt dự cảm. Buổi tối, Vân Lam ngồi ở giường biên, chỉ tuyết trắng trung thì hắn gục đầu xuống, nhẹ giọng đối Minh Sương nói: "Minh Sương giơ tay, ôm lấy Vân Lam, nàng nói cái gì đều không có nói nhưng đương trên người nàng băng tuyết giống nhau lạnh thấu xương mùi hương thoang thoảng quanh quẩn ở vân lam chót mũi khi tâm tình của hắn vững vàng một chút vân lam thực mau thu thập hảo tâm tình hắn biết chính mình hiện tại cái gì đều làm không được mạnh mẽ áp xuống đáy lòng bất an gò má ở minh xương cổ cọ, cọ cọ lông mi đảo qua nàng ra thịt mang theo rất nhỏ ngựa ý ngủ đi vân lam miễn cưỡng cười cười nói minh xương hô hấp đều đều thực mau ngủ rồi vân lam lại thẳng đến nửa đêm mới ngủ Ở hắn ngủ lúc sau, trong bóng tối, Minh Sương mở hai mắt, lặng lặng nhìn chăm chú vào Vân Lam ngủ say khuôn mặt. Thiếu niên tú mỹ mày hơi cho, như là trong lúc ngủ mơ còn hoài tâm sự. Minh Sương nóng nhìn hắn thật lâu sau, vươn tay đi, nắm lấy Vân Lam tay. Vân Lam mày dần dần buông lỏng ra, hô hấp cũng trở nên đều đều lên. Vân Lam ngủ đến an ổn, Minh Sương ngược lại ngủ không được. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu mặc bối kiếm phổ. Từ dáng sơn sơn môn kiếm bối đến thiên su phong thật kiếm. lại từ thiên su phong thật kiếm bối đến diêu quang phong thật kiếm chờ nàng đem giáng sơn thất phong thật kiếm toàn bộ bối xong bắt đầu bối kim ô phá hiểu khi đột nhiên cảm giác bên cạnh vân lam hô hấp rối loạn nàng lập tức mở mắt ra ở nàng bên cạnh vân lam đột nhiên ngồi dậy tóc dài tán loạn kịch liệt mà thở hồn hển giữa mày gắt gao ninh minh sương đi theo ngồi dậy vân lam nghiêng đầu nhìn về phía nàng thở dốc chưa bình phục cặp kêu mỹ lệ thanh triệt trong ánh mắt dâng lên minh sương trước đây chưa bao giờ gặp qua hoảng loạn a sương Vân Lam đột nhiên vươn tay ôm chặt Minh Sương, hắn động tác quá đột nhiên, quá mau lẹ, Minh Sương bị hắn một phen vứt vào trong lòng ngực, còn có điểm mơ mịt. nàng rán ở Vân Lam ngực, cảm thụ được hắn cũng không vững vàng tim đập. A Sương, Vân Lam thanh âm có chút run rẩy, ta làm một giấc mộng. Nguyên Anh trở lên người tu hành liền rất thiếu sẽ nằm mơ, ngẫu nhiên nằm mơ, nhiều là chịu ảo cảnh, pháp thuật ảnh hưởng, hay là là biết trước mộng, này đó mộng đều có này thâm ý, cơ hồ sẽ không giống như phàm nhân giống nhau nằm mơ. dường hồ là có cái gì dự cảm bất tưởng, Minh Sương vươn tay, nhẹ nhàng vuỗ về Vân Lam vai lưng, muốn cho hắn hơi bình tĩnh trở lại. "Ta mơ thấy phụ thân cùng mẫu thân." Vân Lam nhẹ giọng nói, "Bọn họ nằm ở vũng máu." Minh Sương nhanh chóng đánh gậy hắn, không cần nghĩ nhiều, đều là giả. Nàng vuỗ về Vân Lam tóc dài, muốn cho hắn bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh ở yên tĩnh trong bóng đêm vang lên, có vẻ như vậy rõ ràng. Minh Sương cùng Vân Lam đồng thời cương tại chỗ. chương chín mươi trân Châu bóng đêm yên tĩnh mọi âm thanh không tiếng động kia thanh vỡ vụn có vẻ dị thường rõ ràng danh mạch truyền vào minh xương cùng vân lam như đế cơ hồ là trong khoảnh khắc vân lam xoay người xuống giường phi phát qua đi vọt tới nội thất cạnh cửa nắm lấy trên bàn nhỏ quần áo bội sức lên ca len ken vài tiếng giòn vang chia năm xẻ bảy vỡ vụn ngọc phiến rơi xuống ra tới vân lam tay mắt lanh lẹ ở không trung tiếp được chúng nó mắt thấy liền môi đều phía bạch vỡ vụn chính là một khối ngọc bội Mặt trên có khắc vân hạt văn, cũng không phải cử thế khó tìm quý hiếm ngọc loại, Vân Lam tuổi nhỏ khi Ôn Chân Nhân thân thủ tặng cho hắn, bị Vân Lam tùy thân mang theo hơn 20 năm. Nay khối ngọc bội có Vân Chân Nhân cùng Ôn Chân Nhân từng người lưu lại một đạo linh lực, ở Vân Lam gặp gỡ sinh tử nguy cơ khi có thể vì hắn tránh hồi một đường sinh cơ. Nhưng mà hiện tại, nó cứ như vậy đột ngột mà vỡ vụn. Ngọc bội vỡ vụn ẩn dụ cái gì, Vân Lam không dám nghĩ lại. Nhưng Vân Lam có thể đem ngọc bội vỡ vụn coi như trùng hợp. lại không thể lừa gạt chính mình tâm. Không biết vì cái gì, hắn chính là có một loại cực kỳ không tốt trực giác, cha mẹ thật sự đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này, Vân Lam thậm chí bắt đầu thống hận chính mình dị thường nhạy bén trực giác. Hắn ngẩng đầu, giống cái thấp thỏm bất an tiểu hài tử, có chút ngơ ngẩn mà nhìn phía Minh Sương. Tuy là Minh Sương, giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Cực kỳ dự cảm bất tường như là gián độc, một tấc tấc quấn quanh trụ nàng trái tim, kia một khắc. Nàng đột nhiên nhớ tới mấy năm trước cùng Vân Lam cùng đi trước thi thành gặp được kia chỉ đại ma Liên Hoa Quân. Hắn dựa vào trên ghế nằm bình tĩnh lại ai huyền mà mỉm cười, nói, có lẽ là nàng đã không còn nữa. Thiên nhân như thế nào sẽ chết đâu. Trong trí nhớ Liên Hoa Quân nâng lên mặt, chiều bọn họ mỉm cười. Nhưng mà giờ khắc này, Minh Sương lại đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Nàng không có mặc giày cứ như vậy để chân trần đi đến Vân Lam trước người, vươn tay đi, cầm Vân Lam lạnh cả người tay. Minh Sương tay luôn luôn lạnh lẽo, Vân Lam thường thường sẽ nắm lấy tay nàng, dùng chính mình độ ấm một chút đem tay nàng ấm nhiệt lên. Nhưng mà hiện tại bọn họ tay đều là lạnh lẽo, ai cũng vô pháp ấm áp đối phương tay. Đừng sợ. Minh Sương rán rán Vân Lam gò má, ta ở đâu? Nàng không có nói càng nhiều nói, Vân Lam giờ phút này cũng chưa chắc muốn nghe càng nhiều tái nhợt tan ủi. Nàng chỉ là an tĩnh mà nắm lấy Vân Lam tay, chờ đợi hắn chậm rãi bình phục nỗi lòng. Sau một lát, Vân Lam nâng lên mắt tới. chiêu nàng lộ ra một cái tái nhuận tươi cười, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Kia tầng tươi cười như là giấy đi lên, liền chống đỡ đều thực miễn cưỡng. Minh Sương không biết như thế nào, đột nhiên cái mũi đau sót, cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt tới. Nàng chấp chấp mắt, cảm giác gò má thượng truyền đến mềm ấm xúc cảm. Vân Lam nghiêng đầu, dùng hắn gò má nhẹ nhàng, gọ gọ Minh Sương gò má. Nhưng là ta phải làm hảo nhất hư tính toán. Vân Lam ở nàng bên thai nói. Minh Sương đột nhiên dương mắt, Vân Lam còn đang cười nhưng mà nàng cảm thấy trước mặt vân lam như là một con bị mưa to xối đến thấu ướt đại hình mao nhung động vật lạnh đến phát run ướt đẫm lông tơ dán ở trên người lại còn muốn nỗ lực đứng lên a sương vân lam nhẹ giọng nói chờ hứng đông lúc sau chúng ta trước triệu tập môn trung trưởng lão mở họng sau đó ngươi bổi ta đi gặp các tông phái trưởng môn hảo sao minh xương biết vân lam chỉ chính là cái gì hắn muốn đem vân ôn nhị vị chân nhân khả năng xảy ra chuyện tin tức báo cho các tông phái trưởng môn Hiện giờ thiên hạ sừng sững không ngã các đại tông phái, phần lớn đều có phi thăng tổ tông, mà người tu hành không một không lấy phi thăng vì mục tiêu. Nếu vân ôn nhị vị chân nhân thật sự xảy ra chuyện, không thể nghi ngờ sẽ tại thế gian nhấc lên thật lớn bọn sóng. Càng quan trọng là, căn cứ mộ huy đưa ra phỏng đoán, tiên giới đã xảy ra vấn đề, này đây nhân gian thai nạn mới có thể tần phát. Nay cũng đúng là vân chân nhân cùng ôn chân nhân lựa chọn mau chóng phi thăng nguyên nhân, bọn họ muốn thử giải quyết vấn đề. Nếu Vân chân nhân cùng ôn chân nhân bị vấn đề giải quyết rớt, mà căn bản vấn đề không có giải quyết, như vậy ai cũng không biết nhân gian còn sẽ nên đón như thế nào đáng sợ mối họa trả giá như thế nào thảm thống đại giới. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể sớm làm tốt nhất hư chuẩn bị. Không thể không nói, Vân Lam làm ra quyết định thập phần quyết đoán, hơn nữa chính xác. Nhưng đối với Vân Lam chính mình tới nói, đem cha mẹ khả năng xảy ra chuyện tin tức chính miệng công bố đi ra ngoài, không thể nghi ngờ quá mức tàn nhẫn. Minh Sương nâng lên Vân Lam gò má, nàng lánh đạm ánh mắt nhu hòa xuống dưới, tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc. Vân Lam cười, cứ việc kia tươi cười càng như là cực độ thống khổ bất đắc dĩ, mà phi vui sướng. Hắn hôn hôn Minh Sương gò má, ngựa khi đã bình tĩnh trở lại, ta là Thượng Dương Tông Tông Chủ, cho nên hắn liền tính lại thống khổ gấp 10 lần gấp trăm lần, cũng cần thiết nhịn đau làm ra chính xác nhất quyết đoán. Tiên giới, phàm nhân đối tiên giới ảo tưởng, thường thường bị kín một tầng mỹ lệ, tốt đẹp sát thái. Quỳnh Lâu ngọc vũ. giáng khuyết chu đài đều ký thác người tu hành hướng tới có lẽ đã từng tiên giới xác thật là như thế này bất quá hiện tại không phải ôn chân nhân mở mắt ra nàng trước nay không nghĩ tới cái này vô cùng nhỏ bé động tác sẽ làm nàng hao hết toàn thân sức lực trước mắt cảnh tượng phảng phất che một tầng màu son xa mông lung cái gì cũng thấy không rõ lắm ôn chân nhân biết đó là huyết lưu vào trong ánh mắt phàm nhân ở quá độ thống khổ tình hình lúc ấy trở nên chết lặng ngược lại vô pháp rõ ràng mà cảm nhận được kia phân thống khổ Làm người tu hành lại không có này phân vận may, ôn chân nhân có thể rõ ràng mà cảm nhận được toàn thân trên dưới mỗi một tấc cốt nhục đau nhức, toàn thân linh mạch đã khô cạn, chống không không dư thừa hạ nửa điểm linh lực, bị bỏng thống khổ thổi quét toàn thân. Nhưng nàng không thèm để ý này đó. Rõ ràng thống khổ tới rồi cực điểm, ôn chân nhân lại như là chút nào không cảm giác được, nàng liền đứng dậy sức lực đều không có, gian nan mà đi phía trước hoạt động qua đi, thanh âm hơi khản, sư minh. Nàng tuyết trắng siêm ý gì bị huyết xuống nước. những cái đó huyết nhan sắc thập phần quái dị kim sắc cùng màu đỏ đàn treo ở bên nhau căn bản không giống người có thể chảy ra máu những cái đó huyết vẫn cứ không có khô cạn theo ôn chân nhân động tác trên mặt đất kéo ra cực kỳ đáng sợ thật dài vết máu ôn chân nhân bổ nhào vào sư huynh bên cạnh nắm chặt vân chân nhân tay nói là chảo thực khẩn trên thực tế nàng cơ hồ liền đôi mắt đều không mở ra được tự nhiên cũng sẽ không có bao lớn sức lực vân chân nhân ngã vào vũng máu hắn dưới thân huyết so ôn chân nhân còn muốn nhiều Khoảng cách hắn bất quá một thước địa phương, chính là đài cao bên cạnh, này hạ phong thanh gào thét, sâu không thấy đáy, chỉ có thể thấy tảng lớn vân như, như ẩn như hiện. Bọn họ đặt mình trong này chỗ đài cao cũng cực kỳ cổ quái, rõ ràng là tuyết trắng, nhưng mà xuyên thấu qua mặt bàn thượng huyết, lại tựa hồ có thể thấy mặt bàn thượng ẩn có sóng gợn chạy xuôi, Phảng phất này chỗ đài cao không phải vật chết giống nhau. Sư muội, Vân Trân Nhân bình tĩnh nói, cho dù nhìn qua chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Vân chân nhân ngữ điệu vẫn cứ là như vậy bình tĩnh, giống như nằm ở vũng máu không phải hắn, mà là ở hắn cách đó không xa đứng người kia. Ôn chân nhân nhào vào trong lòng lực hắn. Nàng đã hao hết cuối cùng sức lực, toàn thân máu nhanh chóng trôi đi làm nàng giống phàm nhân giống nhau, bắt đầu cảm thấy rất lạnh. Vì thế ôn chân nhân đem chính mình tàng vào vân chân nhân trong lòng ngực, hàm hồ mà gọi một tiếng sư minh. Vân chân nhân ôm nàng. Hắn biết chính mình sắp chết rồi, trong lòng ngực sư muội cũng chỉ dư lại cuối cùng một hơi. Thực mau liền sẽ chết ở hắn phía trước, thanh âm lại như cũ bình tĩnh, ngươi không phải thiên đạo, ngươi là phi thằng tiền bối tiên nhân. Hắn cách đó không xa, đứng cái kia người đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Kia có lẽ căn bản không thể xương là người, mà là một đoàn hình người xương mù, kia đoàn xương mù cơ hồ từ đầu đến chân đều bị nhuộm thành kim sắc, có loại quỷ dị cảm. Không sai. Kia đoàn xương mù ho khan nói, ngươi có thể xương ta vì tiên đế. Chúng tiên đứng đầu, là vì tiên đế. Vân chân nhân bình tĩnh nói. Ta cho rằng trong thiên địa làm chủ hẳn là thiên đạo. Từ trước xác thật là thiên đạo. Kia đoàn xương mù ác ý mà nở nụ cười, bất quá hiện tại liền nói không hảo là ai. Hắn hướng tới Vân chân nhân đã đi tới, ngươi sắp chết. Vân chân nhân, không sai, ta sắp chết. Vân chân nhân dừng một chút, lại nói, nếu ta đã chết, có phải hay không cũng sẽ bị treo ở kia cây thượng. Liên ở hắn phía sau, đài cao bên cạnh, một cây thật lớn thụ chính không gió tự động, nhẹ nhàng lay động. cành là giống như thuần túy nhất bích ngọc thanh thấu động lòng người diệp gian rậm rạp kết vô số viên kim sắc quả tử lớn nhỏ không đồng nhất có đại thả tinh ánh dịch thấu có tiểu thả lược hiện bình thường sương mù nở nụ cười không sai hắn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn vân chân nhân ta chứng kiến qua phi thăng tiên nhân người tu vi có thể bài tiến tiền tam đáng tiếc vân chân nhân nói không đáng tiếc ngươi cũng thương thực trọng kia đoàn xương mù vặn vẹo một chút thanh âm trở nên lạnh nhạt nói không sai ta giết qua nhiều như vậy tiên nhân Có thể đem ta thương như thế chi trọng, ngươi là cái thứ hai. Cái thứ nhất cho hắn lưu lại thương ngàn năm hơn cũng không từng khép lại, ở Vân Chân Nhân toàn lực ra tay hạ, thương càng thêm thương, an mệnh thực sự quá lớn. Bất quá con hảo. Sương Ngủ chậm rãi nói, các ngươi hai cái treo lên đi, nhất định là nhất trong sáng trái cây, chậm rãi cung cấp nuôi dưỡng ta, thương cũng có thể khôi phục nhanh lên. Kia cây thượng kim sắt trái cây, cư nhiên là một đám bị tàn sát tiên nhân thi hải hồn phách biến thành. Mà này đó tiên nhân di hải cùng hồn phách cứ như vậy hóa thành trái cây cung cấp nuôi dưỡng chữa trị tiên đế thương thế vân chân nhân cảm giác trong lòng ngực giật giật ôn chân nhân thanh âm mơ hồ mà nhẹ ta không nghĩ treo lên đi sư minh nàng ý thức đã mơ hồ tựa như vẫn là năm đó cái kia không vui liền trở về tìm sư minh cáo trạng tiểu cô nương như vậy hàm hàm hồ hồ mà hắn giận sư minh ta đau ta tưởng trả thù hắn liền ở ôn chân nhân mở miệng kia một sát kia đoàn xương mủ nhanh chóng căng thẳng thân thể vân chân nhân không nói gì Mà là nâng lên mắt, chiều sương mù nhìn qua đi. Liên ở trong nháy mắt kia, sương mù cảnh giác mà chiều lui về phía sau nửa bước. Cùng lúc đó, vân chân nhân nhẹ giọng nói, hảo. Hắn những lời này hiển nhiên là ở đáp lại ôn chân nhân, sương mù đột nhiên cả kinh, cũng đã không còn kịp rồi. Bọn họ cách này cây vốn dĩ liền rất gần, giây tiếp theo, đầy người máu tươi vân chân nhân cùng ôn chân nhân xuất hiện dưới tàng cây. Ngay sau đó lưỡng đạo thuần khiết quang mang tự dưới tảng cây đại tác phẩm. đem kia cây thượng trái cây kim quang đều ép tới ảm đạo. đủ để chấn động thiên địa vang lớn chuyển đến trong khoảnh khắc kia cây cây cối cao to run rẩy lên nửa bên tán cây hoàn toàn biến mất vô số cành lá trái cây tất cả tiêu diệt dưới tảng cây thân ảnh đã hoàn toàn biến mất bọn họ tự bạo hồn phách thức hải cùng với thân thể đây là chân chân chính chính không hề giữ lại thi cốt vô tồn sương mù thân thể thật mạnh trước huynh một búng máu cuồng phun mà ra thật mạnh quỷ dạp xuống đất liền ở sương mù quỷ xuống kia một khắc Hắn không có chú ý tới, thiếu một nửa đại thụ sau, một viên đạm kim sắc hạt trâu lăn đến đài cao bên cạnh, rơi xuống đi xuống, biến mất ở dưới đài lôi đình vân như bên trong. mươi 99 Mai Phủ Giáng Sơn Diêu Quang Phong Một con tuyết trắng chim chóc triển khai cánh từ phong ngoại bay tới, cuối cùng đỉnh chú ở hành lang hạ lan căn thượng, thiên quá đầu tìm tìm mà kêu lên. Diêu Quang Phong chủ Lê Thu Linh đẩy cửa mà ra. So với mấy năm trước, giờ phút này nàng khuôn mặt lạnh hơn, sắc ý càng trọng. cơ hồ lệnh người vừa thấy liền tâm sinh sợ hãi đây cũng là khó tránh khỏi rốt cuộc từ trưởng môn thay đổi mộ huy lúc sau thiên su phong càng thêm nghề trọng tiên toàn thiên cơ hai phong ở đại sự thượng càng cất nhắc đều là đại thừa cảnh hoài quân chân nhân mà diêu quang phong ngày càng bị bên cảnh hóa tuy nói bên ngoài thượng tôn kính một phân không ít nhưng trên thực tế quyền bính sớm đã không bằng từ trước lê thu linh tâm tình đương nhiên sẽ không hảo nàng đi đến kia chỉ bạch điểu bên người bạch điểu ngầm đầu tìm đi tì kêu hai tiếng tròn vo thân thể đột nhiên sụp đổ đi xuống, hóa thành một lá bừa. Hoài quân chân nhân thanh âm từ bên trong bay ra. Nghe được hoài quân chân nhân thanh âm kia một sát, Lê Thu Linh lộ ra lãnh đạm miệt nhiên biểu tình. Nàng trước sau nhớ rõ, hoài quân chân nhân ở tranh đoạt trưởng môn chi vị khi phản bội lừa gạt nàng. Nàng căn bản không muốn nghe hoài quân chân nhân nói gì đó, liền phải hủy diệt bừa chú rời đi. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, đương nàng nghe rõ hoài quân chân nhân nói khi, Lê Thu Linh động tác dừng lại. Nàng sắc mặt âm tình bất định. nghe xong hoài quân chân nhân truyền cho nàng lời nhắn sau đó đánh ra một đạo linh lực gọi tới đệ tử diêu thời từ hôm nay trở đi diêu quang phong sự vụ từ ngươi tạm thời đại trưởng đối với vội vàng tới rồi diêu thời lê thu linh phân phó nói hiện tại đi trước triệu tập hóa thần trở lên đệ tử tùy ta ly sơn diêu thời lòng tràn đầy khó hiểu gật đầu đồng ý lại hỏi sư phụ là muốn đi đâu lê thu linh hờ hứng nói băng nguyên hoài quân chân nhân lòng tràn đầy hỗn loạn từ thượng dương tông trong phòng đi ra Trước tiên truyền tin hồi Giáng Sơn, lại còn vẫn khiếm sợ với chính mình nghe được tin tức. Hắn nhớ tới trên quần sáng liền thành bắt đầu thất tinh bảy khởi thiên hai, không khỏi thật sâu thở dài. Bên cạnh truyền đến động tĩnh, hoài quân chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua, là Mạc Thánh. Mặc Thánh chiều hoài quân chân nhân rắt rắt khỏe môi, xem như thăm hỏi. Nhìn ra được tới, hắn giờ phút này tâm sự cũng không so hoài quân chân nhân thiếu. Chậm trễ lâu rồi. Mặc Thánh tự dễ mà hướng hoài quân chân nhân cười. thế nhưng đem rất nhiều đại sự đều sơ sẩy đi qua mặc thánh câu này nói chẳng những là chính hắn trên thực tế đổi đến tuyệt đại đa số tông phái trưởng môn trên người đều là giống nhau này đó tư lịch thâm trực giác chuẩn tiền bối cao nhân phần lớn say mê tu hành muốn cấp lấy kia một đường phi thăng chi cơ môn trung sự vụ tám chín phần mười hạ phong cấp đích đồ thân tín những người trẻ tuổi này có thể đem sự vụ toàn bộ xử lý tốt cũng đã không dễ dàng rất khó phân tâm tế tư trong đó vấn đề cũng không vài người sẽ đi tế tư thiên hai có phải hay không có cái gì vấn đề? Rốt cuộc thiên thai đối với phàm nhân tới nói xem như đủ để đưa bọn họ sợ tới mức chết khiếp, trong khoảnh khắc cấp đi bọn họ thân ra tánh mạng. Nhưng đối với người tu hành tới nói, có triều đỉnh tông môn cung cấp nuôi dưỡng, nhà mình tông phái gia đại nghiệp đại, cho dù là Hồng Thủy, Địa Long cũng không có khả năng đột phá môn trùng trận pháp nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng. Tự nhiên đối này không như thế nào để bụng. Hoài quân chân nhân cười cười, trong lúc nhất thời không có nhàn tâm nói tiếp, nói thật, dáng sơn phi thăng tổ sư không ít. Nếu Thượng Dương Tông đưa ra cái này suy đoán thật sự, kia dáng sơn phi thăng tổ sư sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Mặc Thánh biết hắn trong lòng lo âu, cũng không tức giận, chỉ nói, băng nguyên bên kia, còn muốn dáng sơn đạo hưu tốn nhiều tâm. Thuộc bổn phận chi trách. Hoài quân chân nhân nói, Mặc Thánh hả tất khách khí. Mặc Thánh lại cười khổ một tiếng, không phải khách khí. Hắn dừng một chút, lại nói, này thiên hạ sợ là lại muốn rối loạn. Hoài quân chân nhân kiểu gì nhạy bén, lập tức liền phản ứng lại đây. Mạc Thánh tự thân đại biểu nhân tộc Hoàng Triều lập trường. Ba năm bảy khởi thiên thai đã nghiêm trọng tổn hại triều đình mặt mũi. Nếu lại phát sinh tai họa, Hoàng đế nói không chừng liền lại muốn thay đổi. Mạc Thánh là đại biểu nhân tộc Hoàng Triều ở hướng Giáng Sơn Hàm Súc mà thỉnh cầu duy trì. Hoài quân chân nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, mỉm cười nói, Mạc Thánh yên tâm, ta chờ người tu hành hưởng lê dân cung phụng, tự nhiên sẽ không ngồi xem thiên hạ sinh biến. Mạc Thánh loát cần mỉm cười nói, như thế rất tốt. Hai người đánh một phen lời nói sắc bén, từng người phân biệt. Thượng Dương tông trận này triệu tập các tông phái trưởng môn hội nghị nội dung tự nhiên là tuyệt mật, chỉ khống chế ở tu hành giới thượng tầng số rất ít người phàm vi. Nhưng mà trận này hội nghị hiệu quả lại là cực kỳ lộ rõ, chẳng sợ thế gian tuyệt đại đa số người căn bản không biết trận này hội nghị tồn tại, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhạy bén phát hiện một ít thay đổi. Giáng Sơn phái ra hai vị đại thừa cảnh cường giả chi nhất Diêu Quang Phong chủ Lê Thu Linh xuất lĩnh Giáng Sơn trong tên đệ tử trưởng lão Ly Sơn, đi trước bang nguyên đóng giữ. hơn nữa tạm thời đình chỉ trúc cơ đệ tử hạ băng nguyên rèn luyện hoạt động rất nhiều đệ tử lộng không rõ trong đó có gì thâm ý thậm chí có người ở lén suy đoán này có phải hay không vì đem diêu quang phong tiến thêm một bước bài xích đi ra ngoài nhưng mà diêu quang phong chủ lê thu linh đối này tựa hồ không có chút nào dị nghị mà là dứt khoát mà dẫn dắt trăm tên đệ tử trưởng lão tiến vào băng nguyên thượng dương tông tăng phái đóng giữ trùng tiêu sơn đệ tử bởi vì thượng dương tông vốn dĩ liền phái ra đại lượng đệ tử đóng giữ trùng tiêu sơn bắc sườn này một tăng phái đệ tử hành động đảo có vẻ không lớn thu hút bất qua yêu tộc tân nhiệm yêu vương loan nạp tựa hồ từ giữa khuy phá cái gì bí mật hồi tộc lúc sau hạ lệnh ước thúc bày yêu hơn nữa bắt đầu phạm vi lớn tăng tuyển yêu binh nhất lệnh người ngoài ý muốn vẫn là ngọc thanh cung từ năm đó ngọc thanh cung từ thánh nữ diệp họa trúc ra mặt cùng ngay lúc đó hoàng đế bí mật đặt thành hiệp nghị muốn nuốt vào linh tuyển bí cảnh lại không có thể thành công ngược lại lộng tới mọi người đều biết nông nỗi từ này về sau ngọc thanh cung tác phong vẫn luôn thập phần địa thấp Lần này lại thái độ khác thường, cơ hồ này đây xét đánh không kịp bưng thai chi trang hoàng gia thượng thanh điện chủ dẫn dắt trong cung rất nhiều cường giả đánh bất ngờ Đông Hải phía trên đám kia tà phái, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nghe nói liền Đông Hải mặt biển đều thành một mảnh màu đỏ, sợ tới mức còn lại tà phái trước nay chưa từng có mà an phận xuống dưới, lại không dám ngoi đầu. Chính đạo Tông Phái, lấy thiên hạ Tam Tông cầm đầu. Này Tam Tông động tác tuyệt không tính tiểu, dừng ở không hiểu rõ người trong mắt, liền rất đáng ra suy nghĩ sâu xa trích tinh lâu lương tố chừng chờ ở xem tinh giới đài không biết đứng bao lâu mới nghe được phụ thân gọi hắn vội vang đứng thẳng thân thể xông lên xem tinh đài trích tinh lâu chủ ngồi ở án kỳ lúc sau sắc mặt có chút trắng bệnh biểu tình mỏi mệt nhưng tinh thần nhìn qua không tinh kém trước mặt hắn treo hai chương thật lớn bản đồ mặt trên rậm rạp đánh dấu thành trấn tên khác nhau ở chỗ đệ nhất chương là thiên hạ bản đồ đệ nhị chương còn lại là tây nam bản đồ hai chương trên bản đồ các có một cái điểm đỏ ở không ngừng lập lòe Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được này hai cái điểm đỏ biểu thị vị trí kỳ thật là cùng cái, chỉ là đệ nhị trường trên bản đồ vị trí càng thêm chính xác. Lương Tố Trừng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đi nói, thỉnh phụ thân phân phó. Trích tinh lâu chủ nửa mở mở mắt, chỉ dùng hai ngón tay kẹp một trường nét mực chưa khô hoa tiên đưa tới, dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này địa chỉ chuyển tới Thượng Dương Tông. Lương Tố Trừng không rõ trong đó thâm ý, nhưng không ảnh hưởng hắn lập tức đồng ý. Phùng hoa tiên rời đi khi... Lương tố trường liếc mắt một cái hoa tiên thượng địa chỉ, cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng, này đều không phải là cái gì danh sơn đại xuyên, thế ngoại bí cảnh linh tinh địa điểm. Tương phản, cái này địa chỉ giản dị thả bình dân, nhìn qua thường thường vô kỳ. Nô xuyên huyện Đông Dương Trấn, hẻm đường thủy, trưng bánh, rượu nhưỡng, hiện nấu bánh trôi nhi. Sáng sớm Nam Sương, đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán rong khiêng đoàn đánh, duyên phố giao hàng. Theo tiếng tiêu vang vọng toàn bộ phố, đường phố hai bên cửa sổ lục tục hai. Một cái trung niên mị phụ nhân ỉ ở bên cửa sổ, trong tay cầm một cái buộc lại dây thừng cái làn, đem rổ từ bên cửa sổ bông đi. Vẫn là bộ dáng cũ. Người bán rong tay chân lanh lẹ mà từ gánh nặng lấy ra hai chương trưng bánh bỏ vào trong rổ, đem trong rổ phóng đồng tiền lấy đi, sau đó hướng rổ chung hai cái không trong chén đảo thượng rượu nhưỡng. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Bên cạnh lại một phiến cửa sổ khai, tiểu cô nương thanh âm giòn giòn mà vang lên, bốn trương trưng bánh, bốn bát rượu nhưỡng. mới vừa rồi buông cái làn trung niên mỹ phụ nhân chưa quan cửa sổ nghe tiếng cười trêu chọc nói rung rung nha đầu ngươi mới bao lớn vóc người một người thế nhưng có thể ăn tàm trương trưng bánh sao rung rung rậm chân đoán trách nói chương gì nói bữa cái gì đâu mỹ phụ nhân thật dài nga một tiếng đúng rồi nhưng thật ra ta đã quên tỷ tỷ ngươi về nhà tới thăm người thân nói trở về tỷ tỷ ngươi không phải ở tiên môn theo tiên trưởng tu hành sao như thế nào đột nhiên đã trở lại rung rung ngẩn ra trật liên tục đưa mắt ra hiệu ý bảo mỹ phụ nhân câm mồm nhưng mà nàng ánh mắt xử chậm kia mỹ phụ nhân có chút kinh ngạc ý miệng quanh thân không hiểu rõ hàng xóm lại sôi nổi nghị luận lên Dung dung ra kia đại cô nương là tùy tiên trưởng tu hành đi sao không biết ta các nàng mẹ con giấu đến đảo khẩn nay có cái gì có thể ẩn nấp không phải chuyện tốt sao một năm miệng mười nghị luận chi gian không ai chú ý tới cách đó không xa hẻm đường thủy mỗi hộ nhân ra cổng lớn có cái người trẻ tuổi thần sắc cảnh giác mà ngẩng đầu lên người trẻ tuổi đúng là lâm thừa tiết ở nghe được này đó đối thoại nháy mắt hắn cơ hồ lập tức tâm sinh cảnh giác thầm tiêu không hảo hắn bê quan mấy ngày tiêu hóa tân đến cơ duyên xuất quan lúc sau lại cảm thấy có chút không đúng rồi lại phát hiện không đến vấn đề ra ở nơi nào mà nay hắn minh bạch hiểu rõ xong nhìn không thấy đôi mắt giấu ở chỗ tối nhìn chộn hắn hắn bị theo dõi lâm thừa tiết ngắn ngủi mà do dự một lát lập tức làm ra quyết đoán khắp cái pháp quyết thân ảnh tại chỗ chân lóe liền phải bỏ chạy nhưng mà hắn thân ảnh lóe hai lóe lại không có như Lâm Thừa Tiết suy nghĩ như vậy biến mất tại chỗ Lâm Thừa Tiết ta học được giả pháp thuật ngay sau đó hắn lập tức hiểu được này ngõ nhỏ đã bị nhân thiết hạ cái chắn phá hỏng hắn dùng pháp thuật bỏ chạy khả năng hiện tại âm thầm nhất định thiết có mai phục người tới không có ý tốt hắn cũng coi như nhanh chóng quyết định trở tay từ trong tay háo lấy ra quạt xếp hướng tới đầu hẻm dùng sức một chảng lên ken một tiếng quạt xếp giá thượng một phen lóe lánh quang trường kiếm trương một trăm dây tiếng gió gào thét liền ở một sát chi gian nhĩ sau bên cạnh người tiếng xé gió đồng thời vang lên nháy mắt từ bốn phương tám hướng đem lâm thừa tiết đường lui toàn bộ phong kín mấy đạo linh lực binh khí đồng thời rơi xuống mỗi một đạo đều mang theo đủ để nháy mắt đem lâm thừa tiết mà sát lực đạo loại này vây giết thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhưng cực kỳ hữu hiệu mắt thấy lâm thừa tiết lui không thể lui liền phải ngạnh sinh sinh bị phía sau bốn phía một cái nhớ tập kích một tiếng giòn vang lâm thừa tiết phía sau kia chém tới một đao đánh rớt lại bổ cái không lâm thừa tiết thân ảnh tại chỗ biến mất giữa không trung một kiện đồ vật len ken rơi xuống đất nhìn chăm chú nhìn kỹ kia rõ ràng là một lá bùa bọc tôn bàn tay đại bạc giống đây là kim thiền thoát xác thu trưởng lao nháy mắt biến sắc ánh mắt như điện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người trẻ tuổi kia thân ảnh xuất hiện ở ngõ nhỏ một khắc đầu quát lên một tiếng lớn thật mạnh dầm chân động thủ lưỡng đạo bóng người quỷ mị tự không trung đột nhiên xuất hiện ở lâm thừa tiết cách đó không xa chính tre ở lâm thừa tiết trước sau hai sườn Này hai người vẫn chưa vừa người nhào lên đi công kích, ngược lại từng người dơ lên đôi tay, tự trong hư không một chảo, chảo ra một trương màu đen đại võng, bọn họ một trước một sau xả khẩn lưới đánh cá hai đoàn, vào đầu hướng về lâm thừa tiết trụ xuống. Kia trương võng nhìn qua thực bình thường, có chút giống là các ngư dân đánh cá dùng lưới đánh cá, thường thường vô kỳ. Dưng ở người khác trong mắt quả thực không hề đặc điểm, nếu nhất định phải nói ra một cái đặc điểm, đó chính là nó rất lớn. Đúng vậy, nó rất lớn. đương lâm thừa tiết quạt xếp liền huy đánh ra mấy đạo khí kình ý muốn bức bách này hai người né tránh khi hắn hoảng sợ phát hiện cứ việc này hai người dưới chân động tác liền biến liên tục trốn tránh nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào trốn này trương đại võng đều đem lâm thừa tiết vòng ở trong đó theo này trương vong sắp cập thân lâm thừa tiết linh quang trợt lóe đột nhiên nhớ tới này trương nhìn như bình thường đại võng lai lịch vì sao bộc phát ra cực kỳ kinh giận quát trói thai thanh thiên la này trương vong kêu trời la nhắc tới tên của nó Rất nhiều người sẽ không tự chủ được mà nhớ tới sau hai chữ. Mà Võng. Nhìn như tầm thường ngõ nhỏ trên mặt đất, dần dần có kỳ quái hoa văn xuất hiện, nhìn chăm chú nhìn kỹ, này đó hoa văn giống như là một trương khắc ở trên mặt đất lưới đánh cá. Thiên la địa Võng, đây là trong lời đồn thượng Dương Tông Chí bảo. Không ai biết bị hoàn toàn cháo nhập này trương Võng Trung sẽ phát sinh cái gì, bởi vì biết đến người đều đã chết. Ngắn ngủ một cái trước mắt chi gian. mới vừa rồi ở ngõ nhỏ một khác đầu vây đổ lâm thừa tiết thượng dương tông cao thủ đã đổi tới bọn họ hiển nhiên biết thiên la địa võng một khi lâm vào liền lại vô còn sống chi lý bởi vậy cũng không cấp bách ra tay ngược lại cố thủ tứ phương đem lâm thừa tiết chặt chẽ đổ ở ở giữa không cho hắn thoát đi cơ hội lâm thừa tiết trên trán thấm ra rậm rạp hắn tới thượng dương tông xuất động chính là tinh nhuệ cao thủ lại trước tiên thiết hạ mai phục phá hỏng hắn đường đi tuy là lâm thừa tiết dùng kim thiền thoát xác pháp môn nhưng cũ không có thể chạy ra rất xa Hiện giờ thiên la địa võng lung trụ hắn đường đi, tuy là lâm thừa tiết tu vi đại tiến, cũng không có khả năng phá tan cái này vô thượng pháp bảo. Hắn một bàn tay theo bản năng ấn ở bên hông, nơi đó có hắn dùng để bảo mệnh một thứ. Chỉ là, thật sự phải dùng sao? Bản thể bị trọng thương, lâm thừa tiết làm một sợi phân hồn, căn bản vô pháp từ bản thể đạt được lực lượng. Nhưng nếu là thật dùng cái này pháp bảo, chẳng những khả năng lưu lại hậu hoạn, lâm thừa tiết cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng thực mau. Lâm thừa tiết liền tới không kịp do dự, bởi vì thiên la tuy còn chưa từng cập thân, nhưng mà vong đã đem hắn hai chân bao vây đi vào, một trận không hề dự chịu đau đớn tự thần hồn thượng bỏng cháy dựng lên, khiến cho hắn phát ra một tiếng đau hô. Không xong, này pháp bảo cư nhiên là trực tiếp tác dụng với thần hồn. Lâm thừa tiết âm thầm cắn răng, hắn chỉ là một sợi phân hồn, thần hồn chính là hắn tử huyệt, nghĩ đến chỗ này, hắn không dám lại do dự, tay phải vừa lật quạt xếp bay ra, cùng lúc đó tay trái dùng sức bóp nát kia kiện bảo mệnh pháp bảo hắn mồ hôi như mưa hạ tâm tình nôn nóng lại không biết thượng dương tông cường giả trong lòng cũng rất là kinh ngạc trước mặt cái này lâm thừa tiết rõ ràng chỉ là cái năm gần đây vừa mới quật khởi tân tân tán tu tu vi cũng đã không thua bọn họ thậm chí ở thiên la địa vong dưới đều có thể chống đỡ như thế lâu phải biết rằng liền tính đại thừa cảnh đỉnh cấp nhân vật rơi vào thiên la địa vong đều chỉ có thần hồn bỏng cháy hôi phi liên diệt một đường đột nhiên Thu trưởng lão phát hiện thiên la địa vong ở giữa lâm thừa tiết thân ảnh có chút không xong Cơ hồ là bản năng, thu trưởng lão trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tương tới, hắn bay nhanh chiều lui về phía sau đi, cùng lúc đó, trong miệng cao uống, lui, mau lui lại. Thu trưởng lão lui nhanh chóng quyết định, nhưng mà cũng không phải mỗi người đều lui, vô hắn, lúc này một lui, chẳng phải là chính cho lâm thừa tiết chạy thoát cơ hội. Mau, thu trưởng lão khàn cả giọng, mau lui lại. Liên ở hắn cuối cùng một cái lui tự xuất khẩu nháy mắt, một trước một sau phân cẩm thiên là hai gã nam tử thân thể chấn động, máu tươi cuồng phun mà ra. Cùng thời gian, Thượng Dương Tông Cường giả nhóm mỗi người biến sắc, trong đó hai người từng người nhéo hộp máu hai gã nam tử, từng người sau này mau lui. Phanh, tắc nước vang lớn khiến cho cả tòa ngõ nhỏ đều lay động lên, may mắn nơi này ba cánh đã bị trước tiên dịch ra, mới không có gây thành mối họa Không trung thiên la kịch liệt chấn động, tựa hồ bị một cổ vô hình lực đạo bám trụ. Vô pháp xuống chút nữa là, mà lâm thừa tiết dừng chân mảnh đất kia trên mặt, xuất hiện một cái thật lớn, một người bao sâu hố. Lâm thừa tiết đứng ở đầy hố, toàn thân quần áo rách nát, vết máu chồng chất, nhưng mà quanh thân kích động linh lực lại là xưa nay chưa từng có cường đại, chẳng sợ không có tới gần, thu trưởng lão đều có thể cảm giác được khiếp người vì thế. Thu trưởng lão biểu tình bộ biến. Chính hắn là luyện hư đỉnh, có thể nói ở tu hành giới xem như hiểu rõ cường giả. Chứ bỏ kêu ít ỏi mấy cái đại thừa cảnh Thu trưởng lão có thể nói vô địch, nhưng mà hiện tại, hắn cư nhiên ở một người tuổi trẻ tán tu trên người cảm nhận được xưa nay chưa từng có khiếp người vì thế. Đại thừa, có người khó có thể tin mà lẩm bẩm. Sao có thể? Không phải đại thừa. Thu trưởng lão quả quyết quát. Hắn tâm tư kín đáo, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, lập tức liền minh bạch, lâm thừa tiết đây là không biết dùng cái gì biện pháp, ngắn ngủi mà đem thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên tới cực kỳ tiếp cận đại thừa nông nỗi. Nhưng này rốt cuộc không phải chân chính đại thừa, thu trưởng lão biết rõ, như vậy nhanh chóng tăng lên thực lực biện pháp, 10 cái bên trong có 10 cái sẽ rơi xuống cực kỳ nghiêm trọng hậu hoạn. Hơn nữa thực lực của hắn không biết có thể duy trì bao lâu, chỉ cần đem lâm thừa tiết bám trụ, hắn chung có háo làm lực lượng thời điểm. Động thủ. Theo ra lệnh một tiếng, thượng dương tông cường giả sôi nổi dành trước ra tay. Mới vừa rồi phun huyết hai gã nam tử càng mạnh mẽ ngồi dậy, một tả một hưu phất tay, một lần nữa khống chế được thiên la địa võng. lại lần nữa xuất kích ở cung này hẻm nhỏ cách xa nhau không xa trên đường phố một cái khuôn mặt tú mỹ người thiếu niên ngừng lại hình như có sở giác hắn dung mạo sinh thật sự xuất chúng không ngừng bên đường thiếu nữ xem đến có chút ngốc lăng ngay cả hai bên lâu vũ đều có nữ tử đẩy ra cửa sổ xuống phía dưới nhìn xung quanh chiều hắn đầu đi e lệ đẹp tươi cười hoàn toàn không biết liền ở cách đó không xa hẻm nhỏ chính phát sinh một hồi kinh thiên động địa ác chiến vân lam đối hai bên đầu tới ánh mắt không hề sở giác hắn tại chỗ lập một lát làm như ở bên nhị lắng nghe chậm nhấc chân chiều hẻm nhỏ đi đến vân lam đi được thực mau bất quá một lát công phu hắn đã đứng ở hẻm nhỏ lối vào hắn giơ tay chạm chạm trước mặt kia đổ vô hình khí tường đương hắn tay dừng ở khí trên tường khi nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi khí tường tức khắc trở nên mềm mại dần dần tách ra một đạo cái miệng nhỏ phảng phất là ở cung kính chờ đợi vân lam bước vào nơi này vân lam không có đi vào hắn thu hồi tay khởi động lưu ly dù Lạng lặng đứng ở đầu hẻm, làm như đang chờ đợi cái gì. Hẻm nhỏ, thu trưởng lão bay ngược đi ra ngoài, phía sau lưng nện ở trên tường, đem một hộ nhà tường viện ẩm ẩm tắp đảo, bùi mù chung, thu trưởng lão khụ ra một búng máu tới. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thượng dương tông cường giả nhóm đổ đầy đất, mỗi người trong ánh mắt đều là khó có thể tin kinh hãi. Sao có thể? Sao có thể? liền tính lâm thừa tiết ngắn ngủi mà có được tiếp cận đại thừa thực lực, nhưng hắn trung quy không phải chân chính đại thừa. kia hắn sao có thể như thế cường đại. Lâm thừa tiết đi bước một đã đi tới. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được hắn ánh mắt là tán, lỗ trống không ánh sáng, trên mặt lại quanh quẩn một tầng sâu nặng lệ khí, quanh thân lạnh thấu xương sát ý đã kìm nén không được. Hắn đi đến thu trưởng lão bên cạnh người, cao cao dơ tay, liền phải một trưởng trục lạc. ngại danh ngươi dám. Thu trưởng lão hét lớn một tiếng, dơ tay đánh trả. Hai trưởng tương giao, đùi đất phi dương. Thu trưởng lão thân thể lần nữa cao cao bay lên. Tạp rơi vào phía sau bức tường đổ bên trong, lại phun ra một búng máu tới. Nhưng mà lâm thừa tiết sắc mặt cũng khó coi, hắn lui về phía sau một bước, cánh tay trái mềm mại buông xuống, ánh mắt dần dần thanh minh lại đây. Hắn tay phải nắm lấy cánh tay trái, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất Thượng Dương Tông Cường Giả, quay đầu liền đi. liền ở lâm thừa tiết sắp đi đến đầu hẻm khi, trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, sinh tử không biết nam tử đột nhiên rôi tay, dùng sức một chảo. Nguyên bản yên lặng bất động thiên la bay lên. lần nữa hướng lâm thừa tiết vào đầu chúng tới hắn tính đến rõ ràng lâm thừa tiết nhanh chóng quyết định nói đi là đi rõ ràng là sau lực vô dụng hiện giờ sấn hắn nóng lòng rời đi đây là cuối cùng một cái giết hắn cơ hội lâm thừa tiết phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt đột nhiên đi phía trước phiêu ra vài thước vừa lúc tránh đi thiên la lúc này khống chế thiên la nam tử khí lực vô dụng đã sớm ép không ra nửa phần linh lực thúc giục thiên la xúc động vẫn nổ dưới nhẹ buông tay lại ngã xuống lâm thừa tiết cũng không quay đầu lại Quạt xếp rời tay, chiều sau lưng bay đi. Kia quạt xếp thượng xúc đủ linh lực, bên cạnh sắc nhọn như nhận, hiển nhiên là tồn mười phần sát tâm, thẳng tắp đánh út về phía nam tử cần cổ. Nếu là sinh bị này một cái, liền tính đại thừa cường giả cũng lại vô hành lý. Thượng Dương Tông cường giả mỗi người mang thương, khoảng cách thượng xa, cứu viện không kịp. Nam tử đã không có nửa điểm sức lực, thậm chí vô pháp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt đai chết. Liên ở như nhận quạt xếp tập gần hắn giết hầu kia một khắc, quạt xếp đột nhiên định ở không trung. ngay sau đó nó xoảng một tiếng rơi vào đùi bằng bên trong mọi người đột nhiên chiều đầu hẻm nhìn lại chỉ thấy lâm thừa tiết bóng dáng cương ở đầu hẻm không thể động đậy một đoạn lập lòe hàn nhận xuyên thấu thân thể hắn treo đầm địa máu tươi từ giữa lưng lộ ra nửa thanh lâm thừa tiết sau này lảo đảo nửa bước mãn nhãn khó có thể tin thần sắc trường kiếm bị đột nhiên rút ra mang ra một bát huyết hoa ngay sau đó tiếp theo kiếm xuyên thấu hắn liết hầu lâm thừa tiết hai mắt trợn lên bùng một tiếng ngưỡng mặt ngã xuống lộ ra bị hắn thân hình che đậy người kia minh sương đứng ở nơi đó biểu tình bình tĩnh tay để dính máu trường kiếm nàng dơ lên xương hoa tùy tay lấy ra khăn tâm bình khí hỏa mà đem thân kiếm máu tươi tất cả hủy diệt ai cũng không biết nàng ở đầu hẻm mai phục bao lâu mới nắm chắc được bất thình lình cuối cùng một kích mai phục loại sự tình này nàng rất có kinh nghiệm chương một trăm linh một từng người theo lâm thừa tiết ngã trên mặt đất hơi thở đoạn tuyệt còn ngã vào đoạn bích tàn viên gian thu trưởng lão gian nan giơ tay Giải khai ngõ nhỏ thiết hạ cái chắn Vân Lam từ ngõ nhỏ một khác đầu đi đến Hắn cong lên khuệ môi Đối với Minh Sương lộ ra một cái nhu hòa Mà vui sướng cười tới Làm không tồi Vân Lam ôn thanh nói Hắn những lời này không phải đối Minh Sương nói Mà là đối ngã trên mặt đất Thượng Dương Tông Cường giả nhóm nói Cùng lúc đó Hắn bước chân không ngừng Lập tức xuyên qua thật dài ngõ nhỏ Đi tới một chỗ khác Minh Sương trước mặt Túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất hơi thở đoạn tuyệt thi thể Vân Lam giơ tay lòng bàn tay ly hỏa nhảy lên, ngọn lửa đang khởi, thực mau đem thi thể cũng thiêu hóa thành cho bụi, nửa điểm không tồn. Thu trưởng lão từ hai gã đệ tử nâng lại đây, sắc mặt tuy rằng trở nên trắng, trung khí đảo còn sung túc, khụ mấy tiếng, nói, cái này lâm thừa tiết trên người có quỷ, nói, hắn dơ lên từ trên mặt đất tìm ra một tôn bạc giống, mặt trên còn bọc đũa chú, loại này kim thiền thoát sát thuật pháp, đảo không giống như là đứng đắn chiêu số. Lời tuy như thế, thu trưởng lão trong mắt vẫn là có thật sâu kiến kỵ Người này có chút tà môn. Nghe Thu trưởng lão ngữ khí, nghiễm nhiên là đem Lâm Thừa Tiết coi như tà phái một thuộc về. Nhưng Vân Lam cùng Minh xương trong lòng rõ ràng, Lâm Thừa Tiết chẳng những không phải tà phái, tương phản, hắn có thể là trên đời này nhất tiếp cận tiên nhân tồn tại, ít nhất cũng cùng tiên nhân, thậm chí thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Cho dù Thượng Dương Tông muốn giết hắn, cũng muốn xuất động tông môn tinh huệ, còn cần tông chủ vợ chồng tự mình phục sát. vân lam nhàn nhạt gật đầu nói thông truyền giáng sơn lâm thừa tiết đã chết hắn ngước mắt nhìn về phía minh sương chiều nàng nhẹ nhàng cười ôn thanh nói một đường cẩn thận minh sương cũng gật đầu một đường cẩn thận nói xong hai người từng người xoay người đạp kiếm dựng lên hướng tới hai cái bất đồng phương hướng rời đi giết chết lâm thừa tiết là minh sương cùng vân lam thương nghị lúc sau quyết định làm ra phản kích nhưng lâm thừa tiết thân là thiên hạ nổi danh tuổi trẻ tán tu thân phận quá mức mẫn cảm nếu xử lý không tốt Thực dễ dàng đem Thượng Dương Tông đẩy đến thiên hạ tán tu mặt đối lập đi. Cho nên việc này không thể thông báo thiên hạ, hơn nữa yêu cầu xử lý thỏa đáng, không lưu dấu vết. Mà kế tiếp, Minh Sương cùng Vân Lam phải làm còn lại là một khác sự kiện. Bọn họ phải nhanh một chút phá cảnh đại thừa, lấy lại phi thăng. Thượng Dương Tông tập hợp các phái trưởng môn, đem Vân ôn hai người xảy ra chuyện, tiên giới sinh biến một chuyện báo cho sau. Các tông môn trưởng môn Minh Tư khổ tưởng lúc sau, thương thảo ra một cái kết luận. Tu hành giới muốn tận lực thấu ra một đám tu vi đủ cường, đủ để phi thăng người tu hành, đồng thời, tận lực phái ra đại lượng nhân thủ duy trì nhân gian yên ổn. Cái này kết luận trước nửa thanh rõ ràng, chỉ có thực lực cường đại có thể phi thăng người tu hành nhân số đủ nhiều, mới có giải quyết vấn đề khả năng, thí dụ như vân ôn nhị vị chân nhân tu vi đủ cao, thành công phi thăng, lại cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Mà kết luận nửa đoạn sau, tắc đến từ chính Vân Lam phỏng đoán. Vân Lam cho rằng, Nhân gian sinh loạn phía sau màn độc thủ ở nhân gian chế tạo đại lượng náo động, nhất định có này thâm ý, ít nhất đôi hắn cực kỳ có lợi. Một khi đã như vậy, mặc kệ là vì lê dân ba cánh, vẫn là vì suy yếu đối thủ, chính đạo tông phái đều cần thiết tận khả năng giữ gìn nhân gian yên ổn. Bởi vậy, từ thiên hạ tam tông bắt đầu, các chính đạo tông phái đều phái ra đại lượng nhân thủ trấn thủ các nơi. Đồng thời, các tông đứng đầu một đám cường giả toàn bộ bị lưu tại trong tông môn, thiên tài địa bảo nước chảy giống nhau dùng. Chính là muốn cho bọn họ mau chóng vọt tới đại thừa đỉnh, do đó nếm thử đạt được phi thăng cơ hội. Cùng lúc đó, Vân Lam bằng vào chính mình cảnh trong mơ, đem trong mậu Vân Lam cuối cùng dẫn hắn 18 cái kiểu thê mỹ thiếp phi thăng trận pháp thử phục hồi như cũ, giả tá thượng dương tông tổ sư chi danh đem ra. Có cái này trận pháp, nhân gian chỉ cần bồi dưỡng ra một cái đủ để phi thăng người tu hành, liền có khả năng đem càng nhiều cường giả mang lên phi thăng chi đổ. Ở cái này gấp đại phi thăng thời điểm. Minh Sương cùng Vân Lam đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Bọn họ tu vi thiên phú cực cao, khoảng cách phi thăng lại còn có rất dài một khoảng cách. Nhưng đối với Vân Lam tới nói, hắn cha mẹ đều đã thân tao bất chắc, Vân Lam sao có thể không nghĩ tự mình báo thủ. Vì thế hắn cùng Minh Sương nghiêm túc thương nghị lúc sau, quyết định sự cấp toàn quyền. Vân Lam đem ở cảnh trong mơ Vân Lam được đến đủ loại bí bảo sở tại nhớ kỹ thất thất bát bát, hắn cùng Minh Sương phân công nhau đi tìm. Minh Sương một đường đạp kiếm bay nhanh. Sương hoa kiếm quang tự trên bầu trời một lượt mà qua. Ngẫu nhiên có người ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, nhìn không được xoa xoa mắt, cho rằng chính mình thấy ban ngày sao băng. Nhìn cái gì đâu? Nữ nhân tò mò mà thò qua tới. Minh Thiếu ngại ngây người một chút, lắc đầu cười cười, không có gì, giống như thấy một viên sao băng. Sao có thể? Nữ nhân bật cười, đây là ban ngày. Minh Thiếu ngại cười cười, nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Hắn chỉ là ngắn ngủi mà hoảng hốt một chút. cơ hồ cho rằng đó là từng có lộ tiên nhân minh thiếu ngải cúi đầu phát hiện vừa rồi nhoáng lên thần có vài giọt mặt rơi xuống nước làm dơ sao đến một nửa thư hắn run run trang giấy lại thay đổi chương tân từ đầu bắt đầu nghiêm túc sao chép bên cạnh hắn nữ nhân thường thường xem một cái vui đầu dùng sức xoa giặt đồ cười nói chờ tháng này cuối tháng ta có thể lấy năm lượng bạc tiền công đâu đến lúc đó chúng ta đổi một chỗ ánh sáng phòng lót thuê trụ cũng đỡ phải làm ngươi giống như bây giờ chép sách còn phải ở trong sân sao Minh Thiếu Ngải cũng không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng, ngày mai ta liền sao hảo, chờ bắt được tiền, cho ngươi mua một bao bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh là nhất tiện nghi điểm tâm, 20 văn tiền là có thể mua một bao. Đặt ở từ trước, như vậy điểm tâm Minh Thiếu Ngải xem đều sẽ không xem một cái, nhưng hiện giờ trứng chọi đá, hắn cũng chỉ có thể mua như vậy tiện nghi điểm tâm. Nữ nhân tức khắc nở nụ cười, cứ việc nàng thon gầy đơn bạc, gò má thượng không có nửa điểm huyết sắc, cười lại vẫn cứ có hai cái lún đồng tiền. mơ hồ có thể nhìn ra cẩm ý hiện ngọc thực khi mỹ lệ tới cho ta mua điểm tâm làm gì nha nàng oán trách nói nếu không ngươi thêm nữa điểm tiền mua mạ vàng tỷ quấn chúng ta đi xem cha cùng huynh trưởng bọn họ minh thiếu ngải một đốn ngữ khí phai nhặt chút không cần phải đi xem bọn họ nữ nhân không rõ nguyên do nhỏ giọng đồng ý lặng lẽ nhìn nhìn minh thiếu ngải thần sắc thấy hắn không giống như là tức giận bộ dáng mới yên lòng minh thiếu ngải nhận thấy được nữ nhân ánh mắt lại cũng không nhiều giải thích chỉ nói ta cho ngươi mua bao bánh đậu xanh dư lại tiền còn có thể cho ngươi mua hộp hoa nhài hương phấn nữ nhân mặt đỏ lên rồi nói ta muốn hương phấn làm cái gì hiện tại nơi nào còn dùng đến trang điểm lời tuy như thế nàng trong mắt lại tràn đầy hương tới minh thiếu ngải nhẹ nhàng cười cười không nói chuyện hắn nhớ tới bị rót ách dược đánh gãy đôi tay nhốt ở kinh giao trong tiểu viện thân nhân có chút bi thương lại có chút nhàn nhạt tức giận mẫu thân qua đời lúc sau phụ thân cùng huynh trưởng tiêu hết cuối cùng một chút của cải càng thêm không thanh tỉnh, cư nhiên dám ở ngoại phóng ra lời đồn, thậm chí không màng minh thiếu ngải khuyên can, còn cỡ trách hắn lòng lang dạ sói, đem mẫu thân yêu thương tất cả đều đã quên. Minh thiếu ngải chỉ cảm thấy tâm lệnh. Hắn ngàn dặm xa xôi, nhà mình tôn nghiêm đi theo mộ ra chạy đến giáng sơn vì mẫu thân xin thuốc, ở bọn họ trong mắt là lòng lang dạ sói. Mà phụ thân cùng huynh trưởng lại làm cái gì đâu? Bất quá là cả ngày uống rượu, động một chút chửi ầm lên, hiện giờ còn bên ngoài loạn truyền lời đồn. quả thực là muốn hại chết tỷ muội cùng tuổi nhỏ tiểu chất nhi quả nhiên giáng sơn thực mau sẽ biết việc này mộ gia phái người đem minh lão ra cùng minh đại công tử rót ách dược đánh gây đôi tay quăn vào một chỗ trong viện hình cùng tù phạm mà tương đối an phận minh thiếu ngải cùng minh ra hai cái cô nương tắc từng người cho một chút tiền bạc tách ra an trí cứ việc mộ gia chưa nói nhưng minh thiếu ngải rõ ràng mộ gia nhất định phái người nhìn bọn hắn chằm chằm phòng ngừa bọn họ lại nói lung tung Hắn cầm kia một chút tiền bạc, thuê hạ một gian tiểu viện, bắt đầu dựa cho người ta sao chép thư tịch, viết dùm thư tín mà sống. Hắn rốt cuộc đã từng cầm ý gì ngọc thực giáo dưỡng nhiều năm, một bút hảo tự thập phần xuất chúng, bởi vậy bị một nhà thư trang nhìn chúng, có thể tiến vào thư trang, tiếp tục làm sao chép sống. Năm nay một tháng khi, Minh Thiếu Ngải cùng một cái cô nương thành hôn. Cô nương này phụ thân nguyên bản là từ tứ phẩm triều quan, sau lại phạm tội bị giết, trong nhà Nam Đinh xung quân, nữ tử xung nhập giáo phương tư. Nàng phụ thân sinh thời có mấy cái bạn tốt, không đành lòng thấy bằng hữu duy nhất đích nữ lưu lạc giáo phương tư, nghĩ cách đem nàng lộng ra tới, lại cũng không dám cùng tội thần chi nữ từng có nhiều liên lụy. Nếu là tầm thường quan gia tiểu thư, trong một đêm lưu lạc đến đây chờ nông nỗi, chỉ sợ tự sát tâm đều có. Nhưng cái này cô nương trời sinh tính cứng cỏi lạc quan, bằng vào một tay theo sống ở mỗ gia tiểu tú trang lưu tới rồi sinh lộ. Hiện giờ, vợ chồng hai người từng người đều có một phần coi như không tồi thu vào. đang chuẩn bị nỗ lực tích góp hạ tiền bạc, mua một chỗ tiểu phòng ở cư trú. Đây là Minh thiếu ngải thiếu niên khi chưa bao giờ thiết tưởng qua sinh hoạt, nhưng đối hiện tại Minh thiếu ngải tới nói, này đã là hắn hiện giờ có thể thiết tưởng đến tốt nhất sinh sống. Minh thiếu ngải cũng không lòng tham, hắn thực thỏa mãn. Bất quá có đôi khi, hắn vẫn là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới thiếu niên khi sinh hoạt, phảng phất một giấc mộng cảnh, đột nhiên không kịp phòng ngửa mà tiêu tán. Trên 102 quái vật. Gió nhẹ nhẹ phẩy, người thời nay cao cổ dại lay động. tách ra một cái hẹp hẹp tiểu đạo tới minh sương thu hồi sương hoa tại chỗ nghỉ chân một lát hướng phía trước đi đến nơi này là ngu châu vùng ngoại ô một châu núi rừng ngu châu giàu có và đông đúc mỗi vụ xuân thu hai mùa địa phương quan lại phú hộ thường thường tập thể du lịch đặt thanh bởi vậy núi rừng bên cạnh cũng không cũ ẽ, chỉ có hướng núi rừng chỗ sâu trong đi mới có thể dần dần thưa thớt lên ở hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng chỗ sâu trong có một tòa phi lưu thẳng hạ thác nước Từ ngọn núi chỗ cao thẳng tắp chút xuống mà xuống, dưới ánh mặt trời bắn khởi nhiều đoá tuyết trắng bọc nước, mắt lạnh hơi thở ập vào trước mặt. Minh Sương hướng phía trước một bước, bước lên một khối sông ra núi đá. Thác nước bắn khởi bọt nước cơ hồ bổ nhào vào nàng trên mặt, ở mức lạnh lùng hơi nước lan tràn mở ra. Thác nước chút ra mà xuống, dọc theo hẹp hẹp đường sông trào dâng mà qua. Chính là nơi này. Minh Sương tưởng. Nàng tại chỗ đứng nghiêm, cầm kiếm nơi tay, dùng sức vung lên Kiếm khí đem từ trên trời giáng xuống thác nước một phân thành hai, ngạnh sinh sinh xé ra một đạo chỉ dung một người thông hành tiểu đạo. Nhìn kỹ đi, có thể thấy thác nước lúc sau trên vách núi đá, sinh trưởng tinh mịn ở mức rêu xanh, hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Thậm chí cẩn thận cảm giác dưới, cũng phát hiện không đến nửa phần linh khí dao động. Bất quá nói trở về, nếu không phải này phân không hề sơ hở tinh mịn, vách núi lúc sau có khắc động thiên cũng sẽ không ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy còn không có bị người phát hiện. Minh Sương thu kiếm. thừa dịp kia ngắn ngủn trong nháy mắt chi gian phi thân mà đi lập tức đâm hướng về phía gắn đầy rêu xanh vách núi Liên ở chạm đến vách núi kia trong nháy mắt không khí quỷ dị mà vặn vẹo một sát minh xương thân ảnh biến mất Liên ở nàng thân ảnh biến mất kia trong nháy mắt minh xương bên hông thanh điểu đột nhiên chấn động lên tựa hồ có thanh âm muốn từ giữa truyền ra tới nhưng mà liền ở thanh âm sắp truyền ra kia một khắc minh xương thân ảnh hoàn toàn đi vào vách núi lúc sau thanh điểu chấn động chợt đình chỉ lại không một tiếng động cũng đúng là bởi vậy Minh Sương không biết, ở kinh thành không trung phía trên, vòm trời xuất hiện một đạo đen nhánh, thật lớn vết nước. tia đạo vết nước vắt ngang phía chân trời, phảng phất một con lạnh lạnh quỷ dị đôi mắt. Minh Sương dừng chân không chừng, lảo đảo một bước, gian nan đứng vững thân thể. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình thân ở ở một tòa cao lớn sơn động bên trong, ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy sơn động đỉnh thâm trầm bóng ma, thậm chí nhìn không ra nó rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện sơn động bốn phía cũng là vô biên vô hạn. Nhìn không tới cuối. Bốn phía đều vô biên vô hạ, kia nàng là từ bầu trời rơi xuống không thành. Nghĩ đến đây, Minh Sương theo bản năng rỗi tay sơ kiếm, sắc mặt khẽ biến, chật hoảng sợ. Nàng cảm thụ không đến trong cơ thể linh lực lưu động. Minh Sương nhanh chóng xem xét túi chữ vật, phát hiện liền túi chữ vật cũng mở không ra. xương hoa hữu khí vô lực mà vù vù hai hạ, Minh Sương nắm chặt xương hoa, cảm thụ được trong cơ thể khô kiệt linh lực, tâm chậm giải định rồi xuống dưới. Sơn động này có lẽ có cái gì cấm chế. khiến cho nàng vô pháp sử dụng linh lực nhưng này loại cấm chế hơn phân nửa là vô khác biệt phát động nói cách khác tuy rằng nàng vô pháp sử dụng linh lực nhưng nơi này nếu có những người khác hoặc bánh thú bọn họ cũng vô pháp sử dụng linh lực cùng có chút môn phái chỉ chú trọng tu vi tăng lên không coi trọng cơ sở chiêu thức dạy học phương pháp bất đồng giáng sơn đệ tử nhập môn bước đầu tiên chính là tập luyện chiêu thức cơ sở cho dù không có linh lực chỉ bằng kiếm thuật cũng thực có thể lấy đến ra tay minh sương càng là trong đó người xuất sắc Chỉ cần xương hoa nơi tay, Minh Sương liền không có gì đáng sợ. Nàng ngựa đầu hướng thiên, nhìn vâu ngần hát cám, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cơ hồ hoài nghi sơn động này có phải hay không đem cả tòa sơn đào rỗng. Minh Sương nhìn chung quanh bốn phía, trong lúc nhất thời do dự, không biết hướng phương hướng nào đi. Nàng nghĩ nghĩ, từ tay háo túi sờ soạn phiến lá vàng ra tới, lăng không ném đi. Đãi lá vàng rơi xuống đất, Minh Sương nhìn nhìn cuống lá chỉ phương hướng, thu hồi lá vàng, chiều cái kia phương hướng đi đến thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào trong bóng tối biến mất không thấy cùng lúc đó vân lam nhìn trong tầm tay từng trương thiêu đốt truyền âm phủ mày đẹp nhũ chặt kinh thành thiên nước ra trong nháy mắt kia vân lam liền minh bạch đây là trả thù là đối bọn họ giết chết lâm thừa tiết trả thù hắn đứng ở sương mù lượn lờ sơn cốc ở ngoài rõ ràng lại đi phía trước mấy bước chính là trong mộng tiềm tàng lớn lao cơ duyên bí bảo nơi nhưng mà vân lam lại trước sau mại không ra kia một bước là quay đầu đi vòng mèo Tiến đến xem xét tình huống, vẫn là lập tức nhập gốc, đi tìm kia phá cảnh đại thừa cơ duyên. Thanh điểu trước sau không có chuyển đến hồi âm. Vân Lam túc khẩn mi. Đúng lúc này, lại một chương truyền âm phù bốc cháy lên, từ trưởng lao thanh âm tử phù trung truyền ra tới. Trường môn chân nhân, nhạc sư đệ đã dẫn người thuận gió bè đi kinh thành, môn trung tạm thời từ ta tọa chấn. Vị này từ trưởng lão, là vân ôn nhị vị chân nhân tiểu sư đệ, cũng là bọn họ có gan song song phi thăng. Đem toàn bộ Thượng Dương Tông giao cho Vân Lam một người trong tay tự tin. Nguyên nhân vô hắn, từ trưởng lão đã âm thầm phá cảnh đại thừa, chỉ là Thượng Dương Tông đem tin tức giấu giếm xuống dưới, tạm thời không có chiêu cáo thiên hạ. Chỉ cần còn có đại thừa cảnh cường giả tọa chấn, Thượng Dương Tông cho dù uy danh hơi giảm, cũng như cũ có thể ngồi ổn thiên hạ tam tông vị trí. Vân Lam hơi một do dự, từ trưởng lão, kinh thành. Từ trưởng lão làm như cách ngàn giảm khuy phá Vân Lam trong lòng suy nghĩ, nghiêm nghị nói. trưởng môn chân nhân hiện giờ việc quan trọng là mau chóng phá cảnh đến nỗi mặt khác việc vặt vãnh đều có môn nhân phân ưu dừng lại một chút hắn lại thấp giọng nói mà nay kinh thành sự ngược lại là việc nhỏ vân lam biết từ trưởng lão ngôn hạ ý gì hắn trầm mặc một lát rốt cuộc làm ra chính xác lựa chọn đáp lại nói môn trung việc liền làm phiền trưởng lão rồi hắn thu hồi truyền âm phủ hướng tới chân trời nhìn cuối cùng liếc mắt một cái đi vào xương khói lượn lờ trong sơn cốc đi cùng đối việc này hoàn toàn không biết bá cánh bất đồng Các đại môn phái trên thực tế sớm có chuẩn bị. Bởi vậy, ở kinh thành phía chân trời phía trên xuất hiện vết nước gi, đóng giữ kinh thành tông môn đệ tử nhanh chóng biết được. Hơn nữa ôm lấy 12 vạn phần cảnh giác. Đan Quế Phường ngoại trên đầy thấp thỏm lo âu tiến đến tị nạn kinh thành ba tánh Thế ra hậu duệ quý tộc sôi nổi tự mình tiến đến hỏi ý hay không đã xảy ra biến cố. mắt thấy Đan Quế Phường ngoại tệ đến chật như nêm cối. tùy thời sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện. giáng Sơn, Thượng Dương Tông chờ tông phái trưởng lão một thương lượng. quyết định trước phái người vào cung đi thỉnh thấy Mạc Thánh. Nhưng mà, bọn họ biết được một cái vô luận như thế nào không tính là tốt tin tức. Mạc Thánh không ở trong cung. Ngọc Thanh cung trưởng lao sắc mặt đều thay đổi, Mạc Thánh như thế nào sẽ không ở trong cung. Loại này thời điểm, Mạc Thánh cố tình không ở kinh thành, ý nghĩa kinh thành không có một cái đại thừa cảnh đóng giữ, vô luận như thế nào không tính là tin tức tốt. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng kinh hô, có đệ tử vội vã tiến vào bẩm báo, sư thúc. Khe nước kia có quái vật ra tới. Vòng trời phía trên giống như đôi mắt thật lớn cái khe, có rất nhiều màu xám sinh vật rất xuống dưới, phản phất trời mưa giống nhau. Chúng nó ở giữa không trung thư giãn tư chi, tựa như dương nanh múa vút giữ tận quái vật. ở vô số người kinh hãi nhìn chăm chú dưới, rơi xuống nhập đám người bên trong. Rồi sau đó kinh hoàng đám người thậm chí còn không có tới kịp xa xa tránh đi, liền có người bị quái vật phát gục trên mặt đất, bắt đầu rung mánh mà cắn xé. Huyết nhục vang khắp nơi, tiêu thảm không dứt. Này căn bản đã không giống như là thiên đạo cùng tiên giới sẽ xuất hiện tạo vật, quả thực so phương bắc bá cánh khẩu khẩu tương truyền ma tộc hung thú còn muốn đáng sợ. Các phái đệ tử sôi nổi rút ra binh khí, muốn tiến lên trảm yêu trừ ma. Nhưng mà người thật sự là quá nhiều quá tế, người tu hành sợ hai thương cập dân chúng bình thường, không dám toàn lực làm, chỉ phải liễm đi ngoại phóng linh lực kiếm khí, chỉ bằng trong tay binh khí công kích những cái đó quái vật. Này đó quái vật vóc người không lớn, hình thể như là trung đẳng lớn nhỏ lang. cùng tầm thường ma thú yêu vật căn bản vô pháp so sánh với hung ác trình độ lại xa siêu chúng nó ngắn ngủn một lát đã hơn 20 người bị phát gục trên mặt đất cắn xé máu tươi văng khắp nơi sinh tử không biết mấy vị trưởng lão đoạt ra mu tới sắc mặt như sương mắt thấy một người đệ tử nhất kiếm chém về phía quái vật lại chỉ đem nó ra chạm khai một chút cực tiểu miệng vết thương dáng sơn mỏng trưởng lão tay mắt lanh lệ ngang trời nhất kiếm thật mạnh đem kia quái vật thủ cấp chém xuống thuận tay đem đệ tử kéo trở về tia quái vật ngã lăn với mà, lồng ngực lại không chảy ra nửa rõ huyết tựa như cái lẩu khí thổi phồng thu đông bẹp đi xuống thượng dương tông đỗ trưởng lão nhanh chóng quyết định đem ba cánh tiến cử đàn quế phương tới đều đem cửa mở ra bảo vệ cho đàn quế phường hắn cao giọng liền uống ba tiếng cuối cùng cho người ta tâm hoảng sợ các đệ tử an viên thuốc can thần hoảng sợ dưới mọi người căn bản không kịp tự hỏi bản năng đi theo đỗ trưởng lão dặn dò hành sự các vị trưởng lão cũng từng người ra tay đồng tu vì bình thường các đệ tử so sánh với này đó trưởng lão phần lớn là hóa thần thậm chí luyện hư tu vi khoảnh khắc chi gian liền chém giết mấy chục con quái vật tuy nói vòm trời phía trên cái khe còn có quái vật rất ra tới nhưng tốc độ rõ ràng chậm không ít mắt thấy lập tức liền phải khống chế được thế cục lưu thủ ở đan quế phường nội một người đệ tử đột nhiên vội vội vàng vàng vật ra sắc mặt trắng bệnh trong tay gắt gao nắm chặt một chương truyền âm phủ sư phụ tên kia đệ tử chạy trốn quá cấp Thiếu chút nữa bị từ bên phát ra một con quái vật đánh ngã, Ngọc Thanh cung trưởng lão một trưởng đem kia con quái vật chù bay, đệ tử nghiêng ngả lão đảo phát lại đây, run giọng đối mỏng trưởng lão nói: "Sư phụ, kinh thành bên ngoài, phương Bắc bốn châu đều có quái vật giang thế." Hương thịnh 7 năm, vòng trời nước, yêu ma giang thế, thiên hạ đại loạn. Chương 103 kinh biến. Ngọc Thanh cung, Linh Lan tiểu trúc. Vội nước quét nhà đệ tử bước nhanh chạy vào, Diệp Sư Tỷ, Diệp Sư Tỷ. Diệp Họa trúc đương bút son. ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói làm sao vậy vậy nước quét nhà đệ tử khẩn trương nói diệp sư tỷ thái thanh điện nguyên sư thúc tự tiện xông vào ngọc thanh điện đã bị bắt rồi hiện tại thái thanh điện người tới muốn đem nguyên sư thúc mang về xử trí diệp họa trúc nhăn lại tinh tế mi nói ta đã biết ngươi trước đi xuống ta lập tức liền qua đi đãi diệp họa trúc đuổi tới ngọc thanh điện trước khi chính thấy mười mấy tên ngọc thanh điện thủ điện đệ tử binh khí đều xuất hiện mũi kiếm đồng thời chỉ vào ở giữa áo vàng nữ tử Sắc mặt đông lạnh, mà bên kia Thái Thanh điện người ẩn tức giận sắc, đang cùng Ngọc Thanh điện thủ điện trưởng lao tranh chấp. Thấy Diệp Họa trúc bước nhanh mà đến, đang ở tranh chấp hai bên đều im miệng, chào đón hành lễ nói: "Thánh nữ." Diệp Họa trúc sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm như cũ ôn hòa, ở Ngọc Thanh điện trước náo lên: "Thành bộ răng, gì?" Thái Thanh điện trưởng lão giành nói: "Thánh nữ thứ tội." "Thứ tội cùng không đều không phải là ta có thể quyết định." Diệp Họa trúc một ngụm cắt đứt Thái Thanh điện trưởng lão nói, Giang trưởng lão, ngươi tới nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giang trưởng lão đúng là ngọc thanh điện thủ điện trưởng lão nghe vậy tức khắc tiếp lời nói hồi bẩm Thánh nữ thái thanh điện nguyên như tố ngạnh muốn sấm điện cầu kiến cung chủ không màng đệ tử ngăn trở thậm chí ra tay đả thương người lý nên bắt lấy dao từ hình đường xử trí ai ngờ thái thanh điện người ngạnh muốn đem nguyên như tố mang đi thái thanh điện trưởng lão lập tức nói thánh nữ dung bẩm nguyên sư mội thật sự là có bất đắc di khổ chung diệp họa chúc lần nữa đánh gãy nàng Ta nhớ rõ cung chủ đã thông truyền trong cung, nói rõ bê quan một chuyện, trong cung mọi việc từ ta xử trí. Thái Thanh điện trưởng lão: "Là." Diệp Hoa Trúc ôn hòa nói: "Một khi đã như vậy, sư thúc trở về đi, chờ nguyên sư thúc đi qua hình đường, tự nhiên sẽ đem nàng đưa về Thái Thanh điện." Thái Thanh điện trưởng lão sắc mặt mới biến: "Thánh nữ, là điện chủ mệnh ta tới đem nguyên sư muội mang về." Nàng nâng ra Thái Thanh điện chủ tới áp Diệp Hoa Trúc, chính mình trong lòng cũng ở buồn trồn, chung quy không dám đem thánh nữ đắc tội đã chết. giải thích nói nguyên sư mội thân tỷ tỷ ở ba ngày trước trận chiến ấy chung bị trọng thương đến nay chưa tỉnh này đây nguyên sư mội hành sự có chút cực đoan đều không phải là cố tình va chạm ngọc thanh điện diệp họa trúc bình tĩnh nói có nói cái gì không thể tới cùng ta nói càng muốn cường sấm ngọc thanh điện sợ là cảm thấy trong cung đệ tử tử thương không ở số ít cung chủ cùng thượng thanh điện chủ lại vào lúc này bế quan là ý định đem áp lực tái giá đến thái thanh điện chung, chèn ép thái thanh điện thái thanh điện trưởng lão cả kinh vội văn nói thánh nữ nguyên sư mọi đoạn vô ý này diệp họa trúc nhìn nàng một cái vẫn chưa nhiều lời chỉ nói cung chủ cùng thượng thanh điện sư thúc bế quan là vì đột phá cảnh giới không cho thái thanh điện sư bá bế quan là bởi vì sư bá đóng cũng vô dụng nhân gian chính loạn ngọc thanh cung quả quyết không thể loạn nguyên như tố cố tình vào lúc này náo sự ý đồ đáng chết giao tử hình đường thẩm vấn sư thúc không cần nhiều lời ngươi tự trở về phục mệnh sư bá có cái gì bất mãn chỉ lo tới tìm ta đó là Diệp Họa trúc lời này nói có thể nói vô lễ, cùng nàng ngày thường khiêm tốn ôn hòa hình tượng cực khác. Thái Thanh điện trưởng lão nhất thời sửng sốt, lại thấy Diệp Họa trúc đã đi lên Ngọc Thanh điện cửa điện trước thêm Ngọc, lệnh giọng phân phó nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, sau này nếu có người còn dám tự tiện xông vào Ngọc Thanh điện, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết, không cần thông bẩm ta." Thái Thanh điện trưởng lão vì nàng khí thế sở nhiếp, quay đầu vừa thấy, Ngọc Thanh điện thủ điện trưởng lão các đệ tử chính như hổ dình ngồi, trong lòng biết chính mình vô pháp đem Nguyên Như tố mang đi. đành phải oán hận phất tay háo bỏ đi diệp sư tỷ thái thanh điện trưởng lão vừa mới rời đi thượng thanh điện chủ thủ đổ vội vàng tới rồi hiển nhiên là biết được mới vừa rồi kia chàng tranh chấp hơi một do dự vẫn là tiến lên khuyên nhủ sư tỷ hà tất đem nói như thế chi trọng sư bá không phải cái rộng lượng người diệp họa trúc quay đầu xem nàng cười khổ một tiếng ta như thế nào không biết chỉ là hiện giờ ta lui một bước không tránh khỏi liền phải lại lui bước thứ hai nguyên như tố là thái thanh điện người Sư bá nếu ý định quản thúc, người đương nàng hôm nay có thể chạy đến Ngọc Thanh Điện tới. Người là nói. Diệp Họa Trúc gật đầu nói, không sai, sư bá đây là thử ta thái độ, nếu là ta hôm nay nhả ra nhượng bộ, sau này liền phải từng bước thoái nhượng, chờ sư tôn xuất quan, nói không chừng ngươi ta sớm đã bị tế đến không địa phương dừng chân. Hai người tương đối trầm mặc một lát, Diệp Họa Trúc đột nhiên thở dài. Thật phiền. Nàng ngựa đầu nhìn phía hành lang ngoại không trung, nhu nhu tươi cởi như cũ treo ở trên mặt. nhưng mà thượng thanh điện sư mội nhìn diệp hoa trúc lại cảm thấy trên mặt nàng tươi cười thực lánh nguyên như tố các nàng không biết nguyên nhân sư bá luôn là biết đến lại còn mặc kệ dung tung các nàng tiến đến ngọc thanh điện náo sự diệp hoa trúc chậm dai nói đã tới rồi sự thiệp tồn vong thời điểm lại còn lòng tràn đầy nghị tranh quyền đoạt lợi thật kêu ta ghê tởm lời này chẳng những chuông hoa hơn nữa là đối trưởng bối đại bất kính tiểu sư muội cả kinh cơ hồ không thể tin được xưa nay cẩn thận cũng không ra nửa điểm sai lầm sư tỷ sẽ nói ra nói như vậy. Nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Hoa Trúc, lại thấy Diệp Hoa Trúc biểu tình đoan trang, thần sắc bất biến, thậm chí liền khỏe môi tươi cười đều độ cung hoàn mỹ, một tia không loạn. Trong lúc nhất thời lòng nghi ngờ có phải hay không chính mình nghe lầm. Sau một lúc lâu, thấy Diệp Hoa Trúc thật lâu không nói, nàng có chút bất an, thử thăm dò hỏi: "Sư tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì?" Diệp Hoa Trúc nhận ra, như mộng mới tỉnh cười cười, ngữ khí thường thường nói: "Ta suy nghĩ" trận này hai họa đã rằng coi chí nguyệt kia nó khi nào có thể kết thúc đâu chẳng lẽ thật muốn thiên hạ phàm nhân tử tuyệt, tu hành giới hao hết nguyên khí sao sư muội nhất thời trầm mặc không biết nên nói cái gì diệp họa trúc tự giễu cười xem ta nói như thế nào như vậy ủ rũ nói ngọc đội tiếng vang hoảng loạn thưa thất tiếng bước chân vội vàng tới gần hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nữ đệ tử vội vàng tới rồi thánh nữ không hảo ngọc thanh cung bị vây quanh diệp họa chúc cả kinh cái gì một đoàn sương mù ngồi ở dưới tàng cây thật sâu điều thức kia cây có chút cổ quái phảng phất bị xét đánh quá hoặc là bị lửa đốt quá chỉnh cây thập phần đột ngột thiếu một nửa dư lại một nửa hữu khí vô lực héo mặt trên kim sắc quả tử cũng ảm đạm rồi không ít đáng chết sương mù oán hận mắng một tiếng nếu không phải kia đối đạo lữ liều mạng tự bạo ba hồn bảy phách ngạnh sinh sinh đem di hồn một hủy hoại hơn phân nửa hắn cũng không đến mức miệng vết thương chậm chạp khó có thể khép lại Hiện giờ thực lực chỉ còn lại có toàn thịnh khi một phần ba. May mắn, may mắn thiên đạo đã bị hắn áp chế đi xuống, hiện giờ này trên trời dưới đất, vạn nhân sinh sát, đều chỉ ở chính mình nhất niệm chi gian, nhưng hành sự còn không thể quá mức kích, nếu không thiên đạo bị áp chế tới rồi thấp nhất chỗ, rất có thể liều chết phản kích, liên quan chính mình cũng muốn thiệt tỏi lớn. Hắn xoa xoa ngực thật sâu thương, hít sâu một hơi. Theo hắn hút khí, di hồn một phía trên, những cái đó kim sắc trái cây lúc sáng lúc tối, ngưng tụ ra đại lượng tiên khí. cuộn cuộn không ngừng hướng dưới tảng cây xương mù chạy xuôi mà đi. Sau một lát, hắn lại lần nữa đứng dậy, chậm rãi hướng về đài biên đi đến. hắn cúi đầu hạ vọng, nhìn phía tầng tầng lớp lớp mây mù chỗ sâu trong, vươn một bàn tay, tùy ý chiều mây mù chỗ sâu trong chụp đi xuống. hắn lỏng bàn tay sinh ra mãnh liệt cho đen ánh sáng màu đoàn, đem mây mù bị bỏng khai một đạo vết nước, mang theo bất tường màu xám hơi thở, chiều mây mù dưới rơi đi. Không trung phía trên, một đạo đen nhánh vết nước như là một con thật lớn đôi mắt, chậm rãi mở. a chạy mau a quái vật tới không biết là ai trước tê tâm liệt phế mà hô một tiếng lâm đức thành trên đường phố rất nhiều người đi đường sôi nổi ngựa đầu đương thấy không trúng phía trên kia đạo thật lớn vết nước khi hoảng sợ tiếng gửi gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác vô số người nghiêng ngả lảo đảo chạy vội lên rất nhiều tuổi già tuổi nhỏ sức lực yếu kém người trốn tránh không kịp bị đánh ngã trên mặt đất không kịp bò lên mắt thấy liền phải bị dấm đạp mà qua một tiếng reo rắt kiếm minh bỗng nhiên vang lên ngạnh sinh sinh ngăn chặn một mảnh ồn nào Lâm Đức Thành ở vào giáng sơn dưới chân, địa phương ba thánh đối giáng sơn tiên trưởng nhóm tin phục kinh yêu là khắc vào trong xương cốt. Trăm ngàn năm tới, mỗi khi ma tộc xâm nhập phía nam khi, đều có giáng sơn đệ tử rút kiếm tương hộ, đem hung mãnh ma tộc ngạnh sinh sinh sát hồi băng nguyên lấy bắc. Bởi vậy cho dù ở như thế hỗn loạn dưới tình huống, đương kia thanh kiếm minh vang lên khi, trên đường phố hoảng loạn chạy vội đám người như cũng lập tức dừng lại, theo tiếng nhìn lại, giữa không trung có dáng sơn đệ tử đạp kiếm mà đến. cầm đầu thiếu nữ dung mạo thanh diễm dương giọng nói chư vị đừng sợ giáng sơn sẽ đem hết toàn lực nên địch hiện tại thỉnh đại gia có tự rời đi đường phố từng người về nhà tranh né khóa kỹ cửa sổ không cần ra ngoài này mấy tháng luôn chi duyệt vẫn luôn đi theo môn trùng sư huynh sư tỷ ra ngoài chảm yêu trừ ma mấy câu nói đó đọc lầu lầu nói rất là thuần thục nói xong giáng sơn các đệ tử từng người nhảy xuống mà tới đem đám người sơ tán khai Kẻ ngã lao nhân tiểu hài tử nâng dậy tới gần đây an trí ở phụ cận cửa hàng trung. Sau đó từng người chọn lựa vị trí, chuẩn bị ninh địch. Quả nhiên, không ra một lát, dầm một tiếng, bầu trời rơi xuống đại đàn quái vật. Nếu nói lần đầu tiên nhìn thấy này đó hung manh thả xấu xí quái vật khi, nôn chi duyệt còn sẽ bản năng kinh hoàng thất thố. Như vậy hiện tại nôn chi duyệt cũng chỉ dư lại tâm như nước lặng. Nàng nâng kiếm vung lên, quét bay hai con quái vật. Nôn chi duyệt. Nàng ngần người. Này đó quái vật được công nhận ra dày thịt béo, công kích tính cường, thập phần khó đối phó. Nếu muốn nhanh chóng chém giết chúng nó, ít nhất yêu cầu hóa thần cảnh cường giả. Tuy rằng nôn chi duyệt tu vi không yếu, nhưng cái này không yếu là chỉ nàng có thể kiểm chế một con quái vật, mà không phải giống như bây giờ thần kỳ, nhất kiếm đem hai cái quái vật quét bay ra đi. Nôn chi duyệt hốt hoảng, cơ hồ cho rằng chính mình tối hôm qua trong lúc ngủ mơ một đêm luyện hư, tu vi đại tiến. Nhưng mà thực mau nàng liền ý thức được không đúng. Không phải nàng cường, mà là này đó quái vật yếu đi. Lần này rơi xuống quái vật số lượng tuy nhiều, lại rất không kiên nhẫn đánh. Đừng nói ngôn chi duyệt, liền tính là vừa mới kim đăng kỳ tiểu sư đệ cũng có thể nhẹ nhàng đánh chết mấy chỉ. Một đám giáng sơn đệ tử chém dưa sắt rau giống nhau đem đại đàn quái vật chém ngã, đứng ở lộ trung gian hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy. Không biết là ai hốt hoảng hỏi một câu. Ngôn chi duyệt, cứ như vậy. Này đó quái vật. Cũng quá yếu. Bọn họ tới phía trước đều làm tốt huyết chiến rốt cuộc chuẩn bị. này mấy tháng rất nhiều dáng sơn đệ tử ngày đêm buôn ba bên ngoài, mỗi ngày đều có thân bị trọng thương đệ tử bị nâng trở về. Nhưng mà hiện tại, này đàn đệ tử liền tóc cũng chưa rất mấy cây. Không hảo. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu truyền đến, Nôn Chi duyệt quay đầu vừa thấy, là bọn họ đội ngũ chung duy nhất một cái y y tu, rất biết chữa thương, nhưng không thể đánh, vì thế bị an bại ở tương đối an toàn ngoài thành, cho phủ chú hộ thân. xảy ra chuyện gì? Nguồn chi duyệt vội vàng đón nhận đi, ý bảo đối phương hạ giọng, miễn cho làm bá tánh nghe thấy khiến cho khủng hoảng. Giáng Sơn bị vây quanh. Giáng Sơn bị vây quanh. Những lời này mặc kệ nói cho ai nghe, đều giống cái chân chính chê cười. Giáng Sơn là địa phương nào, đó là thiên hạ tam tông đứng đầu, cường giả như mây tích lũy vô số. Ngay cả 300 năm trước ma tộc Nam Hạ, chuẩn bị quy mô tiến công nhân tộc khi, bọn họ lựa chọn đều là tránh đi Giáng Sơn, phái binh kiềm chế, mà phi vây quanh Giáng Sơn đi lên đánh một hồi. Nhưng cố tình hôm nay, Giáng Sơn bị vây quanh. Vây quanh Giáng Sơn không phải người, không phải yêu, cũng không phải ma, mà, mà là một đám quái vật. nay đó quái vật phảng phất tự thiên mà hàng, không thể hiểu được liền xuất hiện ở Giáng Sơn Sơn môn ngoại. Thủ Sơn môn đệ tử trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có một ngày sẽ có không biết sống chết ra hỏa đánh thượng Giáng Sơn, ngắn ngủi kinh ngạc rất nhiều, sôi nổi ra tay. Có thể thủ Giáng Sơn Sơn môn, tuyệt không phải bình thường ngoại môn đệ tử, tất cả đều là tu vi không cạn nội môn tinh anh. Thay phiên tiến đến canh gác sơn môn, nhưng mà lấy bọn họ tu vi, đối tượng này đó quái vật, cư nhiên cũng chỉ có thể bị động bị đánh, thậm chí căng bất quá một chén trà nhỏ. Những cái đó quái vật là từ đâu tới? Mai Tư trưởng lão mày nhíu chặt, sắc mặt xanh mét. Nàng sư huynh kiêm đạo lữ, Thiên Cơ phong chủ sắc mặt đồng dạng khó coi, bọn họ sống hơn trăm năm, liền chưa thấy qua có thể đánh thượng giáng sơn như vậy thái quá sự. Mai Tư rốt cuộc kìm nén không được, thả người liền phải đi xuống tham chiến, lại bị Thiên Cơ phong chủ một phen giữ chặt. Chậm đã. Mai tư trưởng lão, như thế nào? Thiên cơ phong chủ nhìn xa sơn môn chỗ một lát, sắc mặt biến đổi. Ngươi xem, ùa vào tới quái vật có phải hay không càng ngày càng nhiều? ùa vào tới quái vật chẳng những càng ngày càng nhiều, hơn nữa so sớm nhất một đám càng vì cường đại. Cứ việc này đó quái vật đến nay mới thôi còn tại ngoại môn đến nội môn chi gian bồi hồi, chưa bước lên thất phòng, nhưng lấy dáng sơn uy danh, bị một đám không biết từ đâu mà đến quái vật xâm nhập sơn môn, bước cho phong chủ kết cục. đã là lớn lao nhục nhã Này đó quái vật là từ đâu mà đến mai tư trưởng lão phẫn nộ nói nơi này ít nhất có mấy ngàn con quái vật nàng gò mã thượng đều bắn thượng máu tươi sơn môn đại trận đâu vì cái gì sơn môn đại trận ngăn không được chúng nó đâu chỉ ngăn không được sơn môn đại trận phảng phất làm phản căn bản cản cũng chưa cản mặc cho này đàn quái vật tiến quân thần tốc mai tư trưởng lão chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền cảm thấy toàn thân phát lạnh thiên cơ phong chủ lạnh lùng nói sư muội Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Này đàn quái vật trên người nửa điểm hơi thở cũng không có. Mai Tư trưởng lão sửng sốt, chợt biến sắc. Hết thể sinh vật đều có hơi thở, tựa như người, yêu, ma, tà tu chi gian hơi thở bất đồng. Giáng Sơn Sơn môn đại trận sẽ tự động ngăn trở yêu ma tà tu, lại sẽ không ngăn trở tầm thường người. Trừ phi nắm giữ tông môn đại trận người thao tung trận pháp ngăn trở, nhưng vấn đề là, trưởng môn hiện tại còn đang bế quan. Hoài quân sư huynh đâu? Mai Tư trưởng lão quát lên. Trưởng môn không phải tướng môn trung sự vụ giao cho hắn sao thiên cơ phong chủ hơi một do dự vẫn là không nói cho sư muội hoài quân chân nhân không ở giáng sơn giáng sơn thất phong bên trong thiên su phong trưởng môn bế quan hoài quân chân nhân cùng lê thu linh từng người bên ngoài khai dương ngọc hành nhị phong phong chủ lĩnh mệnh bên ngoài còn sót lại thiên toàn thiên cơ phong chủ liên quan trưởng lão tất cả kinh động ngăn địch với ngoại đem mấy ngàn con quái vật dây lắt gian chém giết hơn phân nửa nhưng mà không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm Tiếp theo sóng quái vật lại lần nữa xuất hiện. linh 104 không xong. Nay đàn quái vật thậm chí so nhóm đầu tiên hình thể càng vì thật lớn. Chúng nó từ sơn môn ngoại sinh nguyên không ngừng mà vào tới, đánh sâu vào ngoại môn phòng tuyến. Trải qua nhóm đầu tiên quái vật tập kích, giáng sơn phong chủ nhóm đã trong lòng có so đo. Tại đây ngắn ngủn một lát trong vòng, ngoại môn mấy trăm danh đệ tử toàn bộ lui nhập nội môn, liền ở cầm đầu số con quái vật rít gào nhảy vào sơn môn khoảnh khắc, thiên toàn.